Cung mộ Long cười hì hì hỏi tiểu đệ đệ cùng chúng ta giống nhau sao? Giống nhau như đúc phân biệt không được. Môn năm miệng mười, ngươi tranh ta đoạn, náo nhiệt đến kỳ cục. Vẫn là bảy cân lô thai linh, nghe xong tề thục phương nói, mê mang một lát, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây lời này là đối chính mình cùng muội muội nói, lập tức tiến đến tề thục phương đầu giường, tuấn mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thiện giải nhân ý, muội mụ, mụ, ta biết ngươi là ở sinh đệ đệ, không có không cần ta cùng muội mội. An An, ngươi nói đúng không? Bảy cân xoay mặt tìm đồng minh. Bình An căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, trong mắt dính ở đệ đệ trên mặt không chịu dịch khai lung tung gật đầu. Đúng đúng đúng. Kaka nhất động nhất động. Kaka, ngươi là hảo Kaka, hảo Kaka đừng quấy rầy ta xem đệ đệ. Nhăn lại nhàn nhạt mày, Bình An tiểu đại nhân dường như thở dài. Đệ đệ thật xấu a. Một câu nói xong, ngồi quỳ ở trên mép giường nàng thực mau liền đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Sau đó vây vây tiểu nắm tay, không quan hệ, xấu đệ đệ cũng là ta đệ đệ, ai muốn nói ta đệ đệ lớn lên xấu, ta liền tấu ai. Thấy tề thuộc phương làm như đại sự tới đối đãi kết quả nhi nữ đều không cho mặt mũi quá trình, đại gia buồn cười, rốt cuộc cười ra tiếng tới. Tề thuộc phương hầm hực mà bương gạo kê cháo uống, không để ý tới lo chính mình vui vẻ xem đệ đệ hài tử. Này hai cái tiểu bảo bảo sinh ở 8 tháng 10 hào, nắng gắt cuối thu ngẩn đầu hết sức. Thời tiết thập phần nóng bức, nhiệt độ không khí không thấy được so phục thiên kém cỏi, ở ngay lúc này ở cứ thật là một kiện khổ sai sự. Sinh sản khi liền chảy đầy người hãn, tuy rằng sinh sản sau lập tức thay khô mát quần áo, cũng dùng khăn lông lau khô tóc cùng thân thể, nhưng chưa kinh thanh khiết làn da vẫn như cũ thực không thoải mái, đặc biệt là tề thuộc phương một đầu tóc dài, từ nàng xuyên qua sau, tóc chỉ là mỗi năm 2 tháng nhị thời điểm cắt rất phát xoa biện sao, hiện tại rất dài thực nồng đậm. Du du, tản mát ra một cổ mùi lạ. Ở bệnh viện ở ba ngày sau về nhà, tê thục phương yêu cầu lập tức tắm rửa gội đầu. Sinh bảy cân hòa bình an thời điểm đều là bắt đầu mùa đông thời tiết, thời tiết mát mẻ, thậm chí hơi có hàn ý, không cảm thấy rất khó ngao. Hiện tại mới qua ba ngày, nàng liền cảm thấy ngao không nổi nữa. Kim bà bà cùng tiết phùng chăm miệng một lời mà ngăn chờ nàng, lý do phi thường đơn giản, ở cứ tắm rửa gội đầu dễ dàng chịu phong. Chính là, tóc dơ, thân thể dơ, đối thân thể cũng không có chỗ tốt ta. Tề Thục Phương nhớ rõ chính mình xem qua một ít thư, sản phụ hậu sản ra mồ hôi, lỗ chân lông mở ra, thể chất suy yếu, cho nên đây là cũ phong tục không cho sản phụ chịu phong nguyên nhân, bởi vì sản phụ chịu phong cảm lạnh, hàn khí tiến vào trong cơ thể, dễ dàng khiến cho đau đầu, bả vai đau, eo đau chân đau, cảm mạo chờ bệnh trạng. Chính là, không làm thanh kết nói. Dơ đổ vật không phải theo lỗ chân lông tiến vào thân thể. Tuy rằng phòng ngủ không có nhắm chặt cửa sổ, nằm trên giường nghỉ ngơi khi cũng không có phô chăn đông nên chăn đông, mà là lấy thảm mỏng thay thế, sớm muộn gì cũng có thể dùng ôn khai thủy rửa mặt đánh răng phao chân, nhưng không tắm rửa không gội đầu, thật sự rất khó chịu à. Tê Thục Phương hiện tại là tình huống như thế nào? Ở trong phòng xuống giường đi lại hai bước liền đầy người đổ mồ hôi. Kim bà bà kiên trì không cho nàng gội đầu. Có thể dùng khương da hoặc là ngải diệp nấu khai sau lượng tốt nước gấm sắt một chút thân thể, sắt xong nhanh chóng mặc xong quần áo, nhưng không thể gội đầu. Đầu dễ dàng nhất chịu phòng, hơn nữa ngươi tóc trưởng thời gian rất lâu mới có thể phơi khô. Ở phơi khô trong lúc gớt dầm dề đầu tóc đã biến lạnh, khẳng định sẽ có hàn khí nhập thể. Hiện tại yêu cầu chú ý khoa học. Tê Thúc Phương lẩm bẩm nói. Khoa học là khoa học, truyền thống là truyền thống, khoa học không hoàn toàn chính xác truyền thống không hoàn toàn sai lầm chúng ta nên làm chính là lấy giải bù ngắn ta cho rằng ở cữ trong lúc bảo trì sạch sẽ là tất yếu tề thuộc phương ánh mắt sáng lên thiết phụng đề tài vừa chuyển sư mẫu chính là y y học đại gia nàng như vậy công đạo ngươi ngươi vẫn là nghe tử cho thỏa đáng tề thuộc phương mặt lập tức suy sụp xuống dưới vì chính mình trên người khí vị hảo một chút nàng vẫn là nỗ lực một phen cuối cùng hai bên đều thối lui một bước 7 ngày sau mỗi cách 3 ngày sát một lần thân, mỗi cách một vòng tẩy một lần đầu. Nhưng là, gội đầu không thể làm thủy đụng tới ra đầu, chính là gội đầu trước uống trước một chén nóng hầm hập canh gừng, sau đó phần cổ dưới đầu tóc dùng nấu khai khương ra nước gấm rửa sạch, tẩy xong sau đa dụng mấy cái khăn lông khô lau khô, tóc căn nhi chỉ có thể dùng khương ra thủy ngâm quá khăn lông vắt khô sau trà lau, cũng đa dụng mấy cái khăn lông khô. Gội đầu Lâu mình thời gian định ở giữa trưa 12 giờ, cần thiết mặt trời lên cao, kim bà bà nói lúc này dương khí đủ. Nóng quá, nóng quá, sớm muộn gì hơi chút mát mẻ một chút, giữa trưa tựa như thân ở nướng lò. Quay đầu lại nhìn trên giường hai cái chỉ áo đơn đơn quần mà ngủ say tiểu bà bảo, tê thục phương ăn mặc áo dài quần dài, ghé vào cửa sổ cách song xa hướng bên ngoài xem. Đột nhiên hảo hâm mộ bóng cây hạ theo kim bà bà cùng nhau nằm ở ghế mây thượng thủ diêu quạt ba tiêu tiểu bình an. Tiểu bình an nhắm chặt hai mắt, ngủ đến so song bảo thai tiểu bảo bảo còn hương. Giáo sư kim cùng bảy cân từ bên ngoài tiến vào lao sách theo bình ổn tiểu nhân nắm chặt một phen quạt xếp, nhìn thấy bóng cây hạ hóng mát một già một trẻ, bọn họ theo bản năng mà đồng thời phóng nhẹ bước chân. Bảy cân nho nhỏ mà cùng giáo sư kim nói một tiếng, tiến vào chính phòng đông gian. Mẹ, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, ghé vào cửa sổ làm gì? Bảy cân nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mang theo nhàn nhạt trách cứ, và bà cùng gì cả đều nói, ngươi không thể chịu phong. Tê Thục Phương lập tức rời đi cửa sổ, cười hỏi, ngươi cùng ra ra mua thứ gì? Giáo sư Kim nói, vô luận là lễ nghi vẫn là kiến thức, đều là từ nhỏ mưa rầm thấm đất mới có thể minh khắc ở trong xương cốt, hạ kiến quốc trước kia chính là ở nhà hắn sờ quán các loại đồ cổ. Hôm nay tài lược hiểu một chút gia lông, cũng trông nhầm rất nhiều lần, mà tề thuộc phương chỉ nhìn điểm thưởng thức đồ cổ ngọc thạch thư tịch, căn bản không thực chiến quá, liền gia lông cũng đều không hiểu. Cho nên, hắn không có chuyện gì thời điểm, thường xuyên mang theo 7 cân du tẩu ở các cựu hóa thị trường, thiệt hay giả đều cùng 7 cân nhất nhất rằng giải, phía trước trong nhà không có dư tiền, lao nhân ra không dám thường xuyên mua đồ vật, hiện tại tắc vùng ra tay chân. Bảy cân một bên đem cây quạt triển khai cho nàng xem, một bên nhữ mày nói, mẹ, ngươi đừng nói gần nói xa, ta sẽ không mắc mưu Ai, có cái thông minh tiểu hải tử cũng là ngọt ngào phiền não nột. Tê thục phương thực không trí khí mà xin lỗi, bảo đảm chính mình không bao giờ ghé vào cửa sổ. Bảy cân lúc này mới lộ ra một kia nhi tươi cười, liền thủy mặc sơn thủy mặt quạt cùng nàng giảng giải nói, phiến cốt là trúc tương phi, mặt quạt là giấy tuyên thành. Tranh chữ xuất từ Úc Lao Tiên Sinh, chính là đưa nhà chúng ta vài phúc tranh chữ Úc Lao Tiên Sinh, trong đó có một bức đại bảng dương cánh là tặng cho ta, cho nên ta vừa thấy cây quạt này liền nhận ra tới rồi. Ta hỏi ra ra, ra ra khen ta nhãn lực so bà bà cao. Tê Thục Phương ngẩn ngơ, người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn mới đi theo giáo sư Kim học bao lâu a Hắn năm nay mới 7 tuổi. Đúng vậy, vừa thấy liền cảm thấy rất quen thuộc a Ta chiếu Úc lao tiên sinh tranh chữ luyện qua tự, ta trong phòng không phải treo ta đại bảng dương cánh đồ sao. Bảy cân thành thành thật thật mà trả lời, không rõ mẫu thân vì cái gì như vậy kinh ngạc. Hơn nữa, người thường làm ẩu cây quạt sẽ không dùng tốt như vậy phiến cốt cùng tốt như vậy giấy tuyên thành. Người liền trúc tương phi cùng giấy tuyên thành cũng nhận thức. Tê thục phương chừng lớn đôi mắt. Bảy cân rũi tay sờ soạn một chút đầu, nhận thức à, ra ra rẻ ta phân biệt quá. Mặt quạt dùng mặt ta cũng nhận thức, lao sư trong lúc vô ý mua sáu khối tùng nghiên mặc, nghiên khai sau viết chữ, khí vị cùng mặt quạt thượng rất giống, chính là tân viết ra tới tự khí vị tương đối đủng. Như vậy có thiên phú. Rốt cuộc giống ai a? Tề Thục Phương cảm thấy giống chính mình, lớn lên giống như chính mình, đầu khẳng định cũng là. Khen nói giống không cần tiền dường như, Tê Thục Phương nặng nghề mà khen 7 cân một đốn, ngày mai mụ mụ ở phòng của ngươi chuẩn bị hai cái cái dương. Chuyên môn dùng để thả ngươi chính mình bắt được đổ vật. Cảm ơn mụ mụ. Đã chịu khen ngợi bảy cân dị thường vui vẻ, cảm thấy chính mình được đến nhận đồng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái tiểu bảo bảo đột nhiên thả một cái thí, thanh âm đặc biệt vang rội, tề thục phương quay đầu vừa thấy, là năm một. Phóng xong cái này thí ngay sau đó hắn lại thả hai ba cái, cùng bình thường thí không giống nhau, tựa hồ mang theo tiếng nước, theo hắn thí, một cổ toan xú toan xú hương vị lập tức tràn ngập khai. Có kinh nghiệm tề thuộc phương lập tức liền minh bạch, tiểu tử này bị phân. Hào su A. Bảy cân buông cây quạt, bóp mũi, đem chuyên môn dùng để thu dơ tả rổ dịch lại đây. Kéo xong ba ba năm một mở tròn xoe đôi mắt, không thoải mái mà vặn bẻo thân mình. Chờ mãi chờ mãi không chờ đến khô mát tả tới đổi đi dơ, hắn hoa một tiếng khóc. Hắn vừa khóc, năm nhị lập tức đi theo cùng nhau khóc. Tề thuộc phương nhanh hơn tay chân, đổi xong tả vô vô năm một ngồng, tiểu tử thúi. Gấp cái gì? Năm một tính tình đặc biệt gấp, An mại thực gấp, thường xuyên sặc chính mình, Năm thứ hai là trầm gì gì, An mại rất trưởng, thường xuyên ở kéo song phân ba ba thật lâu mới nhận thấy được không thoải mái sau đó há mồm khóc lớn. Năm một cùng năm nhị là tuần hoàn bảy cân nhũ danh lấy thể trọng tới khởi, Trước sinh ra kêu năm một, sau sinh ra kêu năm nhị, Đại danh còn lại là Hạ Kiến Quốc ở trong điện thoại định ra tới, Hạ ra nói tự bối, Hạ nói bá, Hạ nói trọng, Sàn sàn như nhau không phân cao thấp. Đừng nhìn bọn họ lúc sinh ra thể trọng nhẹ với 7 cân hòa bình an. Được đến đại gia càng thêm cẩn thận chu đáo chiếu cố. Chính là bọn họ thực có thể ăn. Thể trọng gia tăng thật sự mau. Tề thuộc phương tốt như vậy như vậy đủ sữa căn bản không đủ bọn họ hai đứa nhỏ ăn. Không thể không mặt khác hướng sữa bột. Cho dù sữa bột không bằng sữa mẹ có dinh dưỡng cũng không có cách nào. May mắn thời đại này không xuất hiện mấy trăm năm sau vẫn như cũ nổi tiếng xa gần độc sữa bột. Tê Thục Phương thực đau lòng. 7 cân là uống sữa mẹ lớn lên, bình an cũng là, đến phiên hai cái tiểu nhân, nửa sữa mẹ nửa sữa bột, cố tình hai đứa nhỏ là xong bào thai. Tuy rằng bác sĩ nói ấn ngày tới nói không tính sinh non, nhưng Tề Thục Phương tổng cảm thấy bọn họ không bằng 7 cân hòa bình an trắng kiện, hiện tại vô pháp toàn sữa mẹ trưởng thành, quả thực là dậu đổ bìm leo. Kim bà bà an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta xem hải tử tình huống thực hảo, không ít không sữa hải tử đều uống sữa bột, không cũng khỏe mạnh mà trưởng thành. Có liền sữa bột đều uống không nổi, chỉ có thể uống nước cơm. Không đúng, có liền nước cơm đều uống không nổi. Năm một cùng năm nhị uống sữa bột cũng coi như chuyện tốt, chờ nghỉ xanh đến kỳ đi học thời điểm, trước khi đi uy một đốn, buổi tối sau khi trở về lại uy, ban ngày cho bọn hắn uống sữa bột. Bọn họ sẽ không bởi vì đột nhiên uống sữa bột mà kháng cự. 9 tháng sơ khai giảng, lại có một đám tân học sinh nhập trú vườn trường, khi đó Tề Thục Phương còn không coi ở cữ xong, cho nên nàng chuẩn bị khai giảng khi hướng trường học thỉnh một tháng nghỉ xanh, 10 tháng sơ lại đi đi học. Nghe xong Kim bà bà nói, Tề Thục Phương gật gật đầu, chăm sóc năm một cùng năm nhị thời điểm càng thêm tỉ mỉ. Năm một cùng năm nhị mới vừa sinh hạ tới lớn lên tuy rằng không bằng bảy cân hòa bình an như vậy giống tề thuộc phương, nhưng mọi người thấy đều nói bốn cái hài tử vừa thấy chính là một cái nương sinh. Này thuyết minh năm một năm nhị vẫn là giống tề Thu phương, đặc biệt là biểu tình cho người ta cảm giác đặc biệt giống. Nào biết hài tử một ngày một cái dạng, trăng tròn cùng ngày vân bách lại đây ăn trăng tròn rượu, đột nhiên kinh hô một tiếng. Năm một cùng năm nhị diện mạo tùy hạ đồng chí, xem này mặt. Hình. Xem này lông mày đôi mắt. Tê Thục Phương mỗi ngày đối mặt hải tử không có cảm giác được rõ ràng biến hóa, nghe nàng như vậy vừa nói, nhìn kỹ xem, nhìn không được có chút ngạc nhiên, thật sự rất giống hạ kiến quốc. Không phải 10 thành 10 mà giống, mà là có 5-6 phân, chính là này 5-6 phân là có thể rõ ràng nhìn ra tới bọn họ diện mạo tùy phụ mà không phải tùy mẫu, cùng lúc mới sinh ra hoàn toàn không giống nhau. Năm 1, năm nhị tiệc đầy tháng, đại gia thực nghệ tình. Mộ Lao phu nhân, chính Lao phu nhân, Lý Dương cùng vài vị tề thuộc phương ở vũ hội thượng kết giao, hàng xóm ra cùng Tiết Phùng mang theo kết giao các phu nhân đều lại đây, Tiết Phùng cùng mộ tuyết tầm tự không cần phải nói. Vân Bách hiện tại là thủ trưởng xe riêng đoàn tàu trường, đối mặt mọi người cũng không có nửa phần luôn uống. chương 132 chương, tề thuộc phương rất đội phục Vân Bách, nàng đã ở thủ đô đứng vững vàng góp chân. Không ít thủ trưởng đều đối nàng cái này đoàn tàu trưởng khen ngợi có thêm, cho nên ở đây các phu nhân đều không có khinh mạn nàng. Đương nhiên, này đó các phu nhân đại bộ phận đều là bần nông xuất thân, cũng không có cái gì môn đăng hộ đối ý tưởng, cũng không cảm thấy vân bách thân phận so với chính mình thấp. Đây là tề thuộc phương cùng các nàng ở Trung Phi thường hòa hợp nguyên nhân. Thủ đô có chút thân phận cao các phu nhân liền không có này phân bình dị gần gũi Tề thuộc phương ngẫu nhiên xuất nhập các nàng tụ hội, cùng các nàng vẫn luôn duy trì mặt ngoài hòa khí, lén cũng không chân thành giao lưu. Vân Bách cũng không xem như bừa bãi vô danh. phu của nàng Ngưu Hải là đường sắt bộ chuyên vận chỗ một cái phó chỗ cấp cán bộ, hai người hôn so ân ái, sinh một cái nữ nhi, nhật tử quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Nhắc tới Ngưu Hải, Hạ Gia không ai nhận thức hắn, nhưng nhận thức Ngưu Hải càng ca ca Lưu Hán. Lưu Hán là chỉnh lao trước mặt người, chỉnh lao về quê khi. Tề Thục Phương cùng bảy cân lần đầu tiên chụp ảnh, chụp ảnh nhân viên công tác chính là Ngưu Hán, hắn còn có một cái đệ đệ kêu Ngưu Hạo, là hạ kiến quốc chuyển chức phía trước ở tại cùng cái ký túc xá đồng sự. Đại gia một ôn chuyện, quả thực không thể tin được này phân trùng hợp. Nhìn hai cái tiểu bảo bảo, Vân Bách phiền nào nói, Vân Sam ở Tây song bản nạp lại sinh một cái nhi tử. Hắn từng có nữ nhi, hiện tại sinh đứa con trai, ngươi phiền não cái gì? Tê Thục Phương kỳ quái hỏi. Nàng không thích trừ bỏ Vân Bách bên ngoài Vân Gia Nhân, nhưng bởi vì ở gần đây, Đảo cũng nghe nói một ít việc, thí dụ như chính mình tham gia thi đại học thi đậu thủ đô đại học, mà Vân Sam bắt được Vân Bách gửi quá khứ toán lý hóa tự học bộ sách sau vẫn là không có thi đậu. Vân Bách trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, ta rất khó tin tưởng chính mình có cái này không phụ trách nhiệm đệ đệ. Hắn không thi đậu đại học, dựa theo Vân Bách lý tưởng, chính là tiếp tục ôn tập, nỗ lực năm thứ hai lại khảo. Rốt cuộc năm trước thi đại học tới quá hấp tốc, ôn tập thời gian quá ngắn. Nhưng mà, Vân Sam lại ở lúc ấy theo liên can không có thi đậu đại học tưởng trở về thành thanh niên trí thức đại xảo đại nháo, kháng nghị, bãi công, trang bệnh, nghĩ mọi cách về tới thành phố cổ bành. Trở lại thành phố cổ bành người chỉ có hắn, không có thế tử, không có hải tử. Bởi vì nháo đến quá lợi hại, không có tâm tình ôn tập, Vân Sam năm nay mùa hè tham gia thi đại học cũng không thi đậu đại học. Hắn thê tử ở hắn rời đi khi liền đã hoài thai, ở hắn thi đại học thời điểm sinh một cái nhi tử, cho hắn gửi tới tin, hắn hồi phục chỉ có một phong ly hôn thư, lúc trước kết hôn liền không có lành giấy kết hôn, ly hôn thực dễ dàng. Thê Thục Phương ngẩn ngơ, mơ mơ hồ hồ nhớ tới giống như sách sử thượng có như vậy một bút. Đối với Vân Sam hành động, nàng không có làm ra bình luận, chỉ là an ủi Vân Bách nói, Vân Sam tuổi không nhỏ, chính hắn làm ra sự tình hậu quả liền từ chính hắn phụ trách. Ngươi ở chỗ này suốt ruột căn bản vô dụng. Nếu hắn chịu nghe ngươi, liền không có ngươi vừa mới nói, ngươi lời nói, hắn căn bản không nghe đi. Vân Bách bất đắc dĩ gật đầu, chính là Vân Sam không nghe, lại làm ra loại này bạc tình quả nghĩa sự tình, nàng mới cảm thấy phẫn nộ. Này không phải được. Ngươi có gia đình của ngươi, hắn có hắn nhân sinh, hắn nhân sinh tương lai là tốt là xấu, bị hắn vứt bỏ thê tử nhi nữ có thể hay không tới tìm phiền thoái, đều làm chính hắn gánh vác chỉ có thể như vậy. Vân Bách thở dài, nàng cho rằng nhà mẹ đẻ rốt cuộc ra cái hảo hài tử, kết quả cùng chính mình tưởng một trời một vực, cô phụ chính mình năm đó vay tiền cho hắn mang theo lên đường hảo ý. Có người tiến vào xem hài tử, Vân Bách mới ngừng đề tài. Năm một cùng năm nhị trăng tròn sau, tề thuộc phương rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái mà tắm rửa gội đầu, cho dù ở cứ mỗi cách ba ngày sát một lần thân, một vòng tẩy một lần đầu. Nàng cũng cảm thấy chính mình cả người siêu vị. Ác lộ 7-8 ngày trước liền bài sạch sẽ, cho nên nàng thoải mái dễ chịu mà ngâm mình ở thao tắm, Hung hăng xoa ra vô số dơ bẩn, thỉnh tiết phùng cùng mộ tuyết tầm hỗ trợ, thay đổi hai lần thủy, tề thục phương rốt cuộc sạch sẽ mà ra khỏi phòng, đen nhánh nồng đậm đầu tóc giống tơ lửa giống nhau lấp lánh sáng lên, lại giống thác nước giống nhau khoác tả mà xuống, tràn ngập phong tình vạn trùng. Thục phương Ngươi dáng người như thế nào bảo trì đến tốt như vậy? Mộ tuyết tầm nhịn không được có chút ghen ghét, hiện tại vật tư thiếu thốn, nàng sinh xong hài tử ngồi xong ở cứ cư nhiên béo một vòng. Người khác đều thực hâm mộ nàng này phân phúc khí. Trần trì cũng nói hiện tại khuôn mặt dáng người thoáng mượt mà một chút vừa vặn tốt, trước kia quá gầy, nhưng là nàng thực buồn dầu. Mệt! Chiếu cố hai đứa nhỏ, không một buổi tối có thể ngủ sống yên ổn, ngươi xem ta này quẩn thâm mắt liền không tiêu quá. Tê thục phương thuận tay cầm lấy bàn trang điểm thượng hạ kiến quốc cho nàng gửi tới tiểu viên kính, phát hiện chính mình ở cữ tuy rằng bổ đến sắc mặt hồng luận, khí huyết xong đủ, làn da cũng khôi phục mang thai trước bóng loáng trắng nõn, nhưng là đáy mắt xương gỏ má phía trên điểm điểm vàng nâu đốm lại không có biến mất. Lâm tấm không nhiều lắm, mắt trái hạ có 2-3 điểm liền thành móng tay cái một mảnh, mắt phải hạ cùng này đối xứng, trên mũi còn có hai điểm, đều thực đạm, xa xem nói nhìn không ra tới nhưng gần xem này đó lấm tấm liền nhìn một cái không sót gì. Nàng lan ra bạch, vàng nâu đốm đặc biệt rõ ràng. Đem tiểu viên kính tiến đến trước mắt, tề thuộc phương nhìn lại xem, rốt cuộc xác định lấm tấm vẫn như cũ tồn tại, trói mắt cực kỳ. Cái nào mang hài tử không phải như vậy a Nhà ta xú chứng cũng giống nhau, mỗi ngày đều ngủ không tốt, mệt chết người. Mộ tuyết tầm nhìn trên giường liền chính mình nhi tử ở bên trong ba cái trẻ con, trong giọng nói đã có điểm vắng giận. Lại mang theo điểm ngọt ngào, quay đầu thấy tề thục phương còn ở chiếu gương, trong mắt chớp động buồn cười quan mang, thục phương tỷ, ta biết ngươi thật xinh đẹp, toàn bộ thủ đô đều tìm không ra mười cái ngươi như vậy trình độ mỹ nhân, không cần phải như vậy chiếu gương chính mình xem chính mình đi. Cái gì a, ngươi xem ta mặt đều là đốm. Tề thục phương tiến đến tiết phùng cùng mộ tuyết tầm trước mặt, chỉ chỉ chính mình gương mặt, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, là đốm đi. Mang thai thời điểm sư mẫu liền nói chờ sinh quá hài tử liền biến mất, chính là hiện tại căn bản là không có biến mất. Tiết Phùng cười cười, tỳ vết không che được ánh ngọc, ngươi phiền cái gì. Trước kia quá Mỹ ngược lại không chân thật, hiện tại liền nhiều điểm nhân khí nhi. Không có ai không nghĩ hoàng Mỹ không tỳ vết, bằng không ngoại quốc như thế nào sẽ có như vậy nhiều đồ trang điểm. Tê Thục Phương vẫn luôn đều thử cái Mỹ, chính là bị thời đại này áp chế. Không thể chịu đựng được chính mình trên mặt xuất hiện vô pháp biến mất có thai đổi. Mộ tuyết tầm nghiêng đầu xem xét, sờ sờ chính mình mặt, thuận tay lấy quá nàng tiểu viên kính, chiếu chiếu, không khỏi nổi lên sán lạn tươi cười, còn hảo ta không có. Ta mang thai thời điểm, đều nói nam hài xấu nương, nhưng ta trên mặt vẫn luôn đều không có đốm. Tiểu thẩm đâu? Tiểu thẩm, làm ta nhìn xem ngươi trên mặt có hay không? Không có đi. Tiết Phùng không chú ý. Tề Thục phương cùng mộ tuyết tầm đoan trang một lát, người trước không tình nguyện mà thừa nhận, thật sự không có. Tiết Phùng mỉm cười nói, ta sinh hạ tiểu long tiểu hồ sau, vài tháng trên mặt đều có đốn, qua bao lâu biến mất, ta liền không nhớ rõ. Kia đoạn thời gian mỗi ngày mang hải tử, căn bản là không chú ý năm một cùng năm nhị vừa mới trăng tròn, ngươi gấp cái gì? căn cứ sư mâu ý tứ hảo hảo dưỡng dưỡng, nói không chừng liền biến mất. Nói xong, nàng nghiêng đầu suy tư một chút, nói tiếp. Ta nhớ rõ sư mâu trước kia để qua một câu, nói trên mặt có đốm là gan không tốt. Nếu đúng vậy lời nói, ngươi phải hảo hảo dưỡng gan. Chỉ có thể như vậy. Tê Thục Phương thở dài. Kim bà bà biết được chuyện này, vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức cho nàng bắt mạch. Sau đó khai một trương thư gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, bị dung dưỡng nhan dược thiện phương thuốc, ngao hầm cho nàng ăn. Đương nhiên, không ảnh hưởng hài tử ăn mãi. tề Thục Phương vâng theo lời dặn của bác sĩ đúng hạn ăn uống, tranh thủ ở nhìn thấy hạ kiến quốc khi trên mặt vô đốm. Tháng trước ở năm 1, năm nhị sinh ra 2 ngày sau, cũng chính là 8 tháng số 12, chung ngày hòa bình hữu hảo điều ước ở thủ đô ký kết, hai nước dần dần khôi phục mậu dịch lui tới, tháng 10 tiến cử một đám không ít Nhật Bản điện ảnh, trong đó một bộ vọng hương chiếu phim, khiến cho hiên nhân đại. sóng thật lâu khó có thể bình ổn. Tê Thục Phương vì hai cái gạo khóc đòi ăn nhi tử. Mỗi ngày đi sớm về trễ, quay lại vội vàng, căn bản là không có thời gian đi coi trọng ánh Nhật Bản điện ảnh, chỉ nghe đồng học nghị luận quá vọng hương tình tiết. Điện ảnh này đây Nam Dương tỷ là chủ đề, kể ra bị buôn bán đến Nam Dương chua sót lịch sử, tuy rằng ở trên đại lục ánh trước đã đem trong đó lộ Liêu tình tiết cùng hình ảnh đều xóa rớt, nhưng vẫn như cũ đưa tới không ít thủ cựu phần tử kháng nghị, cho rằng đây là một bộ màu vàng điện ảnh, yêu cầu cấm chiếu phim. Người trẻ tuổi không giống nhau, Người trẻ tuổi tư tưởng giống như lập tức phá tan công siềng Bởi vì điện ảnh trang dung Người trẻ tuổi hái mỹ khát vọng đồng thời bị bậc lửa Đóng vai nữ chính lật nguyên tiểu cuốn thành đại gia thần tượng Nàng ăn mặc thịnh hành toàn bộ đại lục Tê Thục Phương phát hiện Phản phất trong một đêm phố lớn ngõi nhỏ liền xuất hiện cùng di vãng bất đồng quần áo Không ít nam nữ thanh niên ăn mặc đủ loại áo sơ mi cùng loại quần Có mang kính Nam thanh niên tóc lưu dài quá Nửa trường không ngắn Đây là một khác bộ điện ảnh trang điểm, nữ thanh niên không hề là nghìn bài một điệu, mà là lặng lẽ buông ra bím tóc, tóc áo tràng, lệnh người thai mắt vì này đổi mới hoàn toàn. Nha! Trang phục phương diện mở ra, rốt cuộc không cần mãn nhãn quốc phòng lục, làm con kiến. Tê thục phương hương phấn mà mở ra tủ quần áo, nhảy ra một cái màu làm cao bồi loa quần, đang chuẩn bị thay, đột nhiên thay đổi chủ ý, tìm ra một cái màu đèn cao eo quần tây, vớt năng ra ly quần. Mặc ở trên người Màu trắng trường tụ áo sơ mi và tháo dịch ở lương quần Áo sơ mi nội cổ trùng treo kia xuyến đế vương lục phỉ thúy viên châu vòng cổ Như ẩn như hiện Nàng lại nhảy ra xứng đôi vòng tay mang ở trên tay Một hoàng nước biết vẩn quanh cổ tay trắng nõn Khuyên hai cùng nhẫn còn không có mang lên Cũng đã mị đến làm hạ kiến quốc xem thẳng đôi mắt Thục phương Người trang điểm đến như vậy đẹp là đi nơi nào Tê Thục phương đột nhiên quay đầu Vừa mừng vừa sợ Kiến quốc Ngươi đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi thỉnh giả? Như thế nào không lên tiếng kêu gọi a? ta hảo đi tiếp ngươi. Không phải xin nghỉ, là đi công tác. Ta tưởng cho ngươi một kinh hỷ, không trước tiên nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cho ta một kinh hỷ. Ngày thường nhìn này thân quần áo không có gì cực kỳ, sơ mi trắng hắt quần, như thế nào ngươi mặc vào thân liền như vậy đẹp. Hạ kiến quốc buông dương hành lý, đi đến trước giường, từ hộp lấy ra khuyên thai cho nàng mang lên. Tề Thục Phương bị hắn khen đến mặt mày hớn hở, "Đẹp sao?" "Đẹp." Hạ Kiến Quốc không chút nào che giấu chính mình trong mắt kinh diễm, vừa lúc lại nói chút lời ngon tiếng ngọt kể ra trong khoảng thời gian này tưởng niệm chi tình, đột nhiên bị năm một tiếng khóc đánh gãy. Chương 133 chương. Hai vợ chồng luống cuống tay chân mà trước đem hài tử xử lý sạch sẽ, sau đó Tề Thục Phương ngồi ở mép giường thượng ôm năm một ủi mãi, Hạ Kiến Quốc tắc bế lên năm nhị, đoan trang một lát, Ngạc nhiên nói, Thục Phương, này hai đứa nhỏ cũng thật giống ta. Cũng không phải là. Hiện tại đã hơn 2 tháng năm 1, năm nhị cùng hạ kiến quốc cơ hồ có 10 thành 10 tương tự, chính là một lớn hai nhỏ, hơn nữa tiểu nhân làn da non mềm trắng nõn, không giống hạ kiến quốc như vậy ngăm đen. Hai tử sinh ra thời điểm chính mình không ở thê tử bên người, trăng tròn cũng không ở, lần đầu tiên cùng năm 1 năm nhị gặp nhau cư nhiên ở bọn họ mau 3 tháng thời điểm. Hạ Kiến Quốc trong lòng tràn ngập ấy náy, Thục Phương, thực xin lỗi, này mấy tháng ta đều không có bồi ở bên cạnh ngươi, làm ngươi một người chiếu cố nhị lao bốn tiểu. Nói này đó làm gì nha? Tê Thục Phương không cao hứng mà trừng hắn một cái, lão sư cùng sư mẫu thân thể ngạnh lãng, nơi nào yêu cầu ta chiếu cố? Ngược lại là ta phải đến bọn họ rất lớn chiếu cố. Ta ở cứ khi, đều là sư mẫu cùng ta đại tỷ chiếu cô ta. Bảy cân hòa bình an cũng là các nàng cùng lao sư mang theo. Ta đi học khi, lão sư đón đưa bảy cân trên giới học, sư mâu chiếu cấu ngươi này hai cái tiểu nhi tử, bình an giao cái bạn tốt tiêu trị ngọt ngào, hai hài tử cùng đi nhà giữ trẻ, mỗi ngày đều từ tuyết tìm đón đưa, cũng không cần lo lắng. Trị ngọt ngào là trị lão nhỏ nhất cháu gái, bình an cùng tiết phụ đi trong đại viện chơi nhận thức, hai cái tiểu nữ hài nhất kiến như cố. Cho nhau đem chính mình chân quý nhất món đồ chơi đưa cho đối phương, còn cùng nhau chụp vài đóng mở ảnh. Nhà giữ trẻ vừa lúc ở mộ tuyết tầm công tác địa điểm, đồng thời Trần ứng cũng ở nhà giữ trẻ, cho nên đón đưa bình an nhiệm vụ đã bị mộ tuyết tầm tiếp nhận đi. Đến nỗi bảy cân, 8 tháng 30 hào liền báo danh đi học. Hắn là 9 tháng 26 sinh nhật, vốn di không đủ 71 tuổi, năm nay không thể nhập học, tiết phùng khơi thông một chút quan hệ đem hắn đưa đến xử gia tiểu học. Thượng Dục Hồng Ban Hai cái đại hài tử không ở nhà Kim bà bà gánh nặng giảm bớt không ít Hết sức chuyên chú mà chăm sóc hai cái tiểu nhân Tê thuộc Phương tưởng cấp trong nhà thỉnh cái bảo mẫu Kim bà bà rốt cuộc tuổi lớn Chăm sóc hai đứa nhỏ quá mệt mỏi Nhưng là Kim bà bà không muốn Cảm thấy người ngoài chăm sóc đến không cần tâm Lại lo lắng bảo mẫu ngược đái Năm một cùng năm nhị Khởi nguyên với Trần Trì cấp nhi tử thỉnh một cái bảo mẫu Đối chân đứng khóc nháo ngoảnh mặt làm ngơ còn trộm đem trần ứng sữa bột mang về nhà cho chính mình tôn tự uống. Hai đứa nhỏ giao rất nhiều tân bằng Hữu, hiện tại đều vui đến quên cả trời đất. Tê Thục Phương lo lắng bọn họ nói chính mình có tân tiểu hải tử, liền đưa bọn họ đi đi học, là không thích bọn họ, vì thế âm thầm quan sát bọn họ hỉ nộ ai nhạc, chuẩn bị tùy cơ ứng biến, làm cho bọn họ biết chính mình cũng không có cái loại này ý tưởng, nào biết này huynh muội hai cái mặt khác chính mình nghĩ đến quá nhiều. Bảy cân nói lời này tê thục phương không cảm thấy kỳ quái, hắn vẫn luôn là cái sớm tuệ hải tử, nhưng là bình an. Người đoán thế nào? Tê thục phương hỏi hạ kiến quốc. Thế nào? Ta cảm thấy thực hảo a, bình an như vậy tiểu, liền hiểu được săn sóc bụ mụ. Tê thục phương hừ nhẹ một tiếng, cái gì a? Nay tiểu nha đầu là vì biểu hiện ra chính mình so ca ca càng thông minh, lặp lại ca ca nói qua nói. Nói ta suy nghĩ nhiều lúc sau liền trắng trận táo bạo mà cầu ta khen ngợi nàng, nói nàng so ca ca ngoan. Hạ kiến quốc nhìn không được cười hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nữ nhi làm nũng tiểu bộ dáng. Chờ năm một ăn xong một cái nhũ Trong phòng sữa, khả năng còn không có ăn no, sữa đã khô kiệt, hắn hít hít, trước sau hút không ra, cấp giống giống mà duỗi tay đi bắt bên kia, đầu tưởng hướng bên kia voi qua, tề thục phương nhẫn tâm mà cự tuyệt hắn. Hướng hảo sữa bột làm hạ kiến quốc vì hắn, chính mình bế lên năm nhị. Năm nhị đánh cái vang rội hát xỉ, há mồm liếm mút, thông thả ung dung bộ dáng cùng năm một so sánh với quả thực là một cái khác cực đoan. Sữa bột không bằng sữa tươi ăn ngon, năm một phun ra núm vũ cao su, hoa hoa khóc lớn, khóc đến hạ kiến quốc tâm đều đau, thục phương. Ngươi xem hắn như thế nào khóc đến lợi hại như vậy. tề thục phương túi đầu xem năm nhị ăn mãi, cũng không ngẩn đầu lên không cần phải xen vào hắn. Nói xong câu đó, nàng ngẩng đầu, ngươi đem núm vu cao su nhét vào hắn trong miệng, quá một hồi thì tốt rồi. Tiểu tử này mỗi lần uống sữa bột đều khóc như vậy một đoạn, không khóc giống như biểu đạt không ra chính mình ủy khuất, ta đều thói quen. Hắn uống xong sau, ngươi lại dùng một cái khác bình sữa hương sữa bột, năm một ăn không đủ no, năm nhị cũng giống nhau, đều đến uống sữa bột. Hạ kiến quốc làm theo, quả nhiên không trong chốc lát, Năm một thút tha thút thít mà ngừng tiếng khóc, ủy quỷ khuất khuất mà hút sữa bột. Hai cái tiểu nhân ăn uống no đủ ngủ hạ, vợ chồng son mới có thể nói hết phân biệt lúc sau tưởng niệm chi tình. Đừng nhìn ta mặt. Tê Thục Phương che lại gương mặt, nàng mỗi ngày đều chiếu gương, tuy rằng dùng kim bà bà khai dược thiện sau, có thai đốm hơi hơi làm nhạt một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Làm sao vậy? Hạ Kiến Quốc bẻ ra tay nàng. Thực mau liền chú ý tới trên mặt nàng điểm này cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể nho nhỏ tì vết, hôn một cái, mỗi người đều sẽ ra đi, mỗi người đều sẽ biến hóa. Nhưng mà, ở ta trong mắt, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, đều là đẹp nhất kia một cái. Tê Thục Phương trong lòng ngọt tư tư, trong miệng nói, ai nha nha, ngươi nói lời ngon tiếng ngọt hiếu động người nào. Nàng cảm thấy bên thai nóng quá làm sao bây giờ? Nhân có thai đốm sinh ra nhẹ nhẹ buồn bực bay đến trên 9 tầng mây. Kim bà bà nghe được năm một tiếng khóc, vốn dĩ tính toán đi vào, nhớ tới hạ kiến quốc ở, liền ngừng bước chân, đứng ở trong viện. Thấy hai người thật lâu không ra, nàng nhịn không được lắc đầu cười, người trẻ tuổi A. Nàng thực lý giải người trẻ tuổi trường kỳ phân biệt sau lại đoàn tụ kích động cùng vui sướng, liền không quấy dày bọn họ, đi xem giáo sư Kim tiếp 7 cân đã trở lại không có, nàng mới vừa mở cửa vừa lúc nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe hơi nhỏ, đi xuống một vị trên đầu năng đại cuộn sóng, xuyên màu đen dương nhung sam áo khoác màu ca áo gió phụ nữ, nàng meo nheo mắt, rất quen thuộc một khuôn mặt ta. Mẹ! Theo đối phương một tiếng kêu to, kim bà bà trong đầu thuộc về ký ức miệng cống lập tức mở ra. Vô số ký ức trên chút mà ra, kim bà bà nhìn chầm chầm đối phương, run giọng nói, thiên lệ! Thay đổi, thay đổi, lập tức đều nhận không ra. Mười mấy năm thời gian A, nhìn thấy bình an không có việc gì nữ nhi, nghĩ đến chết thảm nhi tử con dâu cùng cháu gái, kim bà bà rơi lệ đầy mặt. Mẹ, là ta. Mẹ, ta đã trở về. Kim thiên lệ bước nhanh đi đến nàng trước mặt, đôi tay mở ra ôm lấy nàng, nước mắt cơ hồ hoa trên mặt nàng tình xảo trăng Dung, Mẹ, ba ba đâu? Ta tới đón ngài cùng ba ba. Tiếp chúng ta. Kim bà bà lặp lại một câu. Đúng vậy, mẹ ra tới đón ngài cùng ba bà cùng chúng ta cùng đi nước mị sinh hoạt. Kim Thiên Lệ hơi hơi buông ra đôi tay, trên dưới đánh giá mâu thân, thấy nàng tóc tuyết trắng, khuôn mặt khô gầy, hoàn toàn không phải trong trí nhớ ưu nhã đoan trang bộ dáng trong lòng đau xót, nước mắt đi theo rào rạt mà rơi. Mẹ, mấy năm nay ngài nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Kim bà bà còn không có trả lời, hạ kiến quốc cùng tề thục phương nghe được động tĩnh đi ra. Đại tỷ Hạ Kiến Quốc giống nhau liền nhận ra tuổi so với chính mình lớn hơn hai tuổi Kim Thiên Lệ, nửa mừng nửa lo, đại tỷ, ngươi về nước. Là đến thăm lão sư cùng sư mẫu sao. Kim Thiên Lệ. Thế thuộc Phương tò mò mà nhìn qua đi, lại phát hiện chung quanh không ít người đều nhìn lại đây. Không có biện pháp, tuy rằng rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu hướng tới Mỹ Lệ, quần áo có cực đại biến hóa, nhưng không có hình người Kim Thiên Lệ trang điểm đến như vậy thời thượng. Rõ ràng cùng người nước ngoài một cái cấp bở. Có thể dùng châu quang bảo khí tới hình dung kim thiên lệ. Kim cương hoa thai, kim cương vòng cổ cùng kim cương nhẫn, nạm toàn đồng hồ, một kiện cũng không thiếu, trong khủy tay còn vác bao ra. Kim thiên lệ chiều hắn gật đầu ý bảo, đắp, kiến quốc, mấy năm nay ít nhiều có ngươi, đa tạ lạm. Ta hôm nay là tới đón ba ba cùng mẹ cùng ta xuất ngoại. Mụ mụ ta thấy tới rồi, ta ba ba đâu. Là ở nhà không ra tới sao? Nàng một bên nói, một bên dối đầu hướng trong môn nhìn xung quanh, nóng lòng nhìn thấy phụ thân ý tưởng bộc lộ ra ngoài. Kim bà bà mở miệng nói, người bà đi ra ngoài chơi, hiện tại không ở nhà. Đúng vậy, đại tỷ, tiến vào nói chuyện đi. Tê Thục Phương cười mở miệng. Hảo! Kim Thiên Lệ lúc này mới kiềm chế kích động tâm tình, theo bọn họ vào nhà, bất động thanh sắc mà đánh giá ven đường chứng kiến hết thảy, âm thầm gật gật đầu. Nơi này sạch sẽ ngăn nắp, nhìn không giống người nghèo trụ địa phương. Một khi đã như vậy, phụ mẫu của chính mình ở nơi này như thế nào còn sẽ như vậy khô gầy? Như là quanh năm suốt tháng ăn không đủ no dường như. Vừa mới ngồi định rồi, Kim Thiên Lệ liền hỏi Kim bà bà, Mẹ, ta cho các ngươi hối một vạn mỹ kim, các ngươi thu được sao? Tê thuộc Phương pha trả tay hơi hơi một đốn, tiếp tục pha trả, như là kêu một đốn không có phát sinh quá. Thu được. Kim bà bà không muốn nhiều lời, mà là hỏi Kim Thiên Lệ cùng Quách Bảo sinh ra trốn chuyện sau đó, nàng muốn biết nữ nhi bên người phát sinh hết thảy, cũng muốn biết nữ nhi hay không đã được đến chính mình vợ chồng ở nước ngoài một ít tài sản. Kim Thiên Lệ không tính hoàn toàn được đến, mà là vẫn luôn thay thế cha mẹ quản lý này đó tài sản. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà còn tại nhân thế, không có trải qua chính thức chuyển nhượng thủ tục. Giáo sư Kim có thể ủy thác cho nàng chỉ có chính mình danh nghĩa những cái đó tài sản cùng ngân hàng thụy sĩ tiền tiết kiệm, Kim bà bà lúc ấy điên điên khủng khủng, nàng danh nghĩa không ít tài sản vẫn cứ phong ấn bất động, cho dù là bọn họ nữ nhi, Kim thiên lệ ở không có ủy thác cùng chuyển nhượng dưới tình huống cũng không thể tùy tiện chi phối. Bất quá, có mang đi kia phê Hoàng Kim châu áo, có giáo sư Kim ủy thác cho nàng những cái đó tài sản, đã cũng đủ nàng ở nước Mỹ đứng vững góc chân hơn nữa phát triển ra bản thân sự nghiệp. Nàng khai chính là nhà ăn Trung Quốc, gả cho một cái châu đáo công ty người phụ trách. Quách bảo sinh đi theo nàng sửa họ Kim, bởi vì đang ở đi học, cho nên lần này không có cùng nàng cùng nhau về nước. Nàng hiện tại nhật tử quá rất khá nói nói, một lần nữa đưa ra tiếp giáo sư Kim cùng Kim bà bà đi nước Mỹ Dưỡng Lao. Giáo sư Kim nắm 7 cân đi vào tới nghe đến những lời này, nói, cái gì? Thiên lệ! Ngươi muốn cho ta và ngươi mẹ đi theo ngươi nước ngoài. Đúng vậy, ba ba. Kim Thiên Lệ đứng lên nên đón giáo sư Kim đã đến, đầy mặt đều là nhìn thấy cha mẹ vui sướng. Ai biết quốc nội có thể hay không lại có tần chính sách xuống dưới, ta cũng không dám tin tưởng quốc nội chính sách, hơn nữa quốc nội vật tư vẫn là như vậy thiếu thốn. Ba ba, ngươi cùng mẹ cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi, ở nước ngoài An Độ lúc tuổi già, khẳng định so ở quốc nội hảo. Trước 134 chương, nghe xong Kim Thiên Lệ nói, bảy cân năm chặt giáo sư Kim bàn tay tay nhỏ căng thẳng. Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng hắn đã có thể nghe hiểu Kim Thiên Lệ ý tứ, nàng là tưởng đem ra ra mang đi sao. Giáo sư Kim nhận thấy được sau vươn mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vô vô tiểu đồ tôn năm chính mình cái tay kia, không có trực tiếp đối mặt Kim Thiên Lệ đề nghị, mà là ngồi xuống, hỏi nàng ở nước Mỹ sinh hoạt cùng với Quách Bảo sinh tình huống. Kim Thiên Lệ đem cùng hạ kiến quốc vợ chồng cùng Kim bà bà nói qua sự tình lặp lại một lần. Đối mặt giáo sư Kim, nàng nhịn không được tố khổ nói, ta vừa đến nước Mỹ, trời xa đất lạ, mang theo bảo an sống hết đau khổ, may mắn ba ba cùng ta nói bằng hưu ở nước Mỹ, ở bọn họ dưới sự trợ rút, ta cùng bảo sinh mới an ổn xuống dưới. Giáo sư Kim Thình Linh hỏi, ngươi không mang bảo sinh trở về, như vậy, có bảo sinh ảnh chụt sao? Đúng rồi hiện tại chụp ảnh như vậy phương tiện ngươi mang ảnh chụp sao làm ta và ngươi ba nhìn xem nhìn xem bảo sinh trưởng thành bộ dáng gì nhìn xem ngươi hiện tại trưởng phu cùng hài tử kim thiên lệ vừa nhấc đầu liền nhìn đến trên tường treo khung ảnh có hắc bạch ảnh chụp cũng có màu sắc rực rỡ ảnh chụp rõ ràng hai người bất đồng cố tình đặt ở cùng cái trong khung ảnh có vẻ thực phối hợp nghe kim bà bà nói như vậy nàng ảo não nói tới quá vội vàng Ta chuẩn bị tốt album quên cất vào dương hành lý. Không mang a. Kim bà bà có chút thất vọng. Giáo sư Kim cùng thê tử biểu tình không sai biệt lắm, làm Kim Thiên Lệ cảm thấy bộ mặt không ánh sáng. Đại tỷ người trở về là được, ảnh chụp sao, đều là việc nhỏ, về sau có cơ hội nhìn thấy chân nhân, nơi nào còn dùng đến ảnh chụp. Đại tỷ, người trở về thật là thật tốt quá, biết được ngươi bình an không có việc gì thời điểm, lão sư cùng sư mẫu đều cao hứng đến khóc. Tê Thục Phương nói chuyện khi cấp giáo sư Kim đổ một chén trà, đem bảy cân gọi vào chính mình cùng hạ kiến quốc trước mặt, sau đó cười khanh khách mà nhìn Kim thiên lệ, đại tỷ ngươi không biết ở ngươi đi rồi, lao sư cùng sư mẫu ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít khó. Ta Thủy Kiến Quốc lần đầu tiên ở khu lều trại nhìn thấy lao sư cùng sư mẫu, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, lao sư bị người đánh gãy chân không chiếm được trị liệu, sư mẫu điên điên cùng cùng, nhắc mãi chính mình như nữ. Sau lại tới rồi nhà của chúng ta hương, ở chuồng bò làm sống, ta cùng kiến quốc không dám trắng trận táo bạo mà trợ giúp lao sư cùng sư mẫu, chỉ có thể lặng lẽ tiếp tế, có thể nói bọn họ kêu 7-8 năm cũng chưa quá thượng một ngày ngày lạnh. Kim Thiên Lệ có dưới bậc thang, lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn bị nàng bỏ qua tề thụ phương. Nàng xuất thân giàu có, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiện tại cũng ở vào xã hội thượng lưu, thập phân biết hàng. Liếc mắt một cái liền nhận ra tề thục phương đeo chưa kịp tháo xuống phỉ thúy trang sức có thể nói giá trị liên thành, tưởng cha mẹ cho nàng, lại xem nàng sơ mi trắng, hắc quần tây, áo khoác màu hồng phấn tim gà lánh lông dê tuyến tiểu áo cộng tay, trang điểm đến lại tươi mát lại tiếu lệ lại thời thượng, mà chính mình cha mẹ lại ăn mặc hắc hôi hai sắc quần áo cũ, xanh sao vàng vọt cùng. Tề thục phương trong trắng lộ hồng khí sắc quả thực ở vào hai cái cực đoan, trong lòng liền có chút không cao hứng. Theo nàng biết, hạ kiến quốc gia đình thập phần nghèo khó, nếu không phải sinh viên không cần giao học phí mà khắc còn phát sinh sống phí cùng tiền trợ cấp, lại ở chính mình trong nhà khai tiểu táo, hắn căn bản là hoàn thành không được việc học. Hiện tại đâu? Cư nhiên ở thủ đô trụ lớn như vậy tứ hợp viện, là mua là thuê. Mua nói, tiền là ai ra? Dù sao không có khả năng là hạ kiến quốc gia. Kim Thiên Lệ thần sắc biến hóa, không nói một lời, trong phòng liền yên tĩnh xuống dưới. Tê Thục Phương xem mặt đoán ý năng lực nhất lưu, tuy rằng không biết Kim Thiên Lệ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định đối chính mình vợ chồng bất mãn, liền mở miệng nói, Lao sư, sư mẫu, các ngươi cùng đại tỷ đơn độc trò chuyện đi, chúng ta đi chăm sóc hải tử. Hành! Theo giáo sư Kim nói, Kim bà bà cũng nói tốt, ngay sau đó nói, Thục Phương, kiến quốc thật vất vả trở về một chuyến, đừng động cái gì dưỡng sinh không dưỡng sinh, buổi tối làm cơm khẻ. Sao điểm hảo đồ ăn. ở nấu cơm phía trước, làm kiến quốc xem hài tử. người đi tuyết tìm ra đem an an tiếp trở về. nàng khẳng định lại ở tuyết tìm ra chơi ở không ở tuyết tìm ra, liền ở trịnh lao chỗ đó. đã biết, sư mẫu. tề thuộc phương đầy mặt tươi cười. hôm nay lão sư cùng đại tỷ đoàn tụ, chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. một hồi ăn cơm khi khai bình mao đài, làm kiến quốc bồi lão sư uống mấy chung. hạ kiến quốc ngày thường không hút thuốc không uống rượu. Ngẫu nhiên mới có thể bồi giáo sư Kim vốn xoàng. Ra Ra, Ở giáo sư Kim đứng dậy thời điểm, bảy cân đột nhiên chạy tiến lên, dùng sức bắt lấy hắn tay, trong mắt lộ ra một kia rõ ràng lo lắng, hắn sợ quá Ra Ra sẽ rời đi. Bảy cân ngoan, giúp ngươi ba mẹ chiếu cô tiểu đệ đệ, Ra Ra chính là cùng ngươi cô cô trò chuyện. Nga Bảy cân ngoan ngoãn mà buông lỏng tay ra, Kim thiên lệ mắt lạnh nhìn phụ thân đối này tiểu hài tử hòa ái dễ gần. Theo cha mẹ tới rồi đông xuống phòng, lập tức liền bạo phát. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy gầy như vậy hắc? Ta rời đi khi, các ngươi rõ ràng rất bạch béo. Hạ kiến quốc chiếu cố các ngươi có phải hay không yêu đồ nhà chúng ta tài sản? Bọn họ ăn mặc như vậy hảo, một cái đeo tốt nhất phỉ thúy trang sức, một cái mang và chở dần cổn tang nghìn đồng hồ, đường mỏn bợ làn bút máy, các ngươi lại ăn mặc như vậy phá. Nàng giống Liên Châu pháo giống nhau mà đặt câu hỏi, không quên hạ dọng, miễn cho bị hạ kiến quốc cùng tề thủ phương nghe được, đồng thời lựa chọn tính mà xem nhẹ hạ kiến quốc quần áo cùng giáo sư Kim vợ chồng giống nhau thậm chí cảng cũng còn đánh mụn và sự thật. Kim bà bà không cao hứng nói, ngươi nói chính là nói cái gì? Nhà chúng ta? Nhà chúng ta có cái gì tài sản? Sở hữu Hoàng Kim Châu đó không phải ở ngươi đi thời điểm đều cho ngươi mang đi sao? Lúc trước như thế nào bị xét nhà ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Chính là bởi vì ba cảm thấy chúng ta láo hai đi xuống tỷ lệ không lớn, mới nghĩ mọi cách đưa ngươi xuất ngoại, trong nhà liền cái tiền đồng cũng chưa lưu lại. Ta và ngươi ba sửa lại án xử sai sau, không có chỗ dung thân, vẫn luôn là ăn bọn họ uống bọn họ trụ bọn họ xuyên bọn họ. Giáo sư Kim lại nói, ta và ngươi mẹ hiện tại như vậy gầy là 10 năm ăn khổ, không dưỡng lại đây. Chẳng lẽ ta cùng ngươi giang thúc thúc phụ tử lời nói, bọn họ không có chuyển cáo ngươi. Ta và ngươi mẹ hiện tại sinh hoạt rất khá, cơm no hào ấm, kiến quốc cùng thuộc phương đối đại với chúng ta tựa như thân sinh cha mẹ giống nhau. Chúng ta đi theo bọn họ vẫn luôn ở tại trong thành hưởng thanh phúc, ngược lại là kiến quốc cha ở tại ở nông thôn. Nữ nhi giang thúc thúc, chính là hắn vị kêu láo hưu. Nói cho ta, bất quá nàng cho rằng cha mẹ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nếu nói cho ngươi, ngươi còn hỏi mấy vấn đề này làm gì a? Ngươi tới phía trước không hỏi thăm hỏi thăm ta và ngươi mẹ nó tao nộ. Ngươi rời đi 11-2 năm, ta và ngươi mẹ ở ngươi rời đi sau lại ăn 10 năm đau khổ, một lần nghèo túng đến mấy ngày mấy đêm không co cơm ăn, nếu không phải gặp được kiến quốc cùng tụ phương, mẹ ngươi cùng ta đã sớm chết đói. Hồi tưởng khởi chuyện cũ, giáo sư Kim Thập Phần Quý trọng trước mắt sinh hoạt, cũng tràn ngập cảm ơn. Kim bà bà nói tiếp. Ta và người ba nhanh như vậy phải đến sửa lại án xử sai, áo cơm không lo, ít nhiều thuộc phương thân thích hỗ trợ. Cho nên, thiên lệ, ngươi những lời này đó trăm triệu không thể nói nữa. Chính mình cha mẹ nói vẫn là đáng giá tin tưởng, Kim thiên lệ miễn cưỡng tiếp thu như vậy sự thật, nhưng là... Kiến quốc lao bả phỉ thúy trang sức từ chỗ nào làm ra? Kiến quốc trong nhà như vậy nghèo, nhà bọn họ như thế nào sẽ có tiền ở thủ đô mua phòng ở hoặc là thuê nhà? Ta nghe tới thủ đô du lịch nước Mỹ bằng hưu nói, như vậy tứ hợp viện, mua nói ít nhất đến 78.000 ngàn đồng tiền, chính là thuê, một tháng cũng đến gần trăm khối. Kim bà bà sử sốt, cẩn thận đoan trang 10 năm không thấy lược hiện xa lạ nữ nhi. Giáo sư Kim nghe được trong lòng cũng không thế nào thoải mái, nhàn nhạt nói, kiến quốc cùng thuộc phương đều rất có năng lực, hai người đều là chỗ cấp cán bộ, lại có rất nhiều địa vị không thấp bạn bè thân thích. Nàng tiếp tê quá cùng chúng ta cùng nhau ở tại chuồng bò bang phái đại đầu mục Nhân gia nhi tử hiện tại phát đạt, được đến tin tức tới nhặt xác khi tặng rất nhiều lễ vật cho nàng. Hơn nữa hai người tích có mấy năm tiền lương, từ bọn họ thân thích ra mặt, lấy tương đối thấp giá cả. Bắt lấy này tòa tứ hợp viện. Tê Thục Phương mua phòng ở phía trước, má hô rời mùa ở phía sau. Nhưng giáo sư Kim không biết chính mình vì sao đột nhiên thay đổi một chút chính tự. Đồng thời dấu Diễm Hạ Tề thuộc Phương còn có một tòa đại tứ hợp viện sự tình. Phỉ Thúy đâu? Danh biểu đâu? Bút máy đâu? Đều là người khác đưa tạ lễ. Kim Thiên Lệ không thuận theo không buông tha, nàng mang theo Kim Gia Hoàng Kim Châu áo xuất ngoại, bên trong đều không có tốt như vậy Phỉ Thúy trang sức, tốt nhất một bộ tuy rằng toàn thân xanh biếc, nhưng loại thủy sắc đều so Tề thuộc Phương kém hai cái cấp bậc. Phố người Hoa có cái địa vị rất cao, người Hoa thái thái đặc biệt thích Phỉ Thúy cho nên nàng đi theo hiểu biết một chút. Lúc này, kim bà bà cũng phát giác không thích hợp, như thế nào nữ nhi ngay từ đầu đối đái kiến quốc liền có một chút trên cao nhìn xuống, hiện tại lời nói luôn là lộ ra kiến quốc hai vợ chồng ngược đái chính mình vợ chồng cũng mưu đổ chính mình ra sản ý tứ. Không, không, không được đầy đủ là ý tứ này. Nàng giống như thực để y tề thuộc phương ẩn dấu như vậy nhiều năm hôm nay mới mang ra tới phỉ thúy trang sức cùng kiến quốc đổi đi anh nạp cách vợ chờ dần cổn stangin Danh biểu cùng bút máy thật là nhân gia đưa tạ lễ, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tay biểu là gần mấy năm tấn khoảng. Ta và ngươi ba gặp khó, nào có phương pháp mua cái gì ngoại quốc danh tác biểu. Nhân gia còn tặng nguyên bộ mang so ngươi tư kim cương trang sức cùng rất nhiều quần áo, ta và ngươi ba chính mắt thấy. Kim bà bà nói, thục phương mang phỉ thúy trang sức là nàng tỷ đưa. Kiến quốc trong nhà là nghèo điểm nhi, không chịu nổi hai vợ chồng bản lĩnh đại, bạn bè thân thích nhiều, ở chợ đen mua sắm không ít đồ vật, trong tay không thiếu quý báo vật phẩm. Nàng tỷ, Kim thiên lệ như mày. Kim bà bà tức giận nói, không sai, chính là nàng tỷ, nàng tỷ là mộ ra con râu. Mộ ra ngươi biết đi, ngươi không xuất ngoại trước, ta cùng ngươi giảng quá mộ ra chuyện xưa. Mộ ra con dâu cả chính là chúng ta thượng hải người. Thục phương có như vậy một cái tỉ tỉ, ở thủ đô không thể nói đi ngang đi, nhưng người bình thường cũng không dám tính kế nàng. Mộ ra. Cái kia mộ ra. Kim Thiên Lệ lúc này mới tin tưởng hạ kiến quốc cùng tề thục phương trên người đồ vật không phải đến từ chính mình cha mẹ. trừ bỏ ngay từ đầu nói chính mình vợ chồng lại hắc lại gầy tỏ vẻ ra lo lắng, sau lại đề tài vẫn luôn quay chung quanh tài sản không hỏi chính mình vợ chồng mấy năm nay quá như thế nào sinh hoạt, kim bà bà đột nhiên cảm thấy thập phần mỏi mệt, từ trong ra ngoài mỏi mệt cảm giống thủy triều giống nhau vào tới, bất chi bất giác liền có chút hưng thú ra rời, cùng nữ nhi đoàn tụ vui sướng chỉ còn lại có một nửa. Thiên lệ, người tới tìm ta cùng người bà là không hỏi thăm cụ thể tình huống liền tới rồi đi. Không chỉ có như thế, hơn nữa đối cha mẹ ân nhân cứu mạng không có một chút cảm ơn chi ý, một cái kính mà hoài nghi này hoài nghi kia đều cùng tiền tài có quan hệ kim bà bà nhớ tới nàng phía trước đối giáo sư kim vấn đề này lảng tránh bén nhọn mà sách ra tới kim thiên lệ có điểm không được tự nhiên ngay sau đó đúng lý hợp tình nói ta vừa lên ngạn liền mã bất định để mà lại đây tìm ngài cùng ba ba hận không thể lập tức nhìn thấy ngài cùng ba ba làm sao có thời giờ đi hỏi thăm cái gì ta đây liền cùng ngươi cẩn thận nói nói giáo sư kim nói Ở bọn họ một nhà ba người nói chuyện thời điểm, Tê Thục Phương tới rồi mộ tuyết tầm ra, tính cả mộ tuyết tầm ở bên trong, đều không ở nhà, tiện chân đi đến trịnh ra, quả nhiên nghe được một trận hoàn thanh tiếu ngữ, chính mình nữ nhi tiếng cười liền ở trong đó. An An, đã trễ thế này, người không nghĩ ra. Tề Thục Phương người chưa đi đến phòng, thanh âm tới trước. mụ mụ Bình An kinh hỉ mà kêu một tiếng, ngay sau đó A một tiếng, chờ Tề Thục Phương tiến bảo khi. Phòng khách đã không có bình an bóng dáng, chỉ có trịnh lão, trịnh lão phu nhân, trịnh ngọt ngào cùng với ôm trần ứng mộ tuyết tẩm. Di, bình an đâu? Tê thục phương hướng trịnh lão cùng trịnh lão phu nhân hỏi qua hảo, sau đó hỏi nữ nhi rơi xuống. Các đại nhân chỉ là cười, không nói lời nào, trịnh ngọt ngào là cái thực ngọt tiểu nữ hài, tâm hình khuôn mặt, trên má mang theo hai cái thật sâu lún đồng tiền, ngọt ngào mà kêu một tiếng thầm thầm, bất chi bất giác liền đem chân tướng nói ra. An An ngủ thời điểm đái trong quần lạc. Tiểu đệ đệ đái trong quần, nàng cũng đái trong quần, xấu hổ xấu hổ mặt. Tê Thục Phương cười khúc khích. Bình An đi nhà giữ trẻ thời điểm, nàng cấp Bình An chuẩn bị một bộ quần áo, bởi vậy không lo lắng nàng không quần áo đổi. Mộ tuyết tầm cười nói, An An là ngượng ngùng, cùng ta làm lũng nói muốn ở ngọt ngào trong nhà ở một đêm, làm ta cùng ngươi nói một tiếng, nào biết ngươi hiện tại liền tìm lại đây. Nói quá tạ. Tê Thục Phương hỏi Bình An ở nơi nào? Trình Lao chỉ chỉ Bình Phong mặt sau, Tê Thục Phương đi qua đi đem nàng bắt ra tới. An An cùng mụ mụ về nhà, Ba Ba tới, ngươi không nghĩ nhìn thấy Ba Ba. Không để đái trong quần sự tình. Ba Ba. Bình An bụm mặt tay nhỏ buông xuống, đôi mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng hạ kiến quốc vừa đi chính là vài tháng, nhưng là Bình An còn nhớ do hắn, lập tức thúc giục nói, đi đi đi, tìm Ba Ba đi. Mụ mụ thật sự là quá tốt, đều không có để chính mình đái trong quần chuyện xấu tới chê cười chính mình. Bình an yên tâm. Tê thục phương hướng trịnh lao đám người cáo biệt, trịnh lao phu nhân cười nói, an an quần áo giặt sạch, còn không có làm, trước đặt ở chúng ta nơi này. Nàng cùng trịnh lao thượng tuổi, liền thích náo nhiệt, thường xuyên lưu bình an ở tại chính mình ra, ngọt ngào cũng thường xuyên đi hạ gia trụ, hai nhà đều có đối phương hải tử quần áo dày với món đồ chơi. Cho nên tề thục phương không có khách khí, chỉ mang bình an cùng nàng tiểu cặp sách về nhà. Giáo sư Kim vợ chồng cùng Kim Thiên Lệ còn không có ra tới. Nàng đưa An An đi phòng ngủ, hạ kiến quốc nhìn thấy nàng, ngươi tới xem hải tử, ta đi nấu cơm. Ta đi thôi, ngươi ngồi thời gian dài như vậy xe, nhất định rất mệt. Vẫn là ta đi, ngươi ở nhà mang hải tử giống nhau rất mệt. Hạ kiến quốc thực kiên trì, tề thục phương hoàn bại. Giáo sư Kim đã nói đến kết thúc. Hiện tại ngươi hiểu biết sao? Khi đó tình thế khẩn trương, ta và ngươi mẹ bị chạy tới khu lều trại, hai bàn tay trắng, Kiến Quốc cùng thuộc phương mạo rất lớn nguy hiểm cứu ta và ngươi mẹ, cũng phụ trách ta và ngươi mẹ nó sinh hoạt, trả giá tâm lực vượt quá tưởng tượng. Ngươi, liền tính ngươi so Kiến quốc lớn hơn hai tuổi, liền tính bọn họ tôn xưng ngươi một tiếng đại tỷ, ngươi cũng không thể ở bọn họ trước mặt tự cao tự đại. Lời nói đến cuối cùng. Giáo sư Kim thần sắc nghiêm túc. Ta đã biết, ba ba. Kim thiên lệ áp xuống trong lòng không tình nguyện, mặt ngoài thập phần thuận theo, lại lần nữa nhắc tới làm nhị lao tùy chính mình xuất ngoại. Giáo sư Kim nhìn Kim bà bà liếc mắt một cái, Kim bà bà cũng đang xem hắn. Nhị lao đối diện một lát, Kim bà bà mở miệng nói, thiên lệ à, ngươi làm ta và ngươi bà bà suy xét một chút đi. Suy xét, Kim thiên lệ như mày. Kim bà bà nói, là nha. Xuất ngoại không phải một chuyện nhỏ, hấp tấp chi gian rất khó quyết định là đi là lưu. Mẹ, người cùng ba nhưng đừng suy xét lâu lắm, ta vội vã trở về đâu, ta không bỏ xuống được sinh ý, cũng không bỏ xuống được hải tử, ta lần này lại đây nhiều nhất dừng lại một tháng. Kim bà bà nhẹ nhàng gật gật đầu, ba ngày đi, ba ngày sau cho người đáp án. Ba ngày, hoàn toàn có thể tiếp thu. Kim Thiên Lệ tiếp theo nhớ tới cha mẹ nói tề thục phương nhân duyên. Không thể không thừa nhận, nàng sắc thật rất có năng lực, hơn nữa lớn lên như vậy xinh đẹp, bất quá nàng xinh đẹp ở nước ngoài không ai như vậy cho rằng, chân chính phương đông mỹ nhân là chính mình như vậy, nhịn không được sở sở chính mình tình điều tế chắc khuôn mặt, bọn họ nhưng đều nói chính mình tràn ngập thần bí phương đông mỹ lực. Thế thuộc phương trên người duy nhất làm nàng không cao hưng chính là nàng có được chính mình sở không có quý báo phỉ thúy trang sức, thế nhưng không phải chính mình cha mẹ cho nàng, nếu là thì tốt rồi. Lão sư, sư mẫu, đại tỷ, An cơm. Tê Thục Phương ở trong sân kêu lên. Tới, giáo sư Kim cùng Kim bà bà lần lượt đứng lên. Sau khi ăn xong Kim Thiên Lệ không có ở Hạ Gia ngủ lại cùng Lao mẫu đêm lời nói, mà là đi chính mình tới phía trước định tốt khách sạn, nơi đó chỉ chiêu đái ngoại quốc bạn bè cùng Hong Kong đồng bào, thập phần khí phái. Bảy cân ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ra ra, bà bà, các ngươi phải đi sao? Đi. Bình an đặng đặng đặng chạy đến kim bà bà trước mặt, bà bà, bà bà, ai phải đi nha. Ta không cần bà bà đi. Bà bà không chuẩn đi. Nói dùng sức ôm lấy kim bà bà hai chân. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương một người ôm một cái nhi tử, nhìn về phía giáo sư kim cùng kim bà bà, trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra một tia không tha. Cùng nữ nhi đoàn tụ sau cùng nhau định cư là thực bình thường sự tình. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nhưng là bọn họ cùng giáo sư Kim Kim bà bà ở chung lâu như vậy, thật sự thực luyến tiếp. Giáo sư Kim sờ sờ bảy cân đầu, chúng ta sẽ không xuất ngoại. Sẽ không. Một nhà sáu trong miệng bốn cái tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Giáo sư Kim gật đầu nói, cố thổ nan Về Với nước sau, liền không nghĩ tới lại đi nước ngoài. Ta và ngươi sư mẫu tuổi lớn như vậy. Thiên lệ ở nơi đó có tân gia đình, xem nàng ý tưởng, dễ dàng sẽ không lại về nước, làm ta và người sư mâu chết ở dị quốc tha hương sao. Nước ngoài lại hảo, không phải chính mình quê nhà, húng chi ta và người sư mâu ăn không quen nơi đó đồ ăn, liền tính là phố người Hoa có nhà ăn Trung Quốc, kỳ thật hương vị cũng không bằng chính mình quốc gia chính tông. Đúng vậy, ta luyến tiếp ta nhìn lớn lên này đó hải tử. Kim bà bà nắm bình an tay nhỏ. Nàng đem đối cháu gái tưởng niệm chi tình đều chút xuống ở bình an trên người, như thế nào bỏ được rời đi nha. Giáo sư Kim cười nói, Kiến Quốc, ngươi cùng thuộc Phương sẽ không bởi vì thiên lệ xuất hiện liền mặc kệ chúng ta đi. Đương nhiên sẽ không. Hạ Kiến Quốc cùng Tề thuộc Phương trăm miệng một lời địa đạo, Lão sư cùng sư mẫu lưu lại, chúng ta cao hứng đều không kịp đâu. Như thế nào sẽ mặc kệ Lao sư cùng sư mẫu? Cho dù chúng ta không có tài sản cho các ngươi. Giáo sư Kim nói, tài sản. Tê Thục Phương cười nói, xem ngài nói, chẳng lẽ nhiều năm như vậy chúng ta chiếu cố ngài cùng sư mẫu là vì tiền sao? Ngài cùng sư mẫu lưu lại, chính là lớn nhất tài phú. Không có ngài, ta cùng kiến quốc với ai học tri thức. Không có ngài, bảy cân nào có hiện tại năng lực. Thư pháp, hội họa, giám bảo mọi thứ đều hiểu, ngoại ngữ cũng là ngài giáo. Nàng cùng hạ kiến quốc mua đại tứ hợp viện. Là tương đối thiếu tiền, nhưng trong tay có Hoàng Kim, Nguyệt Nguyệt có tiền thuê nhà trả nợ, đảo cũng không như vậy hoảng, sẽ không cưới tính kê giáo sư Kim cùng Kim bà bà ở hải ngoại tài sản. Giáo sư Kim hỏi, thật sự không thèm để ý chúng ta đem tài sản cấp thiên lệ, lại cho các người dưỡng chúng ta hai cái Lao Đông Tây. Không thèm để ý, có cái gì đáng để ý? Tê Thục Phương hỏi lại một câu, nghiêm túc nói, lão sư trước kia không phải nói qua quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Chúng ta thiếu tiền hoa, chính mình sẽ đi kiếm, không cần mong đợi với người khác tài sản cải thiện chính mình sinh hoạt. Thiên lệ đại tỷ là lão sư cùng sư mẫu nữ nhi duy nhất, lão sư cùng sư mẫu đem tài sản để lại cho nàng không phải thực bình thường sao? Ta cùng Kiến Quốc vì cái gì muốn để ý? Lại nói, nàng cùng Hạ Kiến Quốc ở Hạo Kiếp trong lúc lộng tới đồ vật tuy rằng có rất nhiều đồ vật không nhất định có thể bán ra giá cao, nhưng giả lấy thời gian, bán ra vài món đăng giá. Nói không chừng liền đem giáo sư Kim cấp Kim Thiên Lệ ra sản vứt ra thật xa. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà trên mặt lộ ra tương tự tươi cười, vui mừng mà đem tính toán của chính mình báo cho hai người. Tê Thục Phương cảm khái và ngàn, nhị lao thật là hao tổn tâm huyết. Bảy cân hòa bình ăn nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì, bọn họ huynh muội một người bắt lấy giáo sư Kim, một người tốn Kim bà bà, không ngừng mà hỏi, thật sự không đi sao. Thật sự sẽ không không cần chúng ta sao? Không đi, không đi. Bảy cân hòa bình an như vậy ngoan, như vậy đáng yêu, chúng ta như thế nào bỏ được rời đi nha? Được đến Kim bà bà Đích xác nhận, huynh muội hai người cười khai mặt. Nhưng bọn họ rất sợ giáo sư Kim cùng Kim bà bà thay đổi chủ ý, đặc biệt là bình an. Ba ngày một tức cũng không rời, buổi tối ôm gối đầu chạy đến nhị lao trong phòng, nói muốn cùng nhau ngủ, nàng muốn xem ra ra cùng bà bà. Không cứ gọi người xấu mang đi bọn họ, Bình An tức giận mà nghĩ. Qua hai ngày, Kim Thiên Lệ đúng hẹn tới. Hạ Kiến Quốc đi công tác, tự nhiên không phải nhàn dội ở nhà, có chính mình công tác yêu cầu làm, tề thuộc phương cùng bảy cân, Bình An đều đi học đi, trong nhà liền thừa giáo sư Kim cùng Kim bà bà chăm sóc năm một cùng năm nhị. Kim Thiên Lệ trong ngoài tham quan một lần, lợi bình trong đó bài trí. Hiện tại không như vậy nghiêm, cũng không cần lo lắng bị xét nhà. Trừ bỏ minh thanh thời đại cũ gia cụ bên ngoài, đa bảo cách thượng bảy vài món giáo sư kim cùng bảy cân cùng nhau mua tới đồ cổ, trên tường treo Úc Lao Tiên Sinh hòa tác, án thượng, trên bàn cũng có cắm hoa bình hoa, cấp nhan sắc hơi ám gia cụ tăng thêm vài phần lượng lệ sắc thái. Bất quá, kim thiên lệ đối châu đáo có nhất định giám định và thưởng tức lực, đối đồ cổ hiểu biết liền không như vậy khắc sâu, bởi vì nàng không có cùng giáo sư kim học tập phương diện này tri thức. Chỉ là căn cứ chính mình từ nhỏ kiến thức phân biệt ra vài món thứ tốt. Này đem ghê dựa là hoa cúc lê. Này trương giường là lá con tử đàn đi. Đây là ung chính trong năm phấn mổ thiên cầu bình đi. Đại tứ hợp viện rất nhiều gia cụ đều là tự mang. Bằng không phòng chủ sẽ không muốn 5 vạn đồng tiền giá cao. Tiểu tứ hợp viện ở cư dân dọn đi thời điểm bên trong chống không. Một kiện gia cụ đều không có. Hiện tại đều là hạ kiến quốc cùng giáo sư Kim lần lượt từ cửu hóa thị trường mua tới trong đó cũng có một bộ phận là tề thuộc phương từ xưởng gia cụ ngõ tới chính là phong lớn phá bốn cũ trung phong ấn cũ gia cụ xưởng gia cụ kim thiên lệ càng xem càng kinh tâm tuy rằng mấy thứ này ở quốc nội không có gì thị trường nhưng đều là thứ tốt ta ở nước ngoài như vậy vật liệu gỗ làm được gia cụ cũng phi thường sang quý quay đầu nhìn đến cha mẹ thuần thục mà cấp hai cái trẻ con đổi tạ huy sữa bột kim thiên lệ sắc mặt không khỏi khó coi lên mẹ ba Các ngươi nói hạ kiến quốc đối với các ngươi chiếu cố, chính là cho các ngươi cho bọn hắn hải tử đương bảo mẫu. Nói bừa cái gì đâu? Là ta không cho bọn họ thỉnh bảo mẫu, ta liền ở thuộc phương ban ngày đi học khi xem một chút hải tử, mặt khác thời điểm đều là thuộc phương chính mình chăm sóc. Kim bà bà trừng nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm mà đem năm một thả lại trên giường, tùy y hắn gầm nắm tay đặng chân, kim bà bà nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập tự ái. Kim thiên lệ hầm hực mà ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhiễm màu đỏ sơn móng tay tay trái khẻ rối tung trên vai tóc ăn, lơ đắng lộ ra trên lỗ thai thật dài kim cương hoa thai cùng ngón áp út thượng đại nhẫn kim cương, trên cổ tay mang theo hẳn là thuộc về cùng kiểu dáng kim cương vòng tay, lộng lẫy quang mang ánh đến mặt nàng nhi đều có chút thất sắc. Nghe nàng oán giận trên đại lục đủ loại hiểu biết, giáo sư kim cùng kim bà bà hơi hơi nhữ như mày. Ba, mẹ, các ngươi làm tốt quyết định sao? Kim Thiên Lệ nhớ tới chính mình ý đồ đến, đã quyết định. Nghe giáo sư Kim nói như vậy, Kim Thiên Lệ trong mắt hiện lên một kia vui mừng. Ta đây ngày mai khiến cho người đi mua vé tàu, trước đi thuyền đi Hồng Cổng, lại từ Hồng Cổng đi vòng đi nước Mỹ. Trong nhà cái gì đều có, ba mẹ, nơi này đồ vật đều ném đi. Ta chính là nghĩ mang các ngươi xuất ngoại, cho nên chưa cho các ngươi mua quá nhiều đồ vật mang lại đây. Không phải quá nhiều đồ vật ở đâu. Không mua quá nhiều đồ vật chính là nói mang theo đồ vật, nhưng là số lượng không nhiều lắm, chính là chính mình hai vợ chồng ra một kiện đồ vật cũng chưa nhìn thấy a. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà cảm thấy rất hổ thẹn. Nhân ra mã hôm một cái người xa lạ tới thế phụ thân nhặt xác, tặng như vậy nhiều tạ lễ, kết quả chính mình nữ nhi một chút tỏ vẻ đều không có mà tay không tới cửa, phải biết rằng hạ kiến quốc cùng tề thụ phương chính là phụng dưỡng chính mình hai vợ chồng già năm a chính là người thường tới cửa làm khách ăn bữa cơm cũng sẽ tự mang đồ ăn đi Kim Thiên Lệ không biết chính mình cha mẹ ý tưởng cười nói đều đặt ở khách sạn có ta cho các ngươi mua quần áo dày vỡ còn có rất nhiều cùng quần áo phối hợp vật phẩm trang sức giáo sư Kim đột nhiên nói ta và ngươi mẹ quyết định không ra quốc cái gì Kim Thiên Lệ bỗng nhiên đứng dậy sắp mặt đi theo đổi đổi ba ba ngài nói cái gì ngài lặp lại lần nữa bên ngoài phong quả lớn Ta không nghe rõ. Giáo sư Kim nhìn thẳng Kim Thiên Lệ đối mắt, ta và ngươi mẹ quyết định, không cùng ngươi xuất ngoại. Vì cái gì? Vì cái gì không cùng ta trở về? Kim Thiên Lệ thanh âm thực dồn dập, quốc nội tình hình vẫn luôn cũng chưa hòa quá, lưu lại có ý tứ sao? Hôm nay có thể thế các ngươi sửa lại án xử sai, ngày mai là có thể lại đem các ngươi nhốt đánh vào vực sâu. Ba, ngươi cùng mẹ ăn nhiều như vậy khổ, thiếu chút nữa không có mệnh còn muốn lưu lại lại chịu khổ sao. Ta và ngươi mẹ tính toán, đem nước ngoài tài sản toàn bộ tặng cho ngươi, cho nên ta và ngươi mẹ liền không ra quốc, lưu tại quốc nội vượt qua quãng đời còn lại. Giáo sư Kim Trầm Giai nói, Kim Thiên Lệ đầu tiên là ngẩn ngơ, trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim bà bà cũng mở miệng nói, đúng vậy, Thiên Lệ, đây là ta và người bà thương lượng kết quả. Chúng ta già rồi, không nghĩ lại rời đi chính mình quê nhà. Ta và ngươi ba đem sở hữu tài sản đều cho ngươi, ngươi đáp ứng ta và ngươi ba hai cái yêu cầu là được. Kim thiên lệ tâm đề ra đi lên, cái gì yêu cầu? Tiêu hối khoán rất hữu dụng, ngươi sau khi trở về mỗi năm hoặc là mỗi tháng cho ta cùng ngươi ba gửi một bút sinh hoạt phí, nhiều ít đều tùy tâm ý của ngươi, sau đó ở ngươi trước khi rời đi, ra một số tiền cho ta cùng ngươi ba ở thủ đô mua cái không lớn không nhỏ tứ hợp viện. Ta và người ba nếu là ở kiến quốc trong nhà trụ không được, liền dọn qua đi trụ, nếu là trụ đến đi xuống, tứ hợp viện liền thuê thu tiền thuê, như vậy ta và người ba liền có thu vào An Độ lúc tuổi già. Này hai cái yêu cầu là Kim bà bà cùng giáo sư Kim suy nghĩ cặn kẽ thật lâu quyết định. Này sao lại có thể? Ca ca tẩu tử đều không còn nữa, liền thừa ta một cái, hẳn là từ ta chiếu cố ba ba mụ mụ sinh hoạt như thế nào có thể đem ba ba mụ mụ ném ở quốc nội chẳng quan tâm đâu. Giáo sư Kim xua xua tay, không có gì không thể, này mười năm ngươi không ở, chúng ta làm theo lại đây. hắn đối ra ngoại quốc sinh hoạt không tin tưởng. Theo lý thuyết, Kim Thiên Lệ tái giá, về nước thăm người thân cũng nên mang theo chính mình trượng phu cùng hài tử cùng nhau, nhưng là không có, chia liệm mười mấy năm a không nên người một nhà đều trở về gặp một mặt sao. Bảo sinh đi học, Mặt khác hai cái đâu. Phải biết rằng Kim Thiên Lệ là 9 năm trước trước tái hôn, sinh hài tử lớn nhất cũng liền so 7 cân đại một tuổi, thật sự không rảnh. Còn có trượng phu của nàng, tuy rằng có khả năng là công tác bận rộn thoát không khai thân, nhưng cho hắn cảm giác chính là không thoải mái, cảm thấy đối phương không coi trọng chính mình cùng bạn già. Kim Thiên Lệ đâu? Từ trước mấy ngày nhìn thấy nàng, giáo sư Kim liền biết chính mình nữ nhi thay đổi. Hảo nữ nhi sẽ không nhìn chằm chằm người khác trang sức, người khác chua ở tới xác định chính mình hẳn là kế thừa tài sản có phải hay không có điều tổn thất. Hảo nữ nhi sẽ không triển lãm chính mình cảm giác về sự ưu việt. Hảo nữ nhi sẽ không như vậy không hiểu lễ phép. Có mã hô châu ngọc ở trước, chẳng sợ Kim Thiên Lệ là chính mình thân sinh nữ nhi, giáo sư Kim cũng vô pháp trái lương tâm mà nói nàng hảo. Hơn nữa cùng hạ kiến quốc vợ chồng cộng hoạn nạn nhiều năm, cảm tình càng thâm hậu một chút. La nha, Thiên Lệ, chúng ta thói quen sinh hoạt ở quốc nội, chỉ sợ tới rồi nước ngoài ngược lại khí hậu không phủ. Quốc nội tình hình một ngày so với một ngày hảo, nếu đã kết thúc, liền sẽ không tái xuất hiện như vậy tình huống. Ngươi rửa theo chúng ta yêu cầu bảo đảm ta và ngươi ba ba áo cơm vô ưu, về sau có rảnh trở về nhìn xem chúng ta là được." Kim Thiên Lệ hỏi, "Mẹ, ngươi cùng ba thật sự quyết định?" Kim bà bà kiên định gật gật đầu. "Mẹ, nếu ta nói Ta luyến tiếc các ngươi, ta muốn mang các ngươi đi, các ngươi còn quyết định lưu lại sao? Kim bà bà cười nói, ta và ngươi ba đến tuổi này, không còn sợ cầu. Nói đến cái này phân thượng, Kim Thiên Lệ chỉ có thể thỏa hiệp. Tặng cho thủ tục có điểm phức tạp, lại liên lụy đến ngoại giao công tác, cũng may Kim Thiên Lệ là có bản lĩnh người, cũng mang theo làm tương quan công tác người đồng hành, hơn nữa lại có mỹ tịch người hoa thân phận, tương đương với một cái thông suốt giấy thông hành. Hoa nửa tháng thời gian liền đem thủ tục xử lý đến không sai biệt lắm, dư lại không hoàn thành được đến nước ngoài tiến hành. Xử lý tặng cho thủ tục phía trước, Kim Thiên Lệ căn cứ giáo sư Kim cùng Kim bà bà ý tứ không có mua được thích hợp tứ hợp viện, liền cho nhị lao tam vạn đô la, làm cho bọn họ gặp được thích hợp tứ hợp viện chính mình mua sắm, chỉ tự chưa để lúc trước cha mẹ làm chính mình mang theo xuất ngoại Hoàng Kim Châu báo cùng với thế phụ thân quản lý thay tài sản sau sinh ra tiền lời. Nước ngoài ở giáo sư Kim danh nghĩa tài sản tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi năm cũng có mấy vạn Mỹ Kim thu vào, đừng nói hắn tài khoản kia một tuyệt bút tài chính, tương đương với 10 năm thu vào Tổng Hòa. Kim Thiên Lệ cùng cha mẹ bảo đảm, về sau mỗi tháng hối 1.000 Mỹ Kim sinh hoạt phí cho bọn hắn, cũng sẽ thường xuyên cho bọn hắn gửi đồ vật. Nay liền đủ rồi. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà chính là tưởng an an vững vàng mà vượt qua quãng đời còn lại. Không cho Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương tăng thêm phiền toái, bọn họ sống đến tuổi này không có gì xem không khai, cũng càng thêm rộng rãi. "Ngươi nói, lão sư cùng sư mẫu vì cái gì làm như vậy đâu?" Tề Thục Phương hỏi Hạ Kiến Quốc. Hạ Kiến Quốc trêu đùa lòng nóng như lửa đốt ở chính mình trong lòng ngược gã A La Hoàng năm Một, cười hỏi ngược lại, "Ngươi không rõ. Ta cảm thấy như vậy thực hảo." miễn cho làm người cho rằng chúng ta là vì lao sư cùng sư mẫu tài sản mà chiếu cố nhị lao. Minh Bạch là một chuyện, chính là không nghĩ tới lao sư cùng sư mẫu có như vậy quyết đoán. Tê Thục Phương không thích Kim Thiên Lệ, cái này nửa tháng thường xuyên đến thăm giáo sư Kim cùng Kim Bà Bà, có đôi khi mang theo nước mịn sản chocolate, cơm chứa thịt, bánh mì, format gì đó lại đây, liền lấy một bộ các ngươi chưa thấy qua loại đồ vật này tới trương hiển chính mình cảm giác về sự ưu việt không phát hiện giáo sư Kim cùng Kim bà bà lúc ấy hổ thẹn không thôi bộ dáng. Nói như thế nào đâu? Nàng giống như lấy thân là người Mỹ vì vinh, cho rằng nước ngoài ánh trăng so quê nhà viên. Hạ Kiến Quốc cũng đã nhận ra điểm này, đối Kim Thiên Lệ cảm thấy thực thất vọng, nhàn nhạt nói, Lao sư cùng sư mẫu luôn luôn không chú trọng vật ngoài thân, chỉ cần có cơ hội, nhị Lao liền sẽ không thiếu tiền hoa. Cũng đúng, tri thức chính là lực lượng. ngày hôm sau, Hạ kiến quốc đi công tác, tề thục phương giàu dị không vui mà ôm năm một ở trong sân phơi nắng. Kim bà bà tắc ôm năm nhị, mơ màng sắp ngủ, bên cạnh lượng y thẳng thượng phơi mấy giường chăn đông cùng nhị tiểu nhân bao bị, tã, quần áo chờ. Kim thiên lệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn đến bọn họ bộ dáng, cười nói, mẹ, ngươi cùng thục phương hảo nhàn nhã nha. Thiên lệ, sao ngươi lại tới đây? Kim bà bà liền thân cũng chưa khởi. Kim thiên lệ không trả lời mà là tả hữu nhìn xung quanh ba ba đâu người ba đi ra ngoài xuyên môn như vậy ai như vậy ba ba khi nào trở về a mẹ kim thiên lệ hiện tại đã biết ở tại phụ cận tứ hợp viện đều không phải người thường kim bà bà ngẩng đầu không biết có đôi khi sớm có đôi khi vãn hôm nay khả năng đi bắc hải câu cá chính là trở về cũng đến chờ trạng vạng tiếp bảy cân kim thiên lệ nga một tiếng tỏ vẻ minh bạch Kim bà bà hỏi nàng tiến vào lại đây có chuyện gì, Kim Thiên Lệ kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, cười nói, hậu thiên có thuyền đi hưởng cổng, ta tính toán ngày đó đi, cho nên muốn tới cùng bà cùng mẹ nói một tiếng. Mẹ, ngươi cùng bà thật sự bất hòa ta cùng nhau đi. Ngươi Kim bà bà có chút thương cảm, nói bao nhiêu lần, ta và ngươi bà không tính toán xuất ngoại. Kim Thiên Lệ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía hôm nay trang điểm thực một mạc tề thụ phương. Vô cùng đơn giản màu xanh ngọc cũ áo khoác hoàn toàn che không được thanh thủy xuất phù dung mỹ lệ. Thục Phương, ta không ở quốc nội thời điểm, liền làm ơn ngươi cùng kiến quốc hảo hảo chiếu cô ta ba cùng ta mẹ, tương lai ta tất có thâm tạ T. Thục Phương cười cười, phụng dưỡng lao sư cùng sư mẫu là ta cùng kiến quốc trách nhiệm, không cần đại tỷ lòng biết ơn. Ta đây cũng nên cảm ơn các ngươi. Tạ, dung miệng tạ sao? T. Thục Phương chửi thầm. Tuy rằng nàng cùng hạ kiến quốc chiếu cố giáo sư Kim cùng Kim bà bà trước nay không hy vọng xa vời thu hoạch hồi báo, nhưng là Kim Thiên Lệ đủ loại hành vi thuyết minh không phải mỗi người đều cảm ơn sự thật. Kim Thiên Lệ hôm nay rất có nói tính, nói đến tề Thục Phương ngày đó lấy ra tới đeo phỉ thúy trang sức. Thục Phương, ta xem các người già sinh hoạt điều kiện cũng thực khẩn trương, không bằng đem ngươi ngày đó mang phỉ thúy trang sức nhường cho ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi có thể dùng để cải thiện nhà các ngươi sinh hoạt, phỉ thúy lại không lo ăn, không lo xuyên. Kim Thiên Lệ mắt thèm tề thuộc phương phỉ thúy trang sức thật lâu, đó là khả ngộ bất khả cầu cực phẩm mặt hàng, có tiền đều không nhất định có thể gặp được như vậy hảo phỉ thúy. Tề thuộc phương mỉm cười nói, ngượng ngùng A đại tỷ, đây là tỷ của ta cho ta, ta cá nhân thực thích, không tính toán bán đi. Mặt khác chính là, chúng ta sinh hoạt điều kiện là chịu vật tư thiếu thốn hạn chế, Cũng không phải nói chúng ta không có tiền. Thiên lệ, ngươi làm gì vậy? Cường mua sao? Kim bà bà không cao hứng địa đạo. Kim bà bà rõ ràng nữ nhi biến hóa, nhưng không nghĩ tới nàng liền nói như vậy đều nói được xuất khẩu. Nàng biết này bộ phỉ thúy trang sức là thứ tốt, chẳng lẽ tề thục phương trong lòng không có số? Kim thiên lệ không có như nguyện, cũng không ngồi lâu lắm, lấy thu thập hành lý vì từ rời đi. Kim bà bà hướng tề thục phương xin lỗi, người sau cười nói. Đây là đại tỷ một bên tình nguyện, cùng ngài có cái gì quan hệ à? Lời nói là nói như vậy, nhưng thể Thục Phương quyết định, về sau bất hòa kim thiên lệ thâm giao, có cảm giác về sự ưu việt liền tính, ai làm nàng sinh hoạt ở so với chính mình quốc gia cường đại hơn nhiều lần nước Mỹ, rõ ràng có thể nhìn ra nàng có tiền có địa vị, coi như là áo gấm bề làng, không khoe khoang khoe khoang trong lòng không thoải mái, nhưng cường mua chính mình trong lòng tốt hành vi liền thật quá đáng. Nàng biết này bộ phỉ thúy trang sức cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ chính mình không biết sao? Thật là, chính mình hiện tại thích phỉ thúy, là thích phỉ thúy Mỹ, mà không phải bởi vì phỉ thúy tương lai giá cả. Cho nên Kim Thiên Lệ hai ngày sau đi thuyền rời đi, vui mừng nhất người chính là Tề Thục Phương, có cái ở chính mình bên người đối chính mình trong lòng hảo như hổ dình ngồi cảm giác thật sự thật không tốt. Bảy cân hòa bình an cũng thật cao hứng, huynh mội hai cái lẫn nhau vô tay, cười ha ha. Hiện tại, không ai có thể mang đi ra ra cùng bà bà. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà hiểu ý cười, đang chuẩn bị đem Kim thiên lệ để lại cho bọn họ đồ vật lấy ra tới làm cho bọn họ mẫu tử chọn lựa chính mình thích đồ vật. Đồng nhiên có người tới tìm giáo sư Kim. chương 135 chương Thi đại học gián đoạn 10 năm, nhân tài phay Đức gãy, nhập học học sinh trình độ so lẻ không đồng đều. 10 năm hạo kiếp, vô số phần tử trí thức tao hương, hoặc chết hoặc tàn. Học sinh đã đảo lão sư tình huống nhìn mãi quen mắt, có thể nói nhất xui xẻo phần tử trí chí thức chính là xuất thân tốt đẹp lão sư, và nông xuất thân lão sư đãi ngộ tốt hơn một chút một chút. Loại này hành vi làm cho kết quả chính là mười mấy năm sau hôm nay, các đại trường cao đẳng cực độ khuyết thiếu có kinh nghiệm có trình độ lão sư. T. Thục Phương đã sớm phát hiện cái này tình huống, không ít trường học tân lão sư trình độ thậm chí không kịp học sinh, chính mình sở vào đại học lão sư đại bộ phận trình độ đều rất cao. Dù sao cũng là thủ đô đại học, đứng đầu học phủ, đặc biệt là dạy dỗ tiếng Pháp vương lao sư, trình độ nhất lưu, nhưng vẫn như cũ có cực cá biệt trình độ liền nàng đều so ra kém lao sư, đi học khi cảm thấy đặc biệt xấu hổ. T. Thục Phương đã sớm tu xong đại học chương trình học, tiếng Anh trình độ thật tốt, cùng Jessica cùng nhau trụ nửa năm, khẩu ngữ tiến bộ vượt bậc, so tây ngữ hệ không ít giáo viên tiếng Anh đều hảo, trường học đã từng an bài nàng cấp tiếng Anh hệ đồng cấp sinh. Năm nay mùa thu các tân sinh giảng bài. Làm trình độ tốt học sinh dạy thay, đủ để thuyết minh lão sư khan hiếm trình độ. Tới tìm giáo sư Kim người chính là hạ kiến quốc trường học cũ đồng phó hiệu trưởng, tự mình mời giáo sư Kim trở về chấp giáo. Giáo sư Kim năm trước được đến sửa lại án xử sai, bồi thường cùng xin lỗi không có đúng chỗ. Hiện tại càng ngày càng nhiều cán bộ, phần tử trí thức chờ tới thủ đô thỉnh cầu sửa lại án xử sai. Dòng giáo sư Kim này đó rất sớm phải đến sửa lại án xử sai người rốt cuộc chờ tới rồi bồi thường. Bồi thường chính là từ quốc gia phát lại bổ sung tiền lương, giáo sư Kim năm đó tiền lương là một bậc tiền lương, mỗi tháng 322 nguyên, yêu cầu phát lại bổ sung 11 năm 04 tháng tiền lương, tổng cộng 44.436 nguyên, không tính các loại tiền trợ cấp trợ cấp. Giáo sư Kim lúc ấy còn không có về hưu. Đồng phó hiệu trưởng liền dựa theo giáo sư Kim chưa về hưu trước tiền lương đưa tới này số tiền. Thượng Hải Thị cũng đem lúc trước bị sao đi bất động sản đồ vật đủ số trở về cấp giáo sư Kim. Điểm này đến đánh cái chết khấu. Giáo sư Kim đã từng chính mắt thấy chính mình ra rất nhiều thể tích tiểu nhân Hoàng Kim Châu đó đều bị xét nhà người cất vào chính mình trong túi. Đại kiện tri viện quốc gia xây dựng, gia cụ tranh chữ đồ cổ đã sớm tạp tạp, thiêu đến thiêu, đã sớm hôi phi yên diệt. Cho nên, Trước mắt có thể cho giáo sư Kim bồi thường chính là 44.436 nguyên cùng Kim ra phong ở. Phong ở đến chờ giáo sư Kim trở về xử lý thủ tục, từ nhà nước chuyển vì vốn riêng. Thiền sao? Đồng phó hiệu trưởng thân thủ đem hơn 40 sốc đại đoàn kết giao cho giáo sư Kim trong tay, thành tâm thành ý nói, tràn trọc vài lần, rốt cuộc tìm được rồi ngài, trường học sở hữu công nhân viên chức cùng học sinh đều hoan nghênh ngài trở về. T. Thục Phương âm thầm kinh ngạc. Đã sớm biết giáo sư Kim có thể được đến đến từ quốc gia bồi thường, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Giáo sư Kim như vậy trình độ, tuyệt đối khiến cho hắn chạm tay là bỏng, các trường cao đẳng đều sẽ tranh nhau mời. Giáo sư Kim sẽ trở về sao? Tê Thục Phương một lòng nhắc lên. Lý Trí Thượng, nàng rất rõ ràng giáo sư Kim hồi Thượng Hải tiếp tục chấp giáo, không hưởng công hắn đã từng tưởng thế quốc gia bồi dưỡng nhân tài hùng tâm trang trí, nhưng là tình cảm thượng. Nàng thực luyến tiếp giáo sư Kim liền như vậy rời đi, từ nay về sau một nam một bác. Nàng tuyệt đối không phải bởi vì giáo sư Kim rời đi sau liền không ai cho chính mình mang hải tử dạy dỗ hải tử. Giáo sư Kim thu tiền, lại huyền chuyển từ chối đồng phó hiệu trưởng hào ý. Đồng phó hiệu trưởng ngần người, vội hỏi vì cái gì? Giáo sư Kim, hiện tại quốc gia nhân tài thiếu thốn, cực độ yêu cầu ngài như vậy trình độ nhất lưu lão giáo thụ trở về, dạy dô mới tới học sinh vì quốc gia bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, làm quốc gia có lớn hơn nữa tiến bộ. Tuy rằng ngài hiện tại đã là về hưu tuổi, nhưng là trường học có thể mời trở lại ngài trở về, vẫn như cũ là chưa về hưu trước đáy ngộ. Giáo sư Kim lại cười nói, ta láo lạc, nửa cái chân đạp lên trong quan tài, tinh lực không đủ, trí nhớ suy yếu, rất nhiều tri thức đều ở chuồng bò tiêu ma sạch sẽ, ta sợ đi trở về ngược lại lầm người con cháu. Sẽ không, ngài tốt như vậy tài hoa. Ta về điểm này tài hoa đã sớm biến mất hầu như không còn. Giáo sư Kim đánh gây hắn, ta hiện tại sống rất tốt, ngầm kèo đùa cháu, an hưởng lúc tuổi già, không nghĩ lại trở lại thương tâm địa định cư. Trường học phát lại bổ sung ta tiền lương, ta thực cảm kích, quốc gia đem phòng ở trả lại cho ta, ta cũng thực cảm tạ, nhưng dùng ta lão già này ích kỷ một hồi đi. Kim bà bà cũng nói, đúng vậy, đồng phó hiệu trưởng, làm ngài một chuyến tay không? Lão Kim tuổi lớn như vậy, thật sự là vô lực gánh vác rẻ dỗ học sinh trọng trách đại nhiệm. Chứ bỏ Trương Thành An cùng hạ kiến quốc, còn có ai đối bọn họ phu thê không rời không bỏ. Giáo sư Kim dạy dỗ ra vô số học sinh, đối học sinh dốc hết tâm huyết không quá, kia một năm, hắn cố tình là bị chính mình học sinh đà đảo, đầu bị ấn ở trên bục giảng, trên mặt đất, hướng trên đầu của hắn trên người bắt thủy tới phân, cũng từng bị chân dẫm quá mặt, cũng từng bị roi quất đánh quá cũng từng bị lột quang áo trên mang lên cao mũ dạo phố thị chúng, cũng từng bị đuổi tới sân thể dục thượng, chính mắt thấy đồng sự chết thảm. Tuy rằng không thể nói sở hữu học sinh đều như thế, nhưng giáo sư Kim Tâm đã sớm lạnh tấu, không bao giờ muốn đi trường học dạy dỗ học sinh, từ trước bóng ma không thể nhanh như vậy tiêu tán, hắn lại hồi trong trường học, khẳng định sẽ nhớ tới này đó khuất đủ. Đối mặt đồng phó hiệu trưởng luôn mãi khăn cầu, giáo sư Kim không chút nào giao động, Đồng phó hiệu trưởng cười khổ một tiếng, lao giáo thụ, ngài liền xem ở chúng ta cộng sự nhiều năm phân thượng, trở về đi, trở lại nguyên lai cương vị thượng dạy học và giáo dục. Trường học yêu cầu ngài, học sinh yêu cầu ngài, quốc gia cũng yêu cầu ngài. Yêu cầu Không cần thời điểm, hắn chính là xú lóc cửu, yêu cầu thời điểm, hắn chính là phần tử trí thức. Sớm biết có hôm nay, ha tất làm như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Giáo sư Kim trong lòng xẹt qua một tia trào phúng, đây là giai cấp xã hội nhà, hắn đã từng tầng chốt nhất không có nhân quyền tiện dân, hắn đã từng cửa nát nhà tan, hiện tại muốn cho hắn tiêu tan hiểm khích mà trở về thế quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Nào có chuyện tốt như vậy? Làm hắn không hận, hắn đều làm không được, hung chi tiếp tục vô tư phụng hiến chính mình quãng đời còn lại. Có thời gian này, hắn còn không bằng hảo hảo giáo dục chính mình đồ tôn. Giáo sư Kim biết ý nghĩ của chính mình không thể thực hiện, nhưng hắn làm không được không oán không hối hận, có thể làm được chính là thánh nhân, hắn không phải thánh nhân, hắn vĩnh viễn quên không được chính mình cửa nát nhà tan cảnh tượng. Tê Thục Phương cùng Kim bà bà thân như mẹ con, nhất hiểu biết nhị lao tâm thái, là nàng, nàng cũng làm không đến lấy ơn bà oán. Thái quốc là một mã sự, oán hận lại là một mã sự. Ai cũng chưa quy định chính mình ở gặp không công bằng đãi nộ khi cần thiết Hoan Thiên Hỉ Điệu mà tiếp thu, xong việc không thể oán hận hạ đạt loại này mệnh lệnh quốc gia. Đồng phó hiệu trưởng, nếu chúng ta lão sư không nghĩ trở về, ngài cũng đừng khó xử lão sư." Tế Thục Phương mở miệng nói, "Chúng ta lão sư ăn như vậy khổ, bị nhiều như vậy tội, năm lần bảy lượt đều mau mất mạng, hiện tại thật vất vả có mấy ngày thanh nhàn nh tử, ngài khiến cho bọn họ hảo hảo mà an hưởng lúc tuổi già đi." tin tưởng, trong trường học thiếu chúng ta lão sư một cái không quan hệ. Đồng phó hiệu trưởng nhìn về phía Tề Thục Phương, ngươi là Hạ Kiến Quốc đồng chí ái nhân đi. Tề Thục Phương còn không có trả lời, Hạ Kiến Quốc kết thúc hôm nay công tác, đi đến. Chương 136 chương. Hạ Kiến Quốc nhận thức tốt nghiệp trước chỉ là một vị lão sư đồng phó hiệu trưởng, nhìn thấy hắn xuất hiện ở chính mình ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đồng lão sư Hạ Kiến Quốc mới vừa hỏi một tiếng hảo đã bị đồng phó hiệu trưởng đánh gãy. Kiến Quốc đồng học, ngươi tới vừa lúc, ngươi khuyên nhủ giáo sư Kim đi. Khuyên cái gì? Tê Thục Phương trả lời nói, đồng hiệu trưởng tới cấp lao sư đưa tiền lương, chính là quốc gia phát lại bổ sung tiền lương. Sau đó tưởng mời lao sư hồi trưởng học tiếp tục chấp giáo, lao sư không nghĩ đi. Hạ Kiến Quốc vừa nghe, lập tức minh bạch ngọn nguồn. Hắn cao mày! Cũng không có ý đi theo đồng phó hiệu trưởng ý tứ khuyên giáo sư Kim tiếp thu mời trở lại hồi vườn trường dạy học và giáo dục, mà là đối đồng phó hiệu trưởng nói, nếu lao sư không muốn trở về, như vậy liền thỉnh đồng hiệu trưởng thứ lỗi, đừng làm khó người khác. Hắn vừa nghe tề thuộc phương khẩu hô đồng lao sư vì đồng phó hiệu trưởng, cũng đi theo sửa lại khẩu. Người đồng phó hiệu trưởng luyến tiếp nha, giáo sư Kim chính là cái này chuyên nghiệp đứng đầu nhân tài, đã từng ở hải ngoại đào tạo sâu. Là quốc nội rất nhiều người đều so ra kém. Hạ kiến quốc hơi hơi mỉm cười, Lão sư tuổi này trở về cũng làn nên về hưu, sắc thật không có tinh lực lại dạy thư. Đồng hiệu trưởng, thì ngài thông cảm thông cảm Lão sư. Bất quá, Lão sư phía trước sửa sang lại không ít cùng cái này chuyên nghiệp có quan hệ tư liệu, ta sao quá một phần, ngài nếu nguyện ý nói, có thể mang đi cấp tân Lão sư làm tham khảo, có lẽ có điểm dùng. Đồng phó hiệu trưởng thở dài, nhìn về phía giáo sư kim, ngài lao thật sự không tính toán đi trở về. giáo sư kim gật gật đầu, hắn tâm ý đã quyết, quyết không quay về. đồng phó hiệu trưởng chỉ có thể tiếp thu sự thật này, ngài tiền lương về sau dựa theo về hưu tiền lương tới phát, ngài phong ở là từ chính phủ ra mặt nói trở về cho ngài. ở tại nhà ta cư dân dọn đi rồi sao? giáo sư kim thình lình hỏi. hắn hồi thượng hải khi riêng đi chính mình ra một chuyến chính mình ra sớm đã hoàn toàn thay đổi bên trong tê tê ai ai không biết ở nhiều ít hộ nhân ra lường trước bên trong sớm đã là lung tung cách gian lung tung dự hắn liền đi vào cũng chưa biện pháp mấy hộ nhà cùng ở ngươi nhận thức ta ta nhận thức người hắn cái này nguyên lai chủ nhân ở bọn họ trong mắt là cái người xa lạ đồng phó hiệu trưởng nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tuy rằng quốc gia nói muốn đem kim ra tòa nhà còn cấp giáo sư kim nhưng ở tại bên trong cư dân không có nơi đi, căn bản là không muốn dọn đi, ngược lại còn đem tới cửa thông chi bọn họ nhân viên công tác đuổi đi ra ngoài. Giáo sư Kim vừa thấy, còn có cái gì không rõ? Dưới tình huống như vậy, ta trở về làm gì? Liên thu phòng ở ý tưởng đều không có. Trường học là một khối thương tâm địa, phòng ở cũng là cái thương tâm địa, tràn ngập điểm điểm huyết sắc. Là lao sư cùng sư mẫu phòng ở. Lão sư cùng sư mâu vì cái gì muốn từ bỏ đâu. Hiện tại bởi vì ở rất nhiều người không có biện pháp thu hồi tới, không đại biểu về sau không có cơ hội thu hồi tới nha. Tê Thục Phương nhớ tới vài thập niên sau Thượng Hải thị giá nhà cư cao không giới, từ bỏ quá đáng tiếc, chẳng sợ lưu trữ về sau thu thuê cấp nhị lao đương sinh hoạt phí cũng là tốt nha. Kim bà bà Tán Đồng nói, Thục Phương nói đúng, hiện tại chúng ta không nghĩ hồi Thượng Hải, liền từ những cái đó thu hú chiếm tổ. Chờ chúng ta đi trở về lại đem phòng ở phải về tới. Chính chúng ta ra phòng ở dựa vào cái gì không cần. Bọn họ đã mất đi hết thảy, người nhà sinh mệnh, 10 năm nhân sinh, tích lũy tài phú, hết thảy đều không có, quốc gia như vậy thực xin lỗi bọn họ, trở về phòng ở là hẳn là, hơn nữa chỉ chiếm cứ chính mình ra mất đi chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên tính là không đáng giá nhắc tới, cũng không thể tiện nghi quốc gia. Kim bà bà hận a. Hận mặt trên chính trị đấu tranh lấy bọn họ phía dưới mạng người không để trong lòng, nàng không như vậy rộng lớn lòng dạ tha thứ hết thảy, tuyệt không sẽ làm quốc gia chiếm một chút tiện nghi. Sai rồi chính là sai rồi, không thể bởi vì quốc gia, liền chiếm cứ đại nghĩa chi danh. Giáo sư Kim đương nhiên nghe chính mình thê tử nói, liền nói như vậy định rồi, phiền toái đồng phó hiệu trưởng trở về thay chúng ta nói một tiếng, thỉnh ở tại nhà của chúng ta cư dân mau chóng dọn đi. Nếu ta lão nhân rỗi danh hồi Thượng Hải nhìn thấy trong phòng có người, cũng đừng trách ta lão nhân đuổi đi bọn họ đi ra ngoài. Mười năm, nhưng hắn còn nhớ rõ những người đó diện mạo, lúc ấy vì chiếm cứ chính mình ra phòng ở, hiện tại ở tại chính mình ra không ít người tranh nhau cấp phê. Đấu chính mình lão phu thê, chống giống cho chính mình phu thê tăng thêm rất nhiều căn bản là không tồn tại tội danh. Đồng phó hiệu trưởng vốn dĩ chính là đưa bồi thường tới. Hơn nữa giáo sư Kim cùng Kim bà bà yêu cầu cũng không vô lý, tự nhiên là đáp ứng rồi. Giáo sư Kim không muốn hồi giáo, hắn này một chuyến xem như bất lực trở về. Đồng phó hiệu trưởng không phải hướng về phía giáo sư Kim một người tới, còn có khác mời đối tượng, bởi vậy rời đi hạ ra sau liền đi những người đó ra bái phòng. Những người đó có chín thành nhân tuy rằng ăn rất nhiều khổ, nhưng là không có giáo sư Kim lấy ơn bà hoán, dùng cái gì trả ơn. lấy thẳng bà hoán. Lấy đức trả ơn tính cách, vừa nghe nói quốc gia yêu cầu bọn họ bồi dưỡng nhân tài, lập tức chờ xuất phát. nay đó, lại là lời phía sau, tạm thời không biểu. Giáo sư Kim ở đồng phó hiệu trưởng rơi đi sau, trực tiếp từ tiền lương số ra 40 sắp đại đoàn kết, hướng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương trước mặt đầy đầy, các ngươi không phải thiếu tiểu tiết 4 vạn đồng tiền sao. Nơi này chính là 4 vạn các ngươi cầm đi còn. Lao sư, như thế nào có thể muốn ngài tiền nha? Lần trước lấy một vạn đồng tiền đã thực ban khoan Giáo sư Kim nghe xong tề thục phương nói, cười nói, ta và các ngươi phân như vậy thanh làm gì? Nhiều năm như vậy ta và các ngươi sư mẫu toàn rửa các ngươi hai cái nuôi sống, không cũng không cùng các ngươi khách khí. Nay tiền lưu tại chúng ta trong tay không có tác dụng gì. Lại nói, chúng ta trong tay còn có tam vạn mỹ kim, chính là mua phòng ở cũng xài không hết, về sau thiên lệ nguyệt nguyệt đều sẽ ký sinh sống phí. Tiểu tiết hảo ý giúp các ngươi mua phòng ở, các ngươi cũng không thể thiếu nợ lâu lắm, trước cầm đi còn, về sau chúng ta nếu là hưu dụng tiền địa phương hỏi lại các ngươi muốn. Tuy rằng không biết Kim Thiên Lệ mấy năm nay trải qua quá cái gì, cả người thay đổi rất nhiều, có điểm không coi ai ra gì, cũng có chút thịnh khí lăng nhân, nhưng đối bọn họ hai vợ chồng già vẫn là không tồi, chủ động đưa ra dẫn bọn hắn xuất ngoại, cũng không muốn chính mình hai vợ chồng già danh nghĩa tài sản. Là chính mình hai vợ chồng già vì ngăn chặn hậu hoạn mà chủ động chuyển nhượng cho nàng. Cho nên, Kim dạy học không lo lắng Kim thiên lệ không ký sinh sống phí. Tê Thục Phương nhìn về phía Hạ Kiến Quốc, lớn như vậy một số tiền, nàng không nghĩ tự tiện làm chủ. Một vạn đồng tiền còn hảo điểm, bốn mặt khối. Nàng trong tay kia bút hoàng Kim đều bán đi, hiện tại cũng bán không đến năm vạn đồng tiền. Hạ Kiến Quốc không cùng giáo sư Kim khách khí, cười hì hì thu xuống dưới. Vậy đạt tạ lao sư, ta cùng thuộc phương trước đem đại tỷ tiền còn, về sau kiếm tiền cấp lao sư cùng sư mẫu hoa. Lúc này mới đối. Kim bà bà cười, trong lòng thực thoải mái, cảm thấy hạ kiến quốc không đem chính mình đương người ngoài. Người một nhà sao, sinh hoạt đương nhiên muốn cùng nhau nỗ lực, chỉ dựa vào hạ kiến quốc cùng tề thục phương hai người một tháng so ra kém giáo sư Kim hơn 200 đồng tiền. Đủ làm gì nha? Trả nợ không biết đến còn đến ngày tháng năm nào. Kim bà bà lựa chọn tính mà quên mất đại tứ hợp viện mỗi năm tiền thuê liền có 6.000 mỹ kim sự thật. Nhiều như vậy tiền, chúng ta nhận lấy tới thật sự hảo sao. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà chăm sóc bốn cái hài tử thời điểm, Tề thục phương đi theo hạ kiến quốc tới rồi phong bếp, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, chúng ta không thu. Lão sư cùng sư mẫu khẳng định cho rằng chúng ta không đem bọn họ trở thành người một nhà, nói như vậy, ở bên nhau sinh hoạt. Lão sư cùng sư mẫu trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Hạ kiến quốc lưu loát mà tẩy xong mấy cái củ cải, cầm củ cải sát tử đem củ cải sắt thành ti. Về sau hảo hảo đối đãi Lao sư cùng sư mẫu là được. Tê Thục phương thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ nhất định đối xử tử tế nhị lão. Nàng trong lòng nghĩ, kim thiên lệ tựa hồ để qua kim bà bà bởi vì giáo sư kim dòng họ quan hệ. Hơn nữa kết hôn khi giáo sư Kim đã từng đưa nàng một đôi rất dày trọng thực cổ xưa Hoàng Kim Long Phượng vòng tay, cho nên vẫn luôn tương đối thích Kim trang sức. Đáng tiếc ở nhà gặp nạn thời điểm, Kim vòng tay đã bị người cấp loát đi rồi. Chính mình trong tay vừa lúc có Hoàng Kim, tìm thích hợp cơ hội thỉnh thợ Kim hoàn cấp Kim bà bà đánh một bộ trang sức là thực không tồi chủ ý. Đầu tiên, đến điều tra rõ Kim bà bà yêu thích. Hạ Kiến Quốc nghe nàng nói như vậy, chầm tư một lát. Sư mẫu sắc thật mang quá một đôi kim vòng tay, trước nay cũng chưa ly quá thân, ta còn nhớ rõ cái kia tiểu dáng, ngày mai ta cho ngươi họa xuống dưới. Khả năng chi tiết khó có thể hoàn nguyên, nhưng đại khái kiểu dáng mơ hồ ở trước mắt, mặt trên điêu khắc Long Phượng chỉnh tường đồ án, Long Phượng chi gian là cái phủ điều song hỷ. Cực hảo, ngươi đừng quên họa A hoa thai nhẫn gì đó ngươi còn nhớ rõ là cái gì kiểu dáng sao. Cái này đảo không như thế nào chú ý. Sư mẫu vẫn luôn mang chỉ có kim vòng tay, ta nghe lão sư nói qua, vẫn là thời trước chờ kiểu dáng cùng trọng lượng, bốn lượng một con, thực khoan rất dày, nhìn ra thực trọng. Tê Thục Phương Hảo khi nói, chúng ta là thiếu tiền, nhưng chúng ta không thiếu cấp sư mẫu đánh trang sợt vàng. Bốn lượng một con, hai chỉ tám lượng, ấn chế độ cũ, cũng liền nửa cân, tám lạng nửa cân sao. Hạ Kiến Quốc cười cười, đừng nóng nội đánh, ngày khác ta hỏi một chút lão sư. Nếu có thể hoàn nguyên lúc trước kim vòng tay kiểu dáng liền càng tốt, đánh ra tới càng có ý nghĩa. Ấn. Cơm chiều sau, hạ kiến quốc ở nhà xem hài tử, tề thục phương đi cấp tiết phùng đưa tiền, tiết phùng tức khắc hoảng sợ. Thục phương, ngươi từ đâu ra tiền nột? Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngươi nên sẽ không đi làm cái gì đầu cơ trục lợi sự đi. Ta và các ngươi nói, tuy rằng vì xuất tiến kinh tế phát triển, phía trên mơ hồ lộ ra cải cách dí tứ. Không ít người dần dần đánh bạo mà lén giao dịch, nhưng cụ thể chính sách còn không có sung dưới, người cùng kiến quốc đừng nhân tiểu thất đại. Tê Thục Phương cười nói, ai làm cái tiêu nha? Ta cùng kiến quốc hiện tại thân phận, có thể làm sao? Đây là lão sư tiền lương. Tiết Phùng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, hiện tại sửa lại án xử sai nhân viên công tác sẽ phát lại bổ sung tiền lương. Giáo sư Kim trước kia lấy chính là một bậc tiền lương, tương đương với hành chính bảy cấp. Mười năm xuống dưới xác thật có vài vạn. Tề Thục Phương nhịn không được dựng thẳng lên ngón cái, nàng tin tức thật sự thực linh thông nha. Tiết Phùng không khách khí mà đem đại đoàn kết quét tiến vải bản túi sách. Vô vô căng phòng túi sách, Tiết Phùng cười nói, ta cho rằng các ngươi còn phải mấy năm mới có thể dùng tiền thuê nhà trả hết. Nào biết các ngươi vận khí tốt như vậy, không đến một năm liền toàn bộ trả hết. Giáo sư Kim Cái kia nữ nhi, ở thủ đô dừng lại lâu như vậy, chưa cho các ngươi chọc phiền phải đi. Ta xem nàng, không đơn giản nột. Tê Thục Phương cười nói, nếu là đơn giản, có thể nhanh như vậy ở nước ngoài đứng vững góp chân hơn nữa thuận lợi tái hôn sinh con. Nàng tới chính là thăm lão sư cùng sư mẫu, thực mau liền đi rồi, chưa cho chúng ta mang đến cái gì phiền thoái. Chính là tự mình cảm giác cao nhân nhất đẳng mà thôi, xem ở giáo sư Kim cùng Kim bà bà mặt mũi thượng, tạm thời không so đo. Tiết Phùng sờ sờ cằm. Qua thật lâu sau. Nàng hỏi mang trà lên chen uống nước tề thuộc phương, Kim Thiên Lệ có hay không kỹ càng tỉ mỉ nói qua chính mình ở nước ngoài tao ngộ? Không có, làm sao vậy? Nàng liến như vậy đương nhiên mà tiếp thu giáo sư Kim cùng Kim bà bà tặng cho. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà ở nước ngoài tài sản tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không phải một bút số lượng nhỏ, đề cập đến nước ngoài, khiến cho bộ môn liên quan chú ý, Tiết phùng cũng dựa vào chính mình phương pháp được đến tin tức. Tê Thục Phương trần chờ một chút, không thể nói như thế, là Lão sư cùng sư mẫu tự nguyện cho nàng, nàng chính mình không để qua. Liên tính nàng không thích Kim Thiên Lệ tính cách, cũng không thể che lại lương tâm nói Kim Thiên Lệ duy lợi là đồ liền cha mẹ tài sản đều không dung tha. Tiết Phùng cười lệnh, nếu nàng không có ý tứ này, vì sao tùy thân có chưa chuyên nghiệp luật sư? Luật sư là nàng mang đến. Tê Thục Phương chấn động, nàng tưởng Kim Thiên Lệ ở thủ đô tìm. Bởi vì luật sư cũng không phải người nước ngoài, liên lụy đến giáo sư Kim cùng Kim bà bà tài sản, nàng cùng hạ kiến quốc cũng chưa tiếp xúc, lo lắng làm người miên man bất định. Kim Thiên Lệ mang theo không ít người, một cái lái xe tài xế, bốn cái bảo tiêu cùng hai gã chuyên nghiệp luật sư, tài xế cùng bảo tiêu là người Mỹ, luật sư còn lại là Mỹ tịch người Hoa. Tiết Phùng đã sớm nghe được cụ thể tình huống, nàng tới rồi thủ đô lúc sau không nhàn rỗi Đã từng đi bái phỏng quá nước Mỹ chú thủ đô liên lạc chỗ chủ nhiệm. Có loại sự tình này. Chúng ta nhưng thật ra thật không chú ý. Nước Mỹ chú thủ đô liên lạc chỗ chủ nhiệm tương đương với sau lại chú hoa đại sứ. Hiện tại hai nước còn không có trình quốc thư chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên còn không có chú hoa sứ quán, cũng không có chú hoa đại sứ. Tiết Phùng nói, chẳng lẽ giáo sư Kim bọn họ cũng chưa nói. Không có. Lao sư cùng sư mẫu hẳn là cũng không biết. Bởi vì trừ bỏ ngày đầu tiên nói chút biệt ly chuyện sau đó, mặt khác thời gian kim đại tỷ tới nhà của chúng ta đều không có cùng lao sư đơn độc nói chuyện qua. Nàng vì cái gì như vậy xác định? Là bởi vì kim bà bà đem chính mình phu thê cùng kim thiên lệ đơn độc nói chuyện nội dung nói cho chính mình, bằng không chính mình sẽ không ở kim thiên lệ trước mặt nói phỉ thúy là tiết phùng đưa. Đế vương lục phỉ thúy viên châu vòng cổ sắc thật đến từ tiết phùng. Phỉ thúy vòng tay lại là từ trần ninh trong tay mua tới Úc ra chi vật, hoa thai cùng nhẫn đều là chính mình mặt khắc xứng, thật vất vả mới xứng thành một bộ. Nàng trượng phu là ai, các ngươi biết không? Chưa nói, nàng chưa nói, lão sư cùng sư mẫu cũng không để qua, rốt cuộc là người Mỹ vẫn là người Hoa, chúng ta cũng không biết. Này liên kỳ quái, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, nàng gả chồng sinh con, gả cho người nào? Sinh hài tử là nam hay là nữ, đều hẳn là cùng lão sư cùng sư mẫu nói nói mới đúng, chính là nàng căn bản là không để Ta cùng kiến quốc ngượng ngùng mở miệng hỏi, lão sư cùng sư mẫu hỏi qua một lần nàng không trả lời liền không hỏi lại lần thứ hai. Không trả lời. Xem như, cũng không xem như, lúc ấy sư mẫu hỏi khi, một câu có ba bốn vấn đề, nàng trả lời trong đó hai cái, đem có quan hệ chính mình trượng phu nhi nữ vấn đề xem nhẹ, không biết là cố ý. Vẫn là vô tình. Hạ Kiến Quốc nói Kim Thiên Lệ trước kia là thực sang sảng đại khí người, tuy rằng nàng thực nuông chiều từ bé, nhưng trái phải rõ ràng phân thật sự rõ ràng, không biết vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ ráng, khả năng tại đây mười mấy năm ăn không ít đau khổ đi. Mọi người đều là nghĩ tới điểm này, cho nên ở nàng vô tình nhiều lời thời điểm đều không có suy cho cùng. Tiết phùng ôm ngực, tay trái ngón trỏ nhẹ vô về chính mình hồng diễm diễm môi. Có cổ quái. Tê Thục Phương cười cười, cổ quái sao, khẳng định có, nhưng nàng không nghĩ nói, vậy không hỏi bái. Hôm nào ta tìm người hỗ trợ cha cha, mọi việc trong lòng nắm chắc mới sẽ không ở chuyện tới trước mắt thời điểm luống cuống tay chân. Tiết Phùng nhàn cực nhàn chán, rất tò mò Kim Thiên Lệ biến hóa, có tâm tra cái minh bạch, để tránh cho chính mình muội muội lưu lại hậu hoạn. Đừng nhìn giáo sư Kim cùng Kim bà bà đem sở hữu tài sản đều cấp Kim Thiên Lệ, nhưng trong tay rốt cuộc không phải hai bàn tay trắng. Tạ lạc. Tỷ. Nàng không hảo ra mặt, Tiết Phùng là nhất chọn người thích hợp, nàng cũng muốn biết trần tướng, hảo cũng thế, không hảo cũng thế, chính mình đều có cái chuẩn bị tâm lý. Ở Tiết Phùng tìm người điều tra thời điểm, 12 tháng phân, mặt trên triệu khai đại hội, ngay sau đó cải cách mở ra chính sách ra tới. Ra tới không lâu, Hạ Kiến Quốc liền đi ở về nhà trên đường. Hắn đến đơn vị giao công tác phương diện báo cáo, thừa dịp cuối tuần về quê xem tình huống. Bao làm đến hộ là hắn hướng hạ kiến đảng nói ra, hiệu quả được không, chính mình nhất định phải tận mắt nhìn thấy thành quả, mới hảo viết thành báo cáo hướng gì thư ký kiến nghị hướng các nơi mở rộng. Cải cách mở ra, đầu tiên chính là đối nội mở ra, mà đối nội mở ra chính là trước đem nông thôn kinh tế làm tới rồi tới. Hạ kiến quốc ở thủ đô đi công tác thời điểm nhưng không nhàng dối, hắn đều đem cải cách mở ra chính sách nghiên cứu thấu, âm thầm may mắn chính mình lao bà dự kiến trước dẫn đầu làm hạ lâu đại đội trở thành cái cách mở ra ngọn nguồn. Hảo! Hảo! Hảo! Hạ kiến đảng vừa thấy đến ấu đệ, cao hứng cực kỳ, mày răng ra, đầy mặt hồng quang, lao tam, nếu ta không nghe ngươi lời nói, sao có thể một lần nữa được đến đại gia kính trọng? Bao làm đến hộ thật là quá có chỗ lợi, ta xem, chỉ cần mọi người cần mất điểm, hoàn toàn có thể giải quyết tấm no vấn đề. Ta và ngươi tẩu tử nhiều làm mấy năm, bán còn lại tới lương thực, chậm rãi là có thể đem nợ trả hết. Một ngàn nhiều khối A, nghĩ đến chính mình ra thiếu hạ này bút nợ, hạ kiến đảng liền thở dài. Họa vô đơn chí là, đại nhi tử ôn tập lâu như vậy, cuối cùng thi đại học thi rớt, ngược lại là nhị đệ ra đại cháu trai thi đầu tỉnh lỵ một khu nhà đại học, 8, 9 tháng phân liền đi báo danh đi học đi, giữ lại chính mình nhi tử ở nhà nghề nông. Nhưng nghĩ đến năm nay thu hoạch, Hạ kiến đảng thực mau liền dứt bỏ rồi điểm này buồn bực. Bắp, hạt thóc, khoai lang đỏ chờ lương thực sản lượng vốn dĩ liền cao hơn tiểu mạch, hiện tại nhận thầu đến hộ, các gia các hộ chăm sóc đến thập phần tỉ mỉ, cùng yêu quý chính mình hài tử giống nhau, cuối thu thu đi lên một sưng, quả thực là được mùa, so trước kia sinh sản nhiều không ít. Giao quá lương thực nộp thuế sau, từng nhà đều có không ít lương thực dư. Lương thực nộp thuế chỉ cần giao hai thành tả hữu. Dư lại 8 phần đều là chính mình. Hạ kiến đảng ra 16 mẫu nhị phân mà, thu 4.000 nhiều cân bắp, 600 nhiều cân hạt thóc cùng hơn 1.000 cân khoai lang đỏ, mấy chục cân đông, giao quá lương thực nộp thuế còn dư lại vài ngàn cân lương thực, một năm đổ ăn đều đủ rồi. Từng nhà đều như thế, quan trọng nhất chính là chính mình không cần trở thành đội sản xuất đội triều hộ, hàng năm chịu phê bình. Phía trước có người không quá vui nhận thầu thổ địa, hiện tại đếm tới rồi ngon ngọt. Ai đều không nghĩ trở lại tập thể lao động quá khứ, mỗi người thấy hạ kiến đảng đều sẽ chủ động hỏi rõ hảo, quả thực đem hắn làm như tái sinh phụ mẫu, chiêm nhân hỷ tử vong bóng ma đã sớm không biết bị bọn họ ném tới chạy đi đâu, ai cũng không đề cập tới chiêm nhân hỷ chi tử là bởi vì hạ kiến đảng dựng lên. Hạ kiến quốc cười nói, ta nói ta một đường đi tới, như thế nào như vậy nhiều gương mặt tươi cười đối với ta. Hạ kiến đảng cảm khái và ngàn. Đó là bởi vì ta lấy phúc của ngươi, tạo phúc hạ lâu đại đội sở hưu sa viên. Đừng nói, lao tam, ngươi này bao làm đến hộ chủ ý thật không kém, được mùa sau, ta đã chịu công xã khen ngợi, đi phụ cận vài cái đại đội giảng thuật bao làm đến hộ chỗ tốt, vài cái đại đội thu sau đều làm gia đình liên hợp nhận tàu chế. Chúc mừng đại ca. Ít nhiều ngươi, hẳn là ta tạ ngươi, ngươi chẳng những giải nhà ta lửa xém lông mày, còn thay ta ra tốt như vậy chủ ý. Chúng ta là huynh đệ, khách khí như vậy làm gì? Hạ kiến đảng cười gật đầu, không hề cùng đệ đệ để cái này tạ tự. nhi đại ca bất quá 40 dư tuổi liền 2 tấn hoa dâm, xem ra chiêm nhân hỷ tử vong đối hắn đả kích rất lớn, hạ kiến quốc nhớ tới lâm tới trước tề thuộc phương kiến nghị. Đại ca, tiểu vinh không thi đậu đại học, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ở nhà cùng ta trồng cho bái. Chúng ta người nhà quê, không trước hảo học giáo. Nào có cơ hội đi trong thành. Chuyện này về sau lại nói. Đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới phát triển nghề phụ? Có ý tứ gì? Hạ kiến đang hỏi. Hạ kiến quốc nghiêm mặt nói, chính là một phương diện gieo trồng cây công nghiệp, một phương diện làm nuôi dưỡng. Vật tư cỡ nào thiếu thốn, căn bản là không cần ta nhiều lời. Hiện tại không có tập thể lao động, từng nhà đều là mọi người làm mọi người. nuôi dưỡng cũng hảo, gieo trồng cũng thế. Cũng chưa người lại đến khoa tay múa chân nói cái này không thể dưỡng, cái kia không thể loại. Đại ca nếu là chỉ loại lương thực, chỉ bằng kia bảy tám phần, tám chín phân giá cả, khi nào mới có thể trả hết nợ. Ta cùng thục phương không nội, người khác không thấy được không nội, nhà ai đều hữu dụng tiền thời điểm. Hạ kiến đảng trong lòng vừa động, khiêm tốn nói, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. Thục phương so với ta có kiến thức, đây là rõ như ban ngày sự thật. Hiện tại quốc gia muốn chứng thực cải cách mở ra chính sách, đầu tiên đối nội cải cách, chính là tưởng đem nông thôn kinh tế làm tới rồi tới, nàng kiến nghị ngươi cùng nhị ca lưu vải mẫu đất loại lương thực đủ ăn là được, mặt khác mà đều loại cây công nghiệp, cái gì là cây công nghiệp? Đông, đậu phộng, đậu nành từ từ đều là. Thục phương ý tứ là, loại đông, đông giá cả thực quý, 1 kg 45 đồng tiền, 1 mẫu đất thu 100 kg đông, đại ca ngươi tính tính có bao nhiêu? bốn năm trăm đồng tiền hạ kiến đảng buột miệng thốt ra là nha một mẫu đất đông bán bốn năm trăm đồng tiền mười mẫu đất đâu là bốn năm nghìn đi liên tính xóa một nửa tiền vốn cuối cùng cũng có thể tịnh kiếm nhị ba nghìn hùng chi tiền vốn căn bản không dùng được một nửa hạ kiến quốc đã sớm tính quá này bút chướng nhiều lắm xóa ngàn khối tiền vốn tịnh kiếm ba nghìn đều là ít nói hạ kiến đảng nghe được trong lòng một trận lửa nóng đôi mắt phóng tinh quang Loại đông. Loại đông Hạ Kiến Đảng lẩm bẩm tự nói, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, ngồi lại chỗ cũ, làm nuôi dưỡng đâu? Dưỡng cái gì tương đối hảo? Hạ Kiến Quốc cười nói, gà vịt heo dê đều có thể dưỡng, các trong thành gia cầm thịt trứng đều là cùng không đủ cầu, uy gà uy vịt có thể bán thịt, cũng có thể bán trứng gà trứng vịt, trứng gà hiện tại một cái 5 6 phân tiền đi. tích tiểu thành đại. Bất quá Đại ca không cần suốt ruột hai dạng đều xuống tay, trước đem đông trồng ra, có tiền vốn lại phát triển nghề phụ không mượn. Hạ kiến đảng vỗ đùi, hảo, ta nghe ngươi, sang năm liền trước loại đâu? Muốn thật là giống Hạ kiến quốc nói, một năm chính mình ra là có thể trả hết nợ nần. Chẳng sợ kiếm không đến 2 ba ngàn, chỉ kiếm 1.000 ngàn tới đồng tiền cũng đúng, nợ ngập đầu cảm giác thật không tốt. Hạ kiến đảng cả đời này liền không thiếu quá nợ. Nói tới đây. Hắn ngay sau đó lắc lắc đầu. Đông là mùa xuân gieo giống, gà vịt ngộng cũng đều là mùa xuân ấp trứng. Ta tưởng trước thử loại 10 mẫu đông, lại nhiều dưỡng điểm gà vịt ngỗng dương, không cần phí lương thực, dưỡng heo liền từ từ đi, cho dù đánh cỏ heo, dưỡng heo cũng đến uy điểm lương thực. Hành, đại ca nhìn làm, ngay từ đầu làm theo khả năng. Ta biết, không bao giờ sẽ lô mãng. Hạ kiến quốc đem lời nói đưa tới, mặt sau liền xem chính mình ca ca. Hắn mở ra thể Thục Phương cho hắn phùng hành lý túi, móc ra hai bình quán đầu, hai nghe nhạc có lục ăn, hai hộp cơm chưa thịt, hai bao trung hoa bài thuốc lá, hai bình rượu mao đài cùng một ít chocolate trở. Lần này không mua thủ đô đặc sản, thuộc Phương làm ta cấp đại ca gia mang tới mấy thứ này, cấp hải tử nếm thử. Hạ kiến đảng cũng không phải không biết nhìn hàng người, vội nói, ngươi mua mấy thứ này làm gì, hạt phí tiền. Hạ kiến quốc cười nói, liền tính thiếu nợ. Cũng không thể bạc đái chính mình, bạc đái hải tử. Đây là ta lão sư mua, ta cũng cấp nhị ca mang theo một phần, này liền đi cho bọn hắn đưa đi. Hạ kiến đảng luôn mãi nói lời cảm tạ. Tới rồi hạ kiến quân ra, hạ kiến quốc phát hiện nhà bọn họ nhà ngói đã cái hảo. Tổng cộng tam gian, hắc ngói gạch xanh, xây cao cao gạch một tường, ở một trúng tường đất mau đỉnh phòng ốc đặc biệt bắt mắt. Ngay cả như vậy cũng không ai ghen ghét. Ai không biết là hạ kiến đảng ra thiếu nợ còn không dậy nổi, cũng cái không dậy nổi phòng ở, liền đem lấy lòng ngói chuyển nhượng cấp hạ kiến quân coi như trả nợ. Cấp hạ kiến quân ra đưa xong đồ vật, nói xong sự tình, hạ kiến quốc sách theo dư lại đồ vật trở lại chính mình ra, bao lớn bao nhỏ mà từ hành lý túi móc ra tới, cha, lão sư cho ngài mua vài bình rượu mao đài, đây chính là tốt nhất rượu, chỉ có cán bộ mới có thể bằng phiếu mua được đặc thù cung ứng phẩm. Cơm trưa thịt nhạc có lẩu can này đó cũng đều có, là Hạ Kiến Đảng cùng Hạ Kiến quân hai nhà Tổng Hòa. Hạ Phụ cũng nói hắn phí tiền. Hạ Kiến Quốc cười giải thích một phen. Hạ Phụ gật gật đầu, nghe Hạ Kiến Quốc nói cho chính mình mặt khác hai cái nhi tử ra làm giàu chủ ý, cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại không như vậy nghiêm, có thể bác một bác, thắng, hai nhà nhật tử liền rực rỡ đi lên, thua cũng không quan hệ, một lần nữa lại đến. Dù sao trong nhà loại vài mẫu đất lương thực đủ ăn, không đói chết. Hạ phụ luôn luôn so với chính mình mặt khác hai cái nhi tử có quyết đoán, hắn từ nhỏ nhi tử lời nói biết, kỳ ngộ tới. Hắn tuy rằng không hiểu lắm cái gì là cải cách mở ra, nhưng hắn biết dân chúng có chồng chọn tự do, không ở câu nệ với trước kia cây nông nghiệp, cây công nghiệp xác thật bán tiền càng nhiều, từ xưa đến nay chính là như vậy. Nghe xong lão phụ nói, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân tựa như ăn thuốc can thần quyết định sang năm Bắc một phen. Hạ Kiến Quốc không thể ở lâu, trạng vạng liền chuẩn bị trở về, lại ở trên đường gặp Thẩm Lệnh Canh, mấy năm không thấy, đầy mặt tiểu tụy, già rồi không dưới 10 tuổi, xem ra ngồi sổm lao động cải tạo xác thật ăn không ít đau khổ. Hạ Kiến Quốc không hối hận âm thầm trừng trị Thẩm Lệnh Canh, ai kêu nàng mỗi ngày ăn nói bừa bãi vũ nhục chính mình thê tử. Thẩm Lệnh Canh ra tới sau không ai hướng nàng cầu hôn, Mà phía trước cùng nàng tư thông trình dạng dỡ đã sớm hối cải để làm người mới, lấy lòng chính mình ở thiết lộ cục công tác lao bà đi, thẩm lệnh canh liền tưởng cùng Mã Tuấn Lập hợp lại. chương 137 chương Mã Tuấn Lập là một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thường cùng thẩm lệnh canh ly hôn sau vẫn luôn nghiêm túc công tác, hiện tại đã thăng vì nhị cấp công, tuy rằng tích cốc hạ không nhỏ tích tụ, nhưng là không có tái hôn. Mã Đại Nương gấp đến độ muốn chết, Ở Tê Thục Phương đi đi học phía trước thác Tê Thục Phương cấp Mã Tuấn lập giới thiệu cái có công tác trong thành cô nương. Tê Thục Phương không có đáp ứng nảng. Mã Tuấn đứng ở trong thành đi làm, ngẫu nhiên mua điểm bánh quy kẹo đi hạ ra bái phỏng, cùng hạ kiến quốc nói qua. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không nghĩ kết hôn, lo lắng gặp được cái thứ hai thẩm lênh canh. Hắn cùng thẩm lênh canh ở bà mối giới thiệu sau ở chung coi như là tự do yêu đương. Hắn đối thẩm lênh canh như vậy hảo. Nơi nào nghĩ đến kết hôn không bao lâu thẩm lanh canh liền làm ra loại sự tình này. Hiện tại, hắn thành quạng thượng công nhân, mỗi tháng 45 cân lương thực chỉ tiêu thuộc về cấp bậc cao nhất, người khác cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn luôn là cảm thấy đối phương có khác sở đồ, dễ dàng không dám đáp ứng. Thẩm linh canh lại cho rằng mã tuấn lập đối chính mình nhất vãng tình thâm, đang đợi chính mình gương vỡ lại lành. Nàng như vậy tự tin nguyên nhân rất đơn giản, ở nàng muốn ly hôn thời điểm. Mã Tuấn Lập chết sống không chịu, hai nhà cãi cỏ rất dài một đoạn thời gian Mã Tuấn Lập cũng không chịu từ bỏ, mỗi ngày đi chính mình ra hy vọng chính mình hồi tâm chuyển ý, nếu không phải trình dạng dỡ nhân viên tạm vụ cử báo bọn họ, làm người bắt cái hiện hình, Mã Tuấn Lập đến bây giờ đều sẽ không cùng chính mình ly hôn. Cho nên, về nhà sau biết được Mã Tuấn Lập hiện tại là quản thượng nhị cấp công, mỗi tháng có hơn 30 đồng tiền tiền lương cùng 45 cân lương thực, lại thoát ly chân đất hàng ngũ. Thẩm Lênh Canh lập tức tìm bà mối cùng Mã ra liên hệ, tỏ vẻ nguyện ý cấp Mã Tuấn Lập một cái cơ hội. Mã Đại Nương cũng không phải là cái gì người tốt, đương trường liền khí cười. Thẩm Lanh Canh làm sự tình làm cho bọn họ ra mất hết mặt, xử Mã Tuấn Lập không thể không rời đi hạ lâu đại đội đi tìm công tác, tuy rằng tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, cuối cùng tìm được rồi một phần hảo công tác, nhưng mặt không song Thẩm Lênh Canh mang đến hư ảnh hưởng. Chính mình cùng người thành phố lêu lỏng tưởng ly hôn. Bị cử báo sau lấy lưu manh tội nhập hình, hiện tại ra tới liền muốn cho nhà bọn họ tiêu tan hiểm khích. Nghĩ như thế nào đến như vậy Mỹ đâu. Bọn họ mã ra chẳng sợ cưới cái nghèo nha đầu, cũng không cần nàng đôi giày rách này. Mã đại nương chống nảnh ở cửa mang to, đem bà mối cấp mắng đi rồi, cũng nào đến mỗi người đều biết. Mã ra không chịu muốn nàng, thanh danh lại hỏng rồi, không có người trong sạch nguyện ý cưới thẩm lên canh, cho dù có mấy cái quan côn. Người góa vợ tưởng vô điều kiện về phía thẩm lanh canh cầu hôn, nhưng thẩm lanh canh tâm cao khí nạo, không có bởi vì chính mình ngồi sổn quá lao động cải tạo liền phong thấp yêu cầu. Lúc ấy tựa như mã đại nương đuổi đi nàng thỉnh đi bà mối giống nhau, đem những cái đó quan côn, người góa vợ mời đến bà mối cấp mắng đi ra ngoài. Hạ kiến quốc ở nhị ca gia nghe nhị tẩu nói vài câu, trừ bỏ buồn cười, lại vô để nhị loại ý tưởng, thẩm lanh canh chính mình hành vi không hợp. Làm việc không cho mã ra cùng mã Tuấn Lập lưu một cái đường sống, như thế nào liền cảm thấy mã Tuấn Lập nhất định sẽ cùng nàng phục hôn. Bởi vậy, thẩm lanh canh hiện tại chỉ do tự làm tự chịu. Hạ kiến quốc cùng nàng gặp thoáng qua, không có quay đầu lại, không biết thẩm lanh canh xoay người, hoán hận ánh mắt bắn thẳng đến hướng chính mình. Dựa vào cái gì? Vô luận là dung mạo vẫn là văn hóa trình độ, chính mình đều không thể so tề thục phương kém, dựa vào cái gì tề thục phương lại có hảo công tác lại có hảo trợ phu, lại nhi nữ thành đàn, lại thi đậu thủ đô đại học, mà chính mình lại hai bàn tay trắng. Thẩm lênh canh mới vừa về nhà liền biết tề thủ phương thi đậu thủ đô đại học là hạ lâu đại đội cái thứ hai sinh viên, cái thứ nhất sinh viên chính là hạ kiến quốc. Năm trước, năm nay hai lần thi đại học, cái thứ ba sinh viên lại là hạ gia hạ nói dương. cả gia đình ra ba cái sinh viên, ai nhắc tới bọn họ đều nói nhà bọn họ phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Hạ nói vinh cùng hạ nói dương phía dưới còn có vài cái đệ muội nói không chừng đệ tứ, thứ năm cái sinh viên vẫn như cũ là bọn họ trung gian. Tê Thục Phương như thế nào liền bất tử đâu? Thẩm lanh canh trong mắt lóe ác độc quan mang. Tê Thục Phương nếu là đã chết. Thẩm lanh canh thân mình bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, từ trong ra ngoài lộ ra nhẹ nhẹ vui sướng, nàng có biện pháp làm Tê Thục Phương mất đi hết thảy. Tê Thục Phương công tác còn không phải là hạ kiến quốc đồng học gia cấp tìm sao. Nếu chính mình thay thế được tề thục phương, thành hạ kiến quốc lao bà, kia công tắc còn không phải là chính mình. Tề thục phương có được hết thể cũng là chính mình. Tuy rằng hạ thẩm hai nhà cùng chỗ hạ lâu đại đội, nhưng hai nhà nhưng không huyết thống quan hệ. Nàng phía trước có thể làm trình dạng dỡ cam tâm tình nguyện từ bỏ lao bà, tuy rằng ngồi sổm lao động cải tạo sau trình dạng dỡ lại về tới hắn lao bà bên người, nhưng trình dạng dỡ là bị buộc, bởi vì hắn cùng chính mình giống nhau mất đi công tác không thể không rửa lao bà dưỡng ra. Thầm lanh canh đối chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy chính mình khẳng định có thể làm hạ kiến quốc vứt bỏ tề thuộc phương. Dù sao hiện tại càng ngày càng không nghiêm, tề thuộc phương muốn ở thủ đô tốt nhất mấy năm học, hạ kiến quốc một mình một người ở nhà, bất chính hảo tịch mịch hư không sao. Chính mình hảo hảo mà trang điểm trang điểm, tới cửa tìm hắn, cũng không tin hắn nhẫn được. Nam nhân chính là kêu mưu yêu, không có không trồng tanh. Thẩm lanh canh quỷ dị mà cười cười, đừng tưởng rằng nàng không biết, chính là nàng cha cũng cùng phía sau núi vương quả phụ lăn quá bắp mà, cô cô cũng cùng hạ lao thất có một chân, chính là nàng cha cùng hạ lao thất thượng tuổi, không hề cùng người pha trộn. Sơ sơ chính mình thô giáp khuôn mặt, Thẩm lanh canh nhanh hơn bước chân về đến nhà, nương, cho ta tiền, ta đi mua kem bảo vệ ra. Ra tới sau lớn nhất hạnh phúc chính là trong nhà lương thực đủ ăn, không cần lại ăn đói mặc rách, Thẩm nhị đản lão bà không mặn không nhạt nói, mua cái gì kem bảo vệ ra. Ngươi cho rằng ngươi là người thành phố A. Chính là người thành phố, nhân ra cũng không cần cái gì kem bảo vệ ra. Nàng trước kia nhiều đau tiểu nữ nhi A, ăn ngon hảo uống đều hạ tăng cường nàng cùng nhi tử. Sự tình gì đều theo nàng tâm ý, kết quả, lại làm như vậy nhiều rẻm pha cho chính mình ra bôi đen, nhi tử đều khó mà nói tức phụ. Thẩm nhị đản lão bà lại đau thầm lên canh. Ở trong lòng nàng xếp hạng đệ nhất vị trước sau là Nhi tử Thẩm Tiểu Kiều, Kiều. Tuy rằng Thẩm Tiểu Kiều, Kiều còn chưa tới kết hôn tuổi, nhưng nông thôn hài tử kết hôn sớm, hiện tại nên hảo hảo cho hắn chọn lựa thích hợp tức phụ nhi, nào biết bà mối nhắc tới cấp Thẩm Tiểu Kiều, Kiều là ai, đối phương lập tức lắc đầu, nguyên nhân chính là Thẩm Lệnh canh. Thẩm Lệnh canh hiện tại tiếng xấu lan xa, nàng lưu tại trong nhà một ngày, người trong sạch khuê nữ liền không suy xét Thẩm Tiểu Kiều, Kiều. Thẩm nhị đản lão bà nhịn không được oán giận nói: Tiêm xem ngươi, chạy nhanh nói cái đối tượng gả đi ra ngoài mới đúng, ngươi lưu tại trong nhà ham ăn biếng làm giống cái gì à? Ngươi lại không phải kiều kiều, đó là chúng ta láo thẩm ra can. Thẩm lanh canh không kiên nhân nói, hiện tại đều mùa đông, ngươi làm ta làm gì sống nha? Lại nói, ta lại chưa nói ta không gả chồng, ta đã có người tốt tuyển, người thành phố, sinh viên, đương cán bộ, nhưng có tiền. Ngươi chạy nhanh cho ta tiền. Làm ta mua kem bảo vệ ra hảo hảo lau mặt, lại cho ta một trượng bố phiếu cùng tiền. Ta đi bách hóa thương cửa hàng xả một thân quần áo mới, chờ ta cùng hắn nói hảo. Lênh chứng kết hôn, ngươi cùng cha liền chờ làm cán bộ cha vợ mẹ vợ đi. Nàng mẹ nghe xong lời này, bán tín bán nghi, cái gì sinh viên cán bộ nguyện ý cưới ngươi? Sao không nghe ngươi nói quá? Nếu là thực sự có như vậy cá nhân, chạy nhanh làm hắn tới nhà chúng ta nha. Làm yêm cùng cha ngươi trông thấy. Thật thành, thẩm tiều kiều hôn sự liền không cần sầu, ai không nghĩ có cái đường cán bộ thân thích. Gấp cái gì? Này không phải còn không có nói hảo sao? Không nói hảo? Không nói hảo chính là không định ra tới, vậy ngươi cùng ta nói cái gì? Thẩm nhị đảng tiến vào nghe được các nàng mẹ con đối thoại, mắt sáng rực lên, từ chịu thẩm lành canh liên lụy mất đi đội trưởng chức vụ sau, hắn liền hận chết thẩm lành canh, mấy năm nay cũng chưa người đối hắn không lưng uốn gối nếu không phải bởi vì hiện tại đội trưởng là chính mình con rể triệu thiết trụ chỉ sợ chính mình ra ở chỗ này sớm không có nơi dừng chân nhớ tới triệu thiết trụ cùng thẩm yếu võ thẩm nhị đảng chính là một trận tâm phiền ý loạn sớm biết rằng thẩm yếu võ cùng triệu thiết trụ như vậy có khả năng như thế nào cũng không thể đem thẩm yếu võ quá kê cho chính mình nhị thúc hiện tại chính mình nhị thúc gia nhật tử quá đến so với chính mình già khá hơn nhiều triệu thiết trụ cùng thẩm yếu võ kết hôn sau Đã sinh ba trai một gái, toàn bộ còn sống, làng trên xóm dưới ai không hâm mộ. Thẩm linh canh ngồi sổm lao động cải tạo sau, nàng công tác lại về tới thẩm yếu võ trong tay, hiện tại phần tử trí thức xoay người, thẩm yếu võ tiền lương cũng kế tiếp thăng trước, bị chịu tôn kính, chính là nàng tham gia hai lần thi đại học cũng chưa thi đầu. Thẩm nhị đảng càng nghĩ càng hối hận, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi tiểu nữ nhi trong miệng sinh viên cán bộ, nếu có thể thành... Như vậy là có thể triệt tiêu thẩm yếu võ nhật tử quá đến hảo mà mang đến hơi ý. Cho dù thẩm lanh canh cực có năm chắc thay thế được tề thuộc phương, hiện tại cũng không tốt ở cha mẹ đệ đệ trước mặt nói ra, hàm hàm hồ hồ mà trả lời nói, ta quá mấy ngày đi tìm hắn, chờ hắn đáp ứng cưới ta, ta liền dẫn hắn trở về. Yên tâm đi, cha, nương, các ngươi nhìn thấy hắn khẳng định sẽ phi thường vừa lòng, về sau ở hạ lâu đại đội đi ngang cũng không có vấn đề gì. Thẩm Nhị Đản tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, không phải hắn xem thường chính mình cái này nữ nhi, mà là đại bộ phận người thành phố mắt cao hơn đỉnh. Chính mình nữ nhi thanh danh lại không tốt, lại là kết quả hôn nữ nhân, cái nào người thành phố sẽ không thèm để ý mà cùng nàng kết hôn? Thẩm Lanh canh trong lòng nể dựng, tránh đi Thẩm Nhị Đản ánh mắt. Ngồi sồm lao động cải tạo mấy năm nay, khắc nàng không học được, da mặt nhưng thật ra dày không ít. Cha, lời nói của ta ngươi còn không tin sao? Không phải không tin, mà là không thể tin được. Nghe xong Thẩm Nhị Đản những lời này, Thẩm Linh canh cười gượng vài tiếng, tin cũng hảo, không tin cũng hảo, chờ ta đem hắn mang đến, các ngươi liền tin. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là các ngươi trước cho ta tiền trước cho ta bố phiếu, làm ta hảo hảo mà đem chính mình dọn dẹp một chút, nhân ra người thành phố thực chú ý thể diện, ta trang điểm đến càng xinh đẹp hắn càng thích. Thành tốt nhất, nếu là người gạt ta cùng mẹ ngươi Thẩm Nhị Đản hừ hừ hai tiếng. Không tiếp tục nói tiếp. Trải qua thẩm nhị đảng đồng ý, hán lao bà móc ra vài thước bố phiếu cùng mấy đồng tiền cấp thẩm lênh canh. Ít như vậy nào đủ a Một thước vải đông sáu mao tiền, sợi tổng hợp một khối sáu một thước, ngươi lại cho ta 10 đồng tiền. Thẩm lênh canh đã sớm nghe nói sợi tổng hợp thời thượng trình độ, mỗi người đều lấy có được sợi tổng hợp vì vinh, nàng nếu là ăn mặc một kiện sợi tổng hợp áo sơ mi, khẳng định lại thời thượng lại đẹp, không sợ hạ kiến quốc không thượng câu Trước mắt hiện lên chính mình cùng hạ kiến quốc áo gấm về làng cảnh tượng. Thẩm Lanh Canh suýt nữa cười ra tiếng. Sợi tổng hợp. Thẩm Nhị Đản lão bà chừng lớn mắt. Ai có tiền cho ngươi mua sợi tổng hợp? Đó là Dương loạn ý thứ tốt, thiên nhiệt thời điểm. Ngươi đệ đều không có mặc vào sợi tổng hợp đâu. Cho ngươi vài thước bố phiếu liền thỏa mãn đi ngươi. Thẩm Lanh Canh nghe xong lời này liền không vui. Thẩm Tiêu kiều, kiều không có ta liền không thể có. Ta cũng là các ngươi sinh các ngươi dưỡng. Các ngươi cái này kêu trọng nam kinh nữ. Ngươi không nghĩ muốn liền trả lại cho ta. thẩm nhị đản lão bà rỗi tay tưởng đem cấp đi ra ngoài tiền cùng phiếu đoạt lại. thẩm lênh canh lập tức nhét vào chính mình trong túi cũng lùi lại hai bước. Ai nói ta từ bỏ. Nhận thấy được cha mẹ sẽ không lại nhiều cho chính mình tiền. thẩm lênh canh thực thức thời mà không có lại muốn, mà là đem tiền tặng hảo. Ngày kế sáng sớm liền đi cung tiêu xã mua bố mua kem bảo vệ ra. Tranh thủ sớm một chút khôi phục lao động cải tạo trước tư sắc may mắn trong nhà hiện tại có rất nhiều lương thực chính mình mỗi ngày ăn cơm no nhiều hơn ăn lương thực tinh hảo hảo dưỡng dưỡng thực mau liền sẽ đầy đặt lên thầm lanh canh nhưng không cho rằng chính mình là ý nghĩ kỳ lạ nàng vốn dĩ liền rất có vài phần tư sắc cẩn thận điều trị bảo dưỡng nửa tháng sau liền khôi phục rất nhiều hơn nữa tân một năm đã đến tân một năm tân bắt đầu bất quá thời tiết càng ngày càng lạnh Thẩm lênh canh run lập cập, cũ áo đông bên ngoài ăn mặc mới làm đỏ thầm ô vương áo ngắn cùng hắc quần, chải chải tóc ngắn, lộ ra so nửa tháng trước trắng một chút khuôn mặt, tinh tế mà leo một lần mang theo hương khí nhã xương bải kem bảo vệ ra, đối với một tiểu khối toái gương chiếu lại chiếu, nhìn lại xem, tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Thẩm lênh canh đẩy cói lòng tự tin mà đi ra ra môn. Vén đường chung không một người cùng nàng chào hỏi, nàng cũng mặc kệ những cái đó chấn đất ngẩng đầu đưỡn ngực mà đi phía trước đi. Thẩm lanh canh hỏi tham qua, hạ kiến quốc gia liền ở Vân Long Sơn Bắc Lộc, tới rồi bên kia đường phố, hỏi ra hạ kiến quốc gia đình địa chỉ, tìm được sau, nàng vội không ngừng tiến lên gõ cửa. Gõ thật lâu, không ai quản môn. Ai nha? Diệp Thúy Thúy ở trong phòng như như mày, thời tiết lanh thật sự, ở tại cái này trong viện những người khác không đi mở cửa, nàng cũng không nghĩ đi khai. Thẩm lanh canh nghe được thanh âm, tức khác sử sốt. Như thế nào có nữ nhân thanh âm? Thực mau, trên mặt nàng liền lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Nàng liền nói, trên đời này không có không trộm thanh nam nhân. Tề Thục Phương ở thủ đô đi học, vừa đi chính là gần một năm. Hạ Kiến Quốc một người ở nhà sao có thể nhận được? Như vậy càng tốt, chính mình càng dễ dàng đáp thủ. Thẩm Lanh Canh càng nghĩ càng hưng phấn, quanh thân hàn khí đều đông lạnh không được nàng hồng toàn bộ khuôn mặt. Diệp Thúy Thúy mở cửa liền nhìn đến cái này không ngừng ngây nô cười nữ nhân. Người tìm ai a? Diệp Thúy Thúy tức giận hỏi, vẫn luôn không ai mở cửa, vẫn là chính mình tới. Đối mặt thẩm lên canh, nàng đương nhiên không có sắc mặt tốt, ngươi tìm ai cứ việc nói thẳng, ngây ngốc làm gì. Thẩm lên canh như như mày, như vậy lao xỉu nữ nhân. Hạ kiến quốc đều bụng đói ăn quảng đến nước này làm, Sơ sơ chính mình so đối phương càng tuổi trẻ càng mỹ lệ mặt. Thẩm lênh canh càng có tin tưởng. Nàng lấy lại tinh thần, cười nói, đây là hạ kiến quốc đồng chí ra đi. Hắn ở nhà sao? Ta là hắn quê quán người, tìm hắn có việc, ngươi làm ta vào đi thôi. Diệp Thúy Thúy từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lát, ngươi là ai? Nàng hoa đầu, xoa kem bảo vệ ra, chạm tư bất chính, lộ ra một cổ không thể nói tới khí chất, nhân ra tiết phủng tới tìm đủ thuộc phương, lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng không có nàng hoa đầu. Tới tìm hạ kiến quốc, cư nhiên không biết hạ kiến quốc ra ở chính mình ra cách vách. Thẩm lanh canh cười nói, ta kêu thẩm lanh canh, cùng hạ kiến quốc đồng chí là lão người quen, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau lớn lên. Nhìn đào giống, hạ kiến quốc năm nay 30 có 4, trước mặt nữ nhân này không sai biệt lắm tuổi, nhưng là, đơn độc tới tìm hạ kiến quốc là có ý tứ gì à? Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương là có tiếng ân ái phu thê, hai vợ chồng giữ mình trong sạch. Hạ kiến quốc không đơn thuần chỉ là độc cùng nữ đồng chí nói chuyện, tề thục phương cũng rất ít đơn độc cùng nam đồng chí nói chuyện, hai người nhưng có trường mực. Chính mình ra cùng hạ ra liền nhau nhiều năm, trước nay liền không gặp có nữ đồng chí tới tìm hạ kiến quốc, đều là tìm đủ thục phương. Nam đồng chí tắc tìm hạ kiến quốc, nhưng không một người giống trước mặt nữ nhân này, đi lên liền tìm hạ kiến quốc, còn nói là đồng hương. Nghe thẩm lanh canh gật đầu nói là, Diệp Thúy Thúy liền nói, ngươi tìm lầm địa phương. Đây là nhà của chúng ta, không phải Hạ Kiến quốc gia. Như thế nào không phải a? Ta đều hỏi thăm qua, Hạ Kiến quốc liền ở tại nơi này. Thẩm Lanh Canh đứng lên, khẩu khí liền không tốt. Diệp Thúy Thúy nghe xong, không cao hứng nói: Chúng ta vài người nhà ở tại này tòa trong viện đầu, ở người mấy hai mươi năm, như thế nào liền thành Hạ Kiến quốc gia? Lại nói, ngươi nếu là Hạ Kiến quốc quê quán người quen. Ngươi có thể không biết Hạ Kiến Quốc tối hôm qua tan tầm sau liền về quê. Hôm nay là cuối tuần, ngày hôm qua là thứ bảy. Hạ Kiến Quốc giống như trước đây, về nhà thăm lão phụ, lại cùng hai cái ca ca thương lượng cải cách mở ra công việc, cẩn thận chỉnh sửa sang năm làm giàu phương pháp. Thẩm Lanh Canh đột nhiên nhớ tới cuối tuần không đi làm, chính là nàng không nghĩ từ bỏ, liền truy vấn Hạ Kiến Quốc ra ở nơi nào, nàng ở cửa chờ Hạ Kiến Quốc trở về. Nàng càng là như vậy. Diệp Thúy Thúy càng sinh ra nghi ngờ, ta không biết ngươi nói cái gì. Diệp Thúy Thúy trở tay đóng cửa lại. Hạ Kiến Quốc ở quê quán, căn bản không biết chuyện này. Hắn cùng Hạ Kiến Đảng, Hạ Kiến Quân Tam huynh đệ thương lượng ba ngày, Hạ Kiến Đảng cùng Hạ Kiến Quân quyết định nhận thầu đất hoang nhiều loại đông, lại nhận thầu đất rừng cùng đất rừng bên trong bốn nước miếng đường. Đất rừng chính là một tảng lớn trên đất bằng tải không ít cây cối, cỏ dại mọc thành cụm, dùng để dưỡng gà vịt ngỗng dương không còn gì tốt hơn. Hồ nước hợp với nước chảy, đào sạch sẽ nuôi cá. Kỳ thật này mấy ngụm nước đường bản thân chính là ao cá, mười mấy năm trước mất mùa thời điểm thủy làm, bên trong cái gì cá đều không có, sau lại tập thể lao động, cũng không chính thức làm nghề phụ, liền hoang phế. Hồ nước nước bùn là thứ tốt, có thể dùng để trắng mà, đào sạch sẽ sau hồ nước xúc thủy, lại đem ra thủy khẩu cùng nước vào khẩu lấp kín, hoặc là lộn lưới sắt ngăn lại cửa ra vào, làm bên trong thủy tiếp tục lưu động. Mà dưỡng ở hồ nước cá tắt sẽ không du ra, quan trọng nhất chính là nuôi cá tương đối phương tiện. Đến lúc đó, nhà mình dưỡng vịt có thể đặt ở hồ nước. Hạ kiến đảng nói. Hạ kiến quân cười nói, thật dưỡng đi lên, lao tam, về sau các ngươi ăn ra cầm thịt trứng liền từ ta cùng đại ca bao. Luận làm việc, luận nuôi dưỡng, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân hiểu được có thể so hạ kiến quốc nhiều vài lần, hạ kiến quốc ra quá chủ ý sau. Lưu tại quê quán này ca hai chạm chán sau liền lấy ra chương trình. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân quyết định, đầu một năm, bọn họ hai nhà cùng nhau kết phường, cùng nhau gánh vác nguy hiểm, cùng nhau gánh vác thành công, chờ kiếm được tiền, hai nhà chia đều, sau đó lại tách ra làm, đến lúc đó một người nhận thầu một nửa, thân huynh đệ mình tính sổ, hiện tại nói tốt, miễn cho về sau kiếm tiền liền tưởng lập tức giải tán. Hạ kiến quốc nghe xong, cực kỳ tán đồng. Đại ca nhị ca không có tiền vốn nói, đến lúc đó hỏi ta mớn, đến loại thời điểm còn có mấy tháng, ta tiền lương khẳng định có thể tích góp ra một bút. Chủ yếu là hạt giống, các đội sản xuất đều có hạt giống, năm nay thu hoạch vụ thu sau các gia các hộ còn không ít hạt giống, đều là tài sản chung. Chúng ta hai nhà trước chi dùng một bộ phận, chờ tránh tiền lại đại thọ, không cần ngươi tiền, ngươi cùng thuộc phương cũng không dễ dàng. Hạ kiến đảng biết được hạ kiến quốc gia vì ở thủ đô mua phong ở, hiện tại nợ ngập đầu, may mà chính mình đã sớm tính toán hảo. Cũng đúng. Bất quá, đại ca nhị ca nếu là có việc chỉ lo cùng ta nói. Yên tâm đi, chúng ta muốn thật gặp được khó khăn, khẳng định tìm ngươi. Hạ kiến quân đấm hắn bả vai một chút, dù sao hiện tại trừ bỏ đại ca thiếu những cái đó tiền, không có khác khó khăn, năm nay lại lập công, hết thể đều hào đâu. Vốn dĩ rất nhiều đại đội sản xuất xem bọn họ chê cười, hiện tại, đều hâm mộ bọn họ, cảm thấy bọn họ có dự kiến trước. Hạ kiến quốc đi công tác trở về không lâu, cải cách mở ra tin tức liền từ Quảng Bá đưa đến ngàn gia vạn hộ. Bọn họ hạ lâu đại đội so chính sách sớm một bước thực hành gia đình liên hợp nhận thầu chế, lập tức liền giải quyết tấm no vấn đề. Hơn nữa so trước kia nhiều giao rất nhiều lương thực nộp thuế, vì quốc gia gia tăng rồi kinh tế thu vào. Hồng Thái Dương công xã phía dưới đại đội sản xuất đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lao Tam, ngươi mau tới đây. Hạ Phụ ở cách vách lớn tiếng kêu to. Hạ Kiến Quốc chạy nhanh chạy đến Lao Phụ trước mặt. Cha, chuyện gì? Hạ Phụ chỉ chỉ chính mình làm tốt khung ảnh, ngươi không phải mang theo rất nhiều ảnh chụp trở về sao? Ta liền làm cái này, ngươi cho ta cao cao treo ở nhà chính chính trên tường, ai tới đều có thể thấy. Đây chính là ở thủ đô chiếu ảnh chụp. Đại đa số đều là màu sắc rực rỡ, rộng lớn thiên, ăn, môn, trường thành, kỷ niệm quán tử tử, đều ở trong đó. Đương nhiên, ảnh chụp người đẹp nhất. Hắn cháu trai cháu gái nhà, thật là tuấn vô cùng, đáng tiếc không có một đôi tiểu tôn tử màu sắc rực rỡ ảnh chụp, chỉ có hắc bạch chiếu, nhưng cho dù hắc bạch chiếu, ảnh chụp bọn họ cũng so con nhà người ta đẹp. Hạ phụ không thích khoe ra nhưng ảnh chụp có thể bí ẩn mà khoe ra cho đại gia xem. Vừa vào cửa liền nhìn đến nhà hắn ảnh chụp, toàn bộ hạ lâu đại đội chỉ một nhà ấy, ha ha. Hạ phụ đắc ý rào dạt mà nghĩ, nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở khung ảnh ảnh chụp thượng, an an thật đáng yêu. Hạ kiến quốc giẫm lên ghế giữa đem trang ảnh chụp khung ảnh quẻ đến chính trên tường, hạ phụ đoan trang một lát, phía đông thấp điểm. Hạ kiến quốc điều chỉnh một chút, hạ phụ lại nói, phía tây lại thấp điểm. Điều chỉnh ba bốn thứ tài hoa sửa lại, hạ kiến quốc hỏi có thể hay không, hạ phụ gật gật đầu, này liền hảo. Ta này hai cái tiểu tôn tử lớn lên cũng thật hảo, cư nhiên giống nhau như lúc, nhận không ra cái nào là năm một cái nào là năm nhị. Ai, bọn họ đều ở thủ đô sinh ra, trong nhà nhưng chưa cho bọn họ làm trăng tròn rượu. Cha, không có việc gì, ở thủ đô làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ phụ tính cách rộng rãi. Không thèm để ý trận này trang tròn rượu không phải ở nhà làm. Hắn đi trang chính mình quần áo dương gỗ đào đào, móc ra một bao đồng bạc, triệu bình chuyên môn nhặt rách nát, ta tìm hắn thu điểm đồng bạc, lúc ấy là 9 mao tiền một khối thu, triệu bình nguyên rơi bán cho ta, hiện tại chướng tiền đi. Hạ kiến quốc tử ghế trên nhảy xuống, nghĩ nghĩ, nói, là chướng điểm, 2-3 đồng tiền một khối. Kim rơi vẫn luôn ở chướng bạc giới tuy rằng tốc độ tăng rất nhỏ, nhưng cũng chướng Hạ Phụ đem đồng bạc hướng trong tay hắn một phóng. Nguyên bản ta tưởng tiếp tục tồn. Chờ ta đã chết chia đều cho các ngươi huynh đệ ba cái. Hiện tại trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Các ngươi lại ở thủ đô mua phòng ở. Chi tiêu khẳng định không nhỏ. Ai trong tay đều không có tiền nhàng rỗi, Ngươi cầm đi bán. Một bộ phận trợ cấp thuộc phương nương mấy cái. Một bộ phận trợ cấp đại ca người nhị ca. Hạ Kiến Quốc giống tiếp một khối phỏng tay khoai lang dường như. Vội vàng còn cấp Hạ Phụ. Cha. Ngươi phải hảo hảo thu đi, về sau thứ này khả năng tiếp tục trừ tiền. Ta cùng thuộc phương đều không kém tiền, đại ca nhị ca trong khoảng thời gian ngắn không thiếu ăn mặc, cũng không cần phải, chịu đựng sang năm thì tốt rồi. Các ngươi sao không kém tiền a? Các ngươi không phải mua phòng ở, lại cho ngươi mượn đại ca như vậy nhiều tiền. Hạ Kiến Quốc cười đem giáo sư Kim giúp đỡ nói ra. Hạ phụ lắp bắp kinh hãi, ngươi lão sư cho các ngươi nhiều như vậy tiền? Hán trăm triệu không nghĩ tới giáo sư kim đối chính mình tiểu nhi tử ra tốt như vậy, quả thực làm như chính mình thân sinh hài tử. Năm vạn khối, hạ lâu đại đội trừ bỏ kiếm người chết tiền chiêm ra, nhà ai cũng chưa 500 đồng tiền tiền tiết kiệm, năm vạn khối quả thực làm người không thể tin được, thủ đô phòng ở như thế nào như vậy quý A. Hạ phụ nhịn không được oán giận. Đó là hảo đoạn đường, hảo phòng ở. Hạ kiến quốc phóng thấp thanh âm, thiên tử dưới chân, hoàng thành nền tảng. Người chung quanh ra phi phú tức quý, bất luận cái gì địa phương đều so ra kém. Chúng ta ở chỗ này nói phòng ở quý, cũng không biết nói bao nhiêu người có tiền đều mua không được phòng ở. Này vẫn là lấy đại tỷ phúc, mới mua tới, một năm tiền thuê chính là 9.000 nhiều, mấy năm liền thu hồi bổn. Vừa nghe là ở Hoàng Thành căn hạ, hạ phụ lập tức gật đầu, mua đến hảo. Này đồng bạc không bán. Không bán, ngài hảo hảo thu. Trong nhà lại kém tiền. Cũng không kém này mấy chục khối đồng bạc tiền. Hạ phụ thu trở về. Vừa mới đem đồng bạc thu hảo, hạ đạo tinh hương phấn mà chạy tiến vào, tam thúc, tam thúc, tiêm tam thẩm khi nào trở về. Giống nhau như đúc tiểu đệ đệ khi nào trở về. Ta có thể tưởng tượng bảy cân cùng an an. Vừa nhấc đầu nhìn đến trên tường treo ảnh trụ, hắn hoa một tiếng kêu to, tiến đến trước mặt, ngưỡng mặt xem. Năm một cùng năm nhị thật sự giống nhau như lúc nha, lớn lên thật giống tam thúc. Ăn ăn như vậy đẹp, cung bảy cân xuyên y di phục thật thời thượng A. Hạ đạo tinh ngạc nhiên cực kỳ, cân ăn mặc thẳng tiểu Tây Trang, bảy cân ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, ôm bút bê Tây Dương, năm gần đây hỏa kim đồng ngọc nữ còn xinh đẹp gấp 10 lần gấp trăm lần. Hạ kiến quốc chờ hắn nói xong, nói, tam chứng, ta nghe ngươi ba nói, ngươi thành tích giảm xuống rất nhiều. Vì cái gì? Hạ kiến quân cùng Trương Thúy Hoa đối hải tử giáo dục luôn luôn so đại ca gia hảo. Hạ đạo tinh nhập học nhiều năm, thành tích cầm cờ đi trước. Nào biết này một năm tới thành tích thẳng tắp trượt xuống, trương thúy hoa đều mau tức chết rồi. Hạ đạo tinh gãi gãi đầu, tam thúc, ngươi hỏi cái này để làm gì nha? Cha ta cùng ta nương đều tấu quá ta. hắn có điểm ngượng ngùng, mặt đỏ hồng. Ngươi cùng ta nói nói, là không thích đi học, vẫn là lão sư giảng bài người nghe không hiểu. Hạ kiến quốc đối cháu trai nhóm thực đệ bụng, tề thuộc phương thích nhất hạ đạo tinh. Hàn khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi. Không a ta thích đi học, đi đi học liền không cần làm việc. Chính là lao sư giảng bài ta nghe không hiểu, nghe không hiểu liền không muốn nghe, càng nghe không hiểu càng không muốn nghe, càng không nghe liền càng nghe không hiểu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ đạo tinh thập phân nguyện ngoại, tam thúc, có phải hay không ta biến buồn a Người trước kia thành tích khá tốt nha, như thế nào liền nghe không hiểu lao sư giảng bài? Nếu là lao sư vấn đề, ngươi thành tích thứ tự hẳn là sẽ không trượt xuống, bởi vì những người khác học tập trình độ đều không bằng ngươi, bọn họ đều nghe hiểu, khảo ra hảo thành tích, như thế nào ngươi ngược lại lùi bước. Tiểu học 5 năm hơn nữa sơ trung 1 năm, đều ở hạ lâu đại đội đi học, sơ nhị về sau mới đi công xã, hiện tại trong trường học lao sư trình độ như thế nào, hạ kiến quốc xem như tương đối rõ ràng, đều không tồi. Hạ đạo tinh nề máu, không nói lời nào. Ngươi có cái gì lý do khó nói, cùng ta nói nói, ta thế ngươi giải quyết." Hạ Kiến Quốc vừa thấy hắn này biểu tình liền biết khẳng định có, lập tức thượng tâm, theo theo rụ dỗ hắn nói ra. "Thẩm Tiêu Kiều, Kiều không cho chúng ta nói a?" "Thẩm Tiêu Kiều, Kiều, các ngươi..." "Thẩm Tiêu Kiều, Kiều không cho các ngươi nói cái gì? Các ngươi là ngươi cùng nào vài người?" "Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, hạ đạo tinh khi còn nhỏ nhưng không thích cùng Thẩm Tiêu Kiều, Kiều cùng nhau chơi." Sau khi lớn lên cùng so với chính mình hơn mấy tuổi Thẩm tiểu kiều, kiều cùng nhau nhập học, thành cung lớp đồng học, Nam Hải tử lại tương đối nghịch ngợm, thức mau liền hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn nghe Hạ Kiến Quốc hỏi như vậy, không có bất luận cái gì phong bị, không cần nghĩ ngợi nói, Thẩm tiểu kiều, kiều không cho chúng ta nói hắn mang chúng ta chơi à. Hắn sẽ chơi thật nhiều đồ vật, đánh bài, đánh bại bảo, đánh đạn châu. hắn nói nếu là nói cho người khác, liền không mang theo ta cùng chiêm á lâm, Thẩm Bảo Quốc. Hạ chúc mừng cùng đi hoang trong vườn chơi. Hạ phụ vừa nghe, sắc mặt thập phần khó coi. Hạ kiến quốc không rõ, hỏi là chuyện như thế nào. Thẩm kiều kiều cũng không phải là cái đồ vật, tinh quá mức, chính mình thành tích không tốt, mỗi ngày trốn học. Chiếu tam trứng nói như vậy, Thẩm kiều kiều khẳng định là cố ý dụ dô tam trứng này mấy cái mũi nhọn sinh. Tam trứng cùng chiêm á lâm, Thẩm bảo quốc, hạ chúc mừng đều là đệ tử tốt, hàng năm thành tích cầm cờ đi trước. Đều là năm nay bắt đầu lưu bước, không hảo hảo học tập. Tam chứng, người ông nội nói được có phải hay không thật sự. Hạ đạo tinh mở to hai mắt, ông nội, ngươi nói thẩm kiểu kiểu là cô ý đem chúng ta dạy hư. Không phải cô ý, vì cái gì chỉ tìm các ngươi mấy cái cùng nhau trốn học đi chơi. Hạ phụ hận sắt không thành thép, rồi tay chọc chọc hắn cái chán, Ngươi này đấu đất, sao như vậy khờ đâu, sao như vậy buồn đâu. Ngươi cho rằng thẩm Kiều Kiều là hảo tâm mang các ngươi chơi A. Hắn so các ngươi đều hơn mấy tuổi, nếu là hảo tâm, liền sẽ không mang các ngươi cùng nhau trốn học. Hạ kiến quốc không thường ở nhà, không quá hiểu biết thẩm tiểu kiều, kiều, hạ phụ lại là thập phần rõ ràng thẩm tiểu Kiều, kiều là người. Khôn khéo. Còn tuổi nhỏ liền thập phần khôn khéo, hơn nữa đặc biệt ghen ghét người khác. Người khác có cái gì thứ tốt hắn liền mắt thèm, cũng muốn giống nhau, nếu chính mình lộng không đến giống nhau đồ vật. Liền nghĩ cách phá hư ở trong tay người khác có được đồ vật, loại sự tình này hắn làm không ngừng một lần hai lần, là rất nhiều lần, có rất nhiều lần đều bị hạ phụ gặp được, nhưng bởi vì thẩm tiểu Kiều không phải chính mình ra người, hạ phụ lười đến quảng, không nghĩ tới hắn sẽ đem chủ ý đánh tới chính mình tôn tử trên đầu. Hạ đạo tinh thành tích hảo, thẩm tiểu kiểu chính mình làm không được, hắn nghĩ đến không phải hướng người khác học tập, mà là để cho người khác thành tích cùng chính mình giống nhau kém. Như vậy chính mình liền không cần ghen ghét thành tích tốt học sinh, cũng vì chính mình biện pháp mà cảm thấy đắc chí. Hạ phụ cẩn thận hỏi hạ đạo tinh mấy vấn đề, cơ hồ có thể xác định thẩm tiểu kiểu chính là cố ý vì này. Hạ kiến quốc nhìn đến lao phụ vẻ mặt phẫn nộ, vội nói, cha, bị khí, hiện tại chúng ta biết thẩm tiểu kiểu tâm kế, nhắc nhở nhị ca cùng nhị tẩu một tiếng, giám sát tam chứng hảo hảo đi học hảo hảo học tập phía trước không có hảo hảo học công khóa làm đại ca gia tiểu vinh dạy dô dạy dỗ thực mong là có thể đuổi kịp tới. Chỉ có thể như vậy làm. Hạ phụ rất rõ ràng, liền tính minh bạch thẩm tiểu kiểu ác độc tâm tư cũng không có biện pháp xử lý, bởi vì nếu hạ đạo tinh vài người không độc tâm, liền sẽ không làm hắn thực hiện được. Truy nguyên, vẫn là hạ đạo tinh mấy cái hài tử không có tâm nhãn, chủ động cùng thẩm tiểu kiểu cùng nhau chơi, cũng không phải thẩm tiểu tiểu cưỡng bách bọn họ. Hạ Kiến Quân cùng Trương Thúy Hoa biết sau, lại cấp lại tức, giơ tay muốn tấu Hạ Đạo Tinh, bọn họ cũng không biết Hạ Đạo Tinh trốn học. Hạ Đạo Tinh chạy nhanh xin khoan dung, "Cha, nương, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta không bao giờ cùng Thẩm Kiều Kiều cùng nhau chơi, ta nhất định hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ cùng ta tam thúc giống nhau lợi hại." Hạ Kiến Quốc ngăn lại Hạ Kiến Quân trong tay trổi lông gà, bảo vệ tránh ở chính mình phía sau Hạ Đạo Tinh, "Nhị ca, Được rồi, này không phải côn đồng gia hiếu từ lúc, giáo dục hài tử vẫn là đến kiên nhẫn điểm. Hiện tại biết thẩm kiều kiều dụng tâm hiểm ác, đừng nghĩ tấu tam chứng, mà là trước đem hắn thành tích để đi lên, làm thẩm kiều kiều rõ che múc nước công dạ chẳng. Hạ kiến quân bỏ qua trổi lông gà, thở phi phi nói, ta là thật không nghĩ tôi à, tam chứng thành tích giảm xuống nguyên nhân ở chỗ này, nếu không phải hắn ham chơi, thẩm kiều kiều như thế nào thực hiện được. Hạ đạo tinh túi đầu không nói lời nào, hắn hiện tại đã minh bạch. Ta phải cùng kia mấy cái hài tử trong nhà nói một tiếng, gần nhất bọn họ cùng ta giống nhau sầu. Trương Thúy Hoa mở miệng, hận chết chuyện tốt không làm chuyên môn suối rụt người khác làm chuyện xấu thẩm tiểu kiểu, trừ bỏ bị quá kế thẩm yếu võ, toàn ra không cái thứ tốt, tam chứng, ngươi đem sẽ không để mục vòng ra tới, một hồi liền đi hỏi ngươi đại gia ra đại ca. Ta đã biết, nương... Hạ đạo tinh bay nhanh mà ôm sách giáo khoa đi tìm thi đại học thi rất sâu chuẩn bị ở nhà nghề nông hạ nói vinh. Trong phòng dư lại mấy cái đại nhân, không ai nói chuyện, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, qua một hồi lâu, Trương Thúy Hoa mới nói, trước kia liền cảm thấy thẩm tiểu kiểu không được, không nghĩ tới hắn như vậy hư. Như thế nào? Hạ kiến quốc hỏi. Nam kia, Nam kia thuộc phương không phải nhờ người cấp mấy cái hải tử một người mua một đôi giày nhựa sao? Trời mưa khi trên giới học giỏi xuyên, miễn cho ăn mặc lạn giày dơ một chân thâm một chân thiền. Nhớ rõ nha, làm sao vậy? Hạ kiến quốc còn nhớ rõ kia bảy đôi giày nhựa hoa không ít tiền. Dây nhựa chính là ủng cao su, ngày thường rất khó mua được, bánh hóa thương trong tiệm đảo có, chất lượng không bằng quảng thượng rắn chắc, tề thục phương lấy diệp thúy thúy trượng phu láo triệu mới mua được tay. Lúc ấy à, thầm tiêu kiều, kiều ghen ghét đến nhà, ta đều ngượng ngùng nói con lấy hắn cha mẹ nó thế nào cũng phải mua một đôi. Thẩm nhị đảng cùng hắn lao bà không biết đi rồi ai phương pháp, cấp thẩm tiểu kiều, kiều mua một đôi ủng cao su, hắn ăn mặc khoe ra mấy ngày, sau đó coi như bảo bối thu hồi tới không mặc, chính là luyến tiếp xuyên. Biết năm nay nước mưa quá lợi hại, hắn mới lấy ra tới, nào biết ăn mặc đi đến nửa đường, để giải vỡ ra rớt một nửa. Nguyên lai là bảo tồn không lo, thời gian dài không mặc, ủng cao su phóng hỏng rồi. Đây là cái gì tính cách ra? Hạ kiến quốc không biết nên khóc hay cười. Hắn cùng thẩm nhị đản ra không có gì giao thoa, không rõ loại người này vì sao sẽ có loại tâm tính này. Cùng thương lui tới giống nhau, chạm vạng về nhà, chuẩn bị ngày hôm sau đi làm, tới rồi chính mình ra vị trí đường phố. Hạ kiến quốc hạ xe đạp, đẩy hướng trong nhà đi, tới rồi cửa nhà, đào chia khóa mở cửa, đột nhiên từ phía sau vụt ra một người, thẳng đến chính mình ra đại môn. Hạ Kiến Quốc phản ứng nhanh nhẹ, một chân vói qua, đem người nọ đá phi ngoài cửa. Người nào? Hắn tưởng ăn trộm. Kiến Quốc ca, là ta nha. Thanh âm này có điểm quen hay, chẳng lẽ là người quen? Hạ Kiến Quốc nhíu nhíu mi, mở ra tùy thân mang theo đèn tin, tập trung nhìn vào, nhận ra Thẩm Lệnh Canh, đầy ngập chán ghét chi tâm. Quắc, thẩm Lệnh Canh, ta đảo muốn hỏi một chút Thẩm Nhị Đản, như thế nào giáo khuê nữ? Thấy trưởng đối không hảo hảo xưng hô. Lên giọng mà muốn làm gì? Thẩm Linh canh ở phụ cận du đã ban ngày, thật vất vả mới xác định Hạ Kiến Quốc địa chỉ, nàng xoa xoa chính mình bị đá đau bụng nhỏ, ngượng ngùng xoắn xít mà đứng lên, Kiến Quốc ca, ta tới bồi ngươi nhà. Ngươi một người ở nhà, không tịch mịch sao? Hạ Kiến Quốc mau bị nàng ghê tởm đã chết, Lan. Loại này trường hợp, hắn có cái gì không rõ? Thẩm Linh canh không đạt tới mục đích, không chịu thiện bãi Cam Hưu. Nàng chính là quyết tâm thay thế được tề thục phương trở thành hạ kiến quốc thế tử, hưởng thụ hết thể vinh hoa phú quý, vì thế nàng thừa dịp bóng đêm thấu tiến lên, mặt dày vô sỉ nói, kiến quốc ca, ta là hảo tâm nha, này từ từ đêm giải. có người bồi nói chuyện, không phải thực hảo sao. Dù sao thục phương ở thủ đô sẽ không biết. Lan! Hạ kiến quốc thiếu chút nữa đem giữa chưa ăn cơm nổ ra, xoay người đẩy xe đạp vào cửa, thầm lệnh canh tưởng chen vào tới bị hắn liên tục hai chân đá ra đi, không có dưới chân lưu tình. Diệp Thúy Thúy ban ngày thấy thẩm lệnh canh bồi hồi không đi, liền ghi tạc trong lòng. Hiện tại nghe được Hạ Kiến Quốc trở về, vội vàng đi ra ra môn, thấy vừa rồi phát sinh sự tình, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, thật không biết xấu hổ. Này đều người nào a? May mắn thuộc phương không ở, bằng không thế nào cũng phải ngoan tấu cái này thẩm lệnh canh không thể. Lời này là nàng trong lòng tưởng, chưa nói ra tới. Hạ kiến quốc hành động nhưng thật ra được đến Diệp Thúy Thúy tán thưởng. Không giao động, là đại trợ phu. Diệp Thúy Thúy tận mắt nhìn thấy hạ kiến quốc đem thẩm lành canh cử chi ngoài cửa, đứng một hồi, trước sau không thấy hạ kiến quốc ra tới, thẩm lành canh đông lạnh đến thật sự chịu không nổi, rậm chân một cái, không thể không trước rời đi, ta cũng không tin ta bắt không được người. Nàng lầm bẩm thanh âm rừng ở Diệp Thúy Thúy lô thai, Diệp Thúy Thúy xem thế là đủ rồi, nàng rốt cuộc nhìn thấy trên đời nhất người vô sỉ. Thẩm Lênh Canh đúng không? Diệp Thúy Thúy giảo hoặc gửi, một bên hướng bộ môn liên quan cử báo Thẩm Lênh Canh tắt phong bất chính phái, ý đồ phá hư cơ quan nhà nước đơn vị nhân viên công tác hôn nhân, một bên xoa tay hầm hẹ cấp Tề Thục Phương gửi thư. Nàng chính là ở Tề Thục Phương trước khi đi lời thể son sắt bảo đảm quá, nhất định sẽ thay nàng nhìn hạ kiến quốc. Là nàng cùng Tề Thục Phương nói giỡn khi nói, cũng không phải Tề Thục Phương riêng dặn do nàng. Trước 138 chương. Tin ở trên đường thời điểm, tề Thục Phương đang chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Bất chi bất giác, một cái năm học kết thúc. Nghỉ hè bởi vì mang thai thời kỳ cuối không có rời đi thủ đô, cho nên nghỉ đông trở về cùng hạ kiến quốc cùng nhau ăn tết Khảo thí sắp tới, lo lắng nàng buổi tối nghỉ ngơi không hảo ảnh hưởng ngày hôm sau phát huy, giáo sư Kim cùng Kim bà bà liền đem năm một cùng năm nhị nhận được chính mình trong phòng chiếu cố. Hai cái đã mạn tháng năm hải tử tuy rằng không giống mới sinh ra như vậy mỗi cách một hai cái giờ liền tỉnh lại lại khóc lại náo nhưng mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại hai ba lần, náo đến tề thục phương non nửa năm không ngủ quá một cái an ổn rác. Bình an cùng đã nghỉ bảy cân hiểu chuyện mà hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, không cho mụ mụ tăng thêm phiền thoái, đem tề thục phương cảm động đến nha nước mắt đều mau cút ra tới. Biết ta cháu ngoại trai cháu ngoại gái là bé ngoan, ngươi không cần ở ta trước mắt khoe ra. Có được hai cái nghịch ngậm nhi tử tiết phùng triều tề thục phương mắt trợn trắng. Tề thục phương cười hắc hắc, chủ động hỏi, đại tỷ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây chơi? Chuyện thứ nhất đâu, chính là cho người đưa điểm ăn. Tiết phùng chỉ chỉ mang lại đây gạo, bột mì, hạnh nhân ru, cải trắng, củ cải, lê trắng chờ rau dưa củ quả lừng dù còn có một con mới vừa sắt tốt gà, đây là nông trường riêng đưa lên tới, trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải. So bên ngoài trong tiệm bán sạch sẽ nhiều, lương trong tiệm bán bột mì ở ma trước mặt còn không biết có hay không đào tẩy đâu. Tê Thục Phương ánh mắt sáng lên, tức khác như đạt được trí bảo, đại tỷ, cảm ơn ngươi lạc. Cảm tạ cái gì? Tiết Phùng không cho là đúng, ngươi cùng kiến quốc hảo hảo nỗ lực nỗ lực, đừng bởi vì hiện tại nhật tử quá đến hảo liền vông xuống ý chí chiến đấu. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi cũng sẽ được đến này đó cung ứng phẩm. Nói được dễ dàng. Làm lên khó, có thể được đến đặc thù cung ứng quan viên cấp bậc cực cao, cả nước có thể làm được loại địa vị này mới có bao nhiêu người. Hơn nữa, có thể làm được cái kia vị trí, phòng chừng đều đến lúc tuổi già, không biết có thể hưởng thụ mấy ngày. Nhưng là, vì ăn đến khỏe mạnh an toàn đồ ăn, Tề Thục Phương cầm nắm tay, liều mạng. Quốc gia thực phẩm an toàn, thật sự làm người không yên tâm. Như vậy, chuyện thứ hai đâu? Tề Thục Phương hỏi chính là giáo sư Kim cái kia nữ nhi sự tình, có điểm mặt mày. Tiết Phùng mang trà lên chén uống một ngụm, hơi năng nước gấm nhập hầu, cả người đều thoải mái lên, nhịn không được nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Tra được cái gì? Nhanh như vậy? Thiên Lệ Đại tỷ hiện tại phòng trừng còn không có trở lại nước Mỹ đi. Ai có thời gian vượt quốc điều tra nha? Ta chính là cùng nước Mỹ chú thủ đô liên lạc chỗ chủ nhiệm Thái Thái và thủ hạ liên can người ra quyến giao lưu một chút. Trong lúc vô ý nhắc tới Kim Thiên Lệ, bọn họ liền đem Kim Thiên Lệ tình huống nói cho ta. Luận khởi giao tế thủ đoạn, nhưng không ai có thể ra tiết phùng chi tả hữu, lại nói, nàng cũng không hỏi cái gì cơ mật vấn đề. Ta chỉ nói, lần trước bái phòng bọn họ Kim Thiên Lệ là ta muội muội lao sư nữ nhi, trường kỳ định cư nước Mỹ, không biết sinh hoạt quá đến thế nào, cố tình nàng lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hai cái thiên chân nước mị thái thái thực mau liền vì ta giải đáp nghi hoặc. tề Thục Phương vội hỏi rốt cuộc nói gì đó, nàng cũng khá tò mò. Không thích Kim Thiên Lệ là một chuyện, dù sao đối phương cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình gia đình sinh hoạt, nhưng bởi vì giáo sư Kim cùng Kim bà bà cùng chính mình ra ở cùng một chỗ, về sau khẳng định sẽ có cùng Kim Thiên Lệ lại đụng vào mặt cơ hội, cho nên cần thiết điều tra rõ Kim Thiên Lệ tình huống, làm được biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tiết Phùng thong thả ung dung mà rơi chậm lại thanh âm, Kim Thiên Lệ trưởng phu kêu kệ rèn sở, họ sớm Mít, là nước Mỹ tương đối nổi danh trùm châu báo chi nhất, hiện tại định cư ở New York. Ân, Thiên Lệ đại tỷ đề qua, nói nàng trưởng phu là châu Đáo công ty người phụ trách, cụ thể chưa nói. Nàng làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên ngượng ngùng đối với các người nói. Tiết Phùng cười lạnh, sớm Mít tiên sinh tuổi so Kim Thiên Lệ lớn 26 tuổi từng có quá hai lần hôn xử. Có hôn xử không quá, rốt cuộc kim thiên lệ cũng là nhị hôn, nhưng sở mít tiên sinh ở đệ nhất nhậm thê tử qua đời sau, cùng đệ nhị nhậm thê tử ly hôn nguyên nhân lại là kim thiên lệ xuất hiện. Tề thuộc phương chấn động, cái gì? Kim thiên lệ cư nhiên là kẻ thứ ba. Cỡ nào vênh váo tự đắc một cái phu nhân A, biểu hiện đến như vậy phô trường, như vậy hào phóng, cư nhiên này đây phá hư người khác hôn nhân được đến. Vì cái gì? Kim Thiên Lệ không thiếu tiền A, Kim bà bà nói qua, nàng mang đi kia phê Hoàng Kim Châu áo số lượng rất lớn, hoàn toàn đủ nàng cả đời áo cơm mua yêu. Mặt khác Kim bà bà cùng giáo sư Kim nước ngoài ở giáo sư Kim danh nghĩa những cái đó tài sản đều ủy thác cấp Kim Thiên Lệ, thu vào toàn bộ về nàng, dựa vào Kim Thiên Lệ lúc ấy không đến 30 tuổi tuổi tác, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Tiết phùng thổi thổi móng tay, rất nhiều người nước ngoài đều tương đối kỳ thị nhà của chúng ta người không chút nào che giấu mà châm chọc niệm Mai, Kim Thiên Lệ lại không phải từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, cho dù có giáo sư Kim bằng Hưu hỗ trợ, nàng vừa đến nước Mỹ nhật tử cũng không hảo quá. Sau lại nhận thức sớm Mít, tình cảnh mới chậm rãi hảo lên, ở Sở Mít dưới sự trợ giúp khai nhà ăn Trung Quốc, phát triển đến không tồi. Ước chừng qua 1-2 năm, Sở Mít cùng vợ trước ly hôn, không đến 3 tháng liền cùng Kim Thiên Lệ kết hôn. Tê Thục Phương gắt gao mà cau mày, Những người đó lại như vậy cùng đại tỷ nói. Có hay không càng cụ thể một chút nội dung. Càng cụ thể. Ân, Là Kim Thiên Lệ trước trên chân sở mít hôn nhân, vẫn là. Ngươi là muốn hỏi Kim Thiên Lệ là mắc như bị lừa vẫn là gì đó đi. Rốt cuộc loại sự tình này không hiếm thấy. Không ít nam nhân đều gạt chính mình hôn nhân trạng hướng cùng một nữ nhân khác kết giao. Ta cha chồng thủ hạ có cái quan quân, lúc ấy ở quê quán làm hôn lệ không lanh chứng. Liền lừa gạt hiện tại thế tử, hai người lãnh chứng kết hôn nhiều năm sau, hán quê quán lao bà mang hải tử tìm tới môn tới mới chân tướng đại bạch. Thấy tề thuộc phương gật đầu, Tiết Phùng cẩn thận hồi tưởng chính mình nghe được nội dung, cái này đảo không ai cùng ta nói rõ ràng, chỉ nói sở mít theo đuổi kim thiên lệ khi tặng rất nhiều châu áo, biệt thự cao cấp, danh biểu cùng xe hơi cho nàng, liên can nước Mỹ thái thái hâm mộ đến muốn mệnh. Nói tới đây, Tiết Phùng đột nhiên nói, từ từ. Tê Thục Phương mở to hai mắt nhìn nàng, đợi một lát mới nghe nàng nói, ta nhớ ra rồi, Sở Mít theo đuổi Kim Thiên Lệ nguyên nhân đã từng gặp qua báo, Kim Thiên Lệ thế Sở Mít giải quyết một cái thiên đại phiền thoái. Cái gì phiền toái? Sở Mít công ty nhân viên công tác không cẩn thận đánh mất một khối đã bị người dự định chế tắc thành châu đáo phấn toản, gặp phải thiên đại bồi thường Kim, lúc ấy Kim Thiên Lệ trong tay vừa lúc có một khối chất lượng càng tốt phấn toản, nàng đưa cho Sở Mít. Đồng thời được đến định chế người thích, vì thế Sở Mít công ty hóa giải cái này nguy cơ. Thật là khúc chết ly kỳ, Tê Thục Phương nói thầm một tiếng. Cho nên Sở Mít liền không màng chính mình hôn nhân theo đuổi thiên lệ đại tỷ. Mà thiên lệ đại tỷ cũng không màng Sở Mít đàn ông có vợ thân phận liền cùng hắn ở bên nhau. Sao lại có thể như vậy nha? Tê Thục Phương ghét nhất kẻ thứ ba. Tiết Phùng nhún nhốn bay, cụ thể ta cũng không biết. Những cái đó nước Mỹ Thái Thái nói cũng là bảo sao hay vậy, thật thật giả giả không hảo phân biệt. Duy nhất có thể xác định chính là sở Mỹ so Kim Thiên Lệ đại 26 tuổi, ở chưa ly hôn dưới tình huống liền cùng Kim Thiên Lệ kết giao, ly hôn sau cưới Kim Thiên Lệ, sinh hai cái nhi tử, hơn nữa đem Kim Thiên Lệ thành công mang vào xã hội thượng lưu. Kim Thiên Lệ ở nước Mỹ xã hội thượng lưu rất có thân phận, nàng đi bái phòng nước Mỹ chú thủ đô liên lạc chỗ chủ nhiệm. Là bình đẳng mà bái phỏng, giao lưu, mà không phải lấy rất thấp thân phận đi nịnh hót cùng nịnh bợ. Này đó, nàng đều không có cùng giáo sư Kim cùng Kim bà bà để qua. Tê Thục Phương thở dài một hơi, lão sư cùng sư mâu cho rằng nữ nhi ở nước Mỹ làm việc quang minh lối lạc, ngẫu nhiên ở ta trước mặt nhắc tới, đều nói không biết nàng ăn nhiều ít khổ không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Tiết Phùng cười nhạo, nàng ăn cái gì khổ a? Vừa thấy chính là sống trong nhung lũi chủ nhân, tính cách cũng tương đối lương bạc. Đại tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy đâu. Ta xem kim thiên lệ khác hành vi không thể thực hiện, nhưng là đối lao sư cùng sư mẫu nhưng thật ra thực hiếu thuận, tháng này đầu tháng liền đem sinh hoạt phí gửi tới. Lao sư cùng sư mẫu tài sản cũng đều là chủ động tặng cho nàng, nàng không mở miệng muốn quá. Tuy rằng Tề Thục Phương đã từng dối dám quá Kim Thiên Lệ được đến tin tức 1-2 năm sau mới về nước thăm giáo sư Kim cùng Kim bà bà Hành Vi, nhưng một mã sự về một mã sự, không thể nói nhập là một, thế nào cũng phải lấy ác ý phỏng đoán đối phương. Nàng không mở miệng muốn quá, đã nói lên nàng hiếu thuận lạc. Đánh giắm! Tê Thục Phương chớp trước mắt, đại tỷ, người nói lời thô tục. May mắn hải tử không ở trước mặt. Tiết Phùng vây vây tay, đã biết. Ta về sau sẽ chú ý không cho tiểu hài tử học đi. Ta cùng ngươi nói, Kim Thiên Lệ người này là thật lương bạc, ta vì cái gì nói như vậy đâu. Là bởi vì ở hạo kiếp trong lúc, Sở Mít đã từng đã tới chúng ta quốc gia phỏng vấn, mà Kim Thiên Lệ không có đồng hành, cũng không có làm Sở Mít âm thầm chiếu ứng giáo sư Kim cùng Kim bà bà. Tuy nói ngay lúc đó tình huống nàng sắc thật không nên ra mặt, dễ dàng cấp giáo sư Kim vợ chồng mang đến phiền thoái. Nàng ở kia mấy cái người Mỹ trước mặt chính là nói như vậy, phòng trừng cũng ở sở Mỹ trước mặt nói như vậy quá, nhưng nàng không thể âm thầm giúp đỡ sao. Các người hai vợ chồng đều mạo hiểm cứu vất giáo sư Kim cùng Kim bà bà, nàng cái này nữ nhi liền không thể. Nghe thế phiên lời nói, tề thục phương tâm đều lạnh. Nhìn không ra tới, thật nhìn không ra tới Kim Thiên Lệ đã làm loại sự tình này nói qua loại này lời nói. Nàng chính là đúng lý hợp tình mà xuất hiện ở giáo sư Kim cùng Kim bà bà trước mặt, hơn nữa đối những việc này chỉ tự không để cập tới. Rốt cuộc vì cái gì đâu. Lao sư cùng sư mẫu chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của nàng nha. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, ta có một hai cái suy đoán, cũng không biết nàng có phải hay không cùng ta cùng loại ý tưởng. Tiết Phùng đống như nói, Kim Thiên lệ sự tình nàng đều nghe Tề Thục Phương nói qua, tương đối hiểu biết. Tê Thục Phương nói, đại tỷ, ngươi cùng ta nói một chút đi. Kim ra gặp nạn khi, Kim Thiên Lệ ăn qua rất nhiều khổ đúng hay không? Tê Thục Phương gật gật đầu, không sai, chủ động cùng quách gái dân ly hôn, đã chịu đòn hiểm nục mạ suýt nữa toi mạng, một đường chạy trốn xuất ngoại, đều là khi đó phát sinh sự tình. Tiết Phương nói, trên đời có chút người lấy tự mình vì trung tâm, ta xem Kim Thiên Lệ tựa như loại người này, thà rằng nàng phụ người không thể người phụ nàng gặp được khó khăn cũng đều là người khác sai lầm. Cho nên, nàng có thể là bởi vì chính mình tao ngộ, hơn nữa vừa đến nước Mỹ cũng ăn một chút đau khổ, cho nên liền đối giáo sư Kim cùng Kim bà bà lược có hoàn trách. Đương nhiên, đây là ta suy đoán, không nhất định chuẩn xác, nhân ra khả năng chính là vâng theo suất ngoại trước giáo sư Kim dặn dò, hạo kiếp không có kết thúc không dám về nước. Tê Thục Phương lắc đầu, lời nói không thể như vậy tuyệt đối, Chúng ta đều không phải Kim Thiên Lệ, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Lời nói là nói như vậy, nhưng Kim Thiên Lệ có cơ hội về nước cứu giúp cha mẹ lại không có làm hành vi, tuyệt đối là nàng tẩy không sạch sẽ tội danh. tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta chính là đem chính mình nghe được tin tức nói cho ngươi. Tiết phùng rối cái lời eo, ngươi ngày mai đến khảo thí, ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, chờ ngươi khảo xong rồi, chúng ta lại đi hoa kiểu cửa hàng đi dạo. Mua điểm hàng tiết cho ngươi mang về thành phố Cổ Bành Hảo chương 139 chương. Toàn trương Đại Tu Tiết Phùng đi rồi Tề Thục Phương Nghị Nghĩ Đem Tiết Phùng hỏi thăm tới tin tức để ở đáy lòng Không tính toán nói cho giáo sư Kim cùng Kim bà bà Kim Thiên Lệ đã rời đi Giáo sư Kim cùng Kim bà bà cũng đem tài sản an bài hảo Kim Thiên Lệ cùng Sở Mít Chi gian sự tình cùng Tiết Phùng Đối Kim Thiên Lệ đánh giá khó mà nói cấp giáo sư Kim cùng Kim bà bà nghe Lại nói, trừ bỏ kim thiên lệ cùng sở mít hôn nhân vi phạm đạo đức cùng Trung Trinh, mặt khác đều là tiết phùng phỏng đoán, rất khó xác định thật giả. Tê Thục Phương Ly trí nói cho nàng, không thể dễ dàng cấp kim thiên lệ làm ra trực tiếp đánh giá. Chính yếu chính là, nàng rất rõ ràng hạo kiếp trong lúc, vạn sự cần thiết tiểu tâm vì thượng. Nàng cùng hạ kiến quốc như vậy cẩn thận đều bị têu đi tách ra điều tra, huống chi sở mít là người nước ngoài. Lúc ấy quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài mới là giáo sư Kim cùng Kim bà bà bị phê. Đấu nguyên nhân chủ yếu, nếu thật sự cùng giáo sư Kim liên hệ thượng, đối với giáo sư Kim cùng Kim bà bà tới giảng mới là lớn nhất nguy hiểm. Nhớ tới trải qua quá bị điều tra tao ngộ, đột nhiên Tiết Phùng nói những lời này đó khi trái tim băng giá một chút tề thục phương đột nhiên liền rất lý giải Kim Thiên Lệ mang theo hải tử không dám về nước hành vi, không thấy được chính là nàng tội danh. Sợ mít tới chơi hỏi, có hay không lặng lẽ hỏi thăm quá giáo sư Kim sự tình, trừ bỏ bản nhân, ai cũng không biết. Cho nên, căn bản không có biện pháp căn cứ Kim Thiên Lệ hạo kiếp trong lúc không có trở về thăm cha mẹ mà kết luận nàng tâm tính hay không lương bạc. Kim Thiên Lệ không hoàn mỹ, trên người nàng có rất nhiều khuyết điểm, liền giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều phê bình qua nàng, nói nàng không có lễ phép, không biết cảm ơn, nói chuyện hành sự mang theo một cổ tử cao cao tại thượng ý vị. Nhưng duy nhất không thể phủ nhận chính là nàng đối giáo sư Kim cùng Kim bà bà Hiếu Thuận, nàng vốn dĩ tưởng tiếp cha mẹ xuất ngoại định cư, là giáo sư Kim cùng Kim bà bà không muốn rời đi. Ai không có khuyết điểm nha? Ai không có chính mình tư tâm nha? tề Thục Phương cũng không dám bảo đảm chính mình là hoàn mỹ không tỳ vết người, nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư được không? Đến nỗi Kim Thiên Lệ vì cái gì được đến tin tức một hai năm sau mới trở về? Tề Thục Phương rồi dám qua đi thực mau liền bung ra, nói không chừng nhân ra thực sự có bất đắc dĩ khổ chung mà không phải cố ý vì này, ai đều có kế hoạch không đổi kịp biến hóa thời điểm. Tiết Phùng đều nói người nước ngoài khinh thường chính mình quốc gia người, mà Kim Thiên Lệ trước nay không hướng giáo sư Kim cùng Kim Bà Bà đoán giận nói chính mình vừa đến nước Mỹ khi ăn nhiều ít khổ, cũng không để chính mình gây dựng sự nghiệp gian khổ, chỉ mang theo một thân hoa lệ về nước, có điểm áo gấm về làng ý Tứ. Có thể thấy được nàng chính là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Không thể tùy tiện cấp Kim Thiên Lệ quan tội danh, tề Thục Phương lần nữa mà nói cho chính mình, chính mình đến bình một viên bình thường tâm, bởi vì người ngoài không có tư cách, trước mắt xác định có tư cách lên án công khai Kim Thiên Lệ người đại khái chính là sở mít vợ trước. Bảo sao hay vậy, dễ dàng nghe lời nói của một phía. Phàm là nghe nói tin tức, tề Thục Phương giống nhau đều là tin tưởng ba năm thành. Chỉ có chính mình tự mình trải qua mới có thể xác định sự thật chân tướng. Trước kia hạ kiến quốc tin vào trong văn phòng đồn đại vớ vẩn, không cũng nói tiết phùng rất nhiều không dễ nghe lời nói. Sự thật chứng minh, tiết phùng căn bản là không phải bọn họ nói là lơi ong bướm cái loại này người. Chính mình vẫn là ngoan ngoan ôn tập, hảo hảo khảo thí đi. Năm 1, năm nhị buổi tối đi theo giáo sư Kim cùng Kim bà bà ăn sữa bột, bình an cùng bảy cân cùng nhau nghỉ ngơi. Tề thuộc phương một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, tinh thần gấp trăm lần mà lao tới trường thi. Nàng khảo thật sự thuận lợi, sau khi kết thúc liền vứt bỏ đối thành tích lo lắng, cùng tiết phùng, mộ tuyết tầm cùng nhau đi dạo phố mua đồ vật. Kim Thiên Lệ đầu tháng cho cha mẹ gửi tới 1.000 Mỹ Kim, giáo sư Kim lập tức liền từ ngân hàng lãnh 1.500 nhiều đồng tiền kiều hối khoán, lần trước 1 vạn nhiều kiều hối khoán tổng cộng mới hoa 23000 3 ngàn. Kiều hối khoán thật là quá hữu dụng. Tuy rằng tiền là chính mình ra, chỉ dùng khoán, nhưng khoán liền tương đương với một bộ phận tiền mặt. Khó trách có kiểu hối khoán người có thể để cho người khác ghen ghét đến trong ánh mắt sung huyết. Lần này hồi thành phố cổ bánh ít nhất được nửa tháng trở lên, tề thuộc phương hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là cấp 51 cùng 5 nhị mua sữa bột. Này hai đứa nhỏ sữa bột uống thật sự hung, có đôi khi bình an còn sẽ thèm ăn đi theo uống một chút, cho nên đến nhiều mua điểm mang về. Tới rồi thành phố cổ bành đã có thể rất khó mua được sữa bột. Cùng nhau đi dạo phố, khó tránh khỏi liều khởi nhàn thoại. Nhắc tới Kim Thiên lệ khi, mộ tuyết tầm đống nhiên nói, nói lên nàng, ta nhớ tới nàng trông trước. Nói tới đây, mộ tuyết tầm cân nhắc một chút, không biết nên như thế nào đi xuống nói. Quách gái dân. Hắn làm sao vậy? Tề thục phương hỏi. Đúng vậy, chính là quách gái dân, ta đem người này tên cấp đã quên. Mộ tuyết tầm cười một tiếng, sau đó nói, ta ông ngoại bà ngoại cùng tiểu di bọn họ không phải tại Thượng Hải sao. Bên kia tin tức ta biết được tương đối nhiều. Thục phương Tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng hạ kiến quốc đồng chí bởi vì cùng giáo sư kim vợ chồng tiếp xúc mà bị điều tra sự tình sao. Nhớ rõ, vĩnh sinh khó quên. Là quách cái dân phà dối. Bằng không lúc ấy cách ủy hội người như thế nào như vậy xác định hạ đồng chí là giáo sư kim học sinh. May mắn người cùng hạ đồng chí xuất thân trong sạch, mặt ngoài lại cùng giáo sư Kim phân rõ giới hạn, cách thủy hội nhân tài không có điều tra lý do. Bất quá, lúc ấy nếu không phải ta ông ngoại cùng bà ngoại hỗ trợ, giáo sư Kim căn bản sẽ không bị xung quân đến các ngươi nơi đó. Tê Thục Phương Sừng Sốt là Lý Lao cùng tể Bà Bà Ban vội. Ta đã sớm đang nghĩ sự tình phát triển đến quá thuận lợi, nhưng chúng ta không quen biết người nào, lại không dám xác định là Lý Lao cùng tể Bà Bà cũng sợ để lộ tiếng gió cho bọn hắn nhị lao trọc phiền thoái, liền không để qua. Mộ tuyết tầm cười nói, lúc ấy điều tra các ngươi người, vừa lúc là nhà của chúng ta người nào. Một cái họ tề, một cái họ lý. Họ lý cái kia nữ can sự là lý lao đường huynh cháu gái, quan hệ có điểm xa, nhưng là rất có lui tới. Tề can sự còn lại là tề bà bà nhà mẹ đẻ bên kia người, quan hệ cũng không gần, có thể nói không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nhưng bởi vì tề bà bà đã từng tiếp tế quá hắn, cho nên tề bà bà làm ơn hắn giúp điểm hội, hắn không có chối tử. Hai người đều dụng tâm, mới đem chuyện này làm tốt. Nghe xong này đó liên quan, tề thục phương liên thanh nói, ta nhất định phải viết thư cảm ơn Lý Lao cùng tề bà bà. Thật là giúp bọn họ đại ân a. nếu giáo sư Kim cùng Kim bà bà lưu tại Thượng Hải hoặc là bị xung quân đến địa phương khác, cơ hồ có thể xác định là tử lộ một cái căn bản đợi không được sửa lại án xử sai ngày này. Mộ tuyết tầm thở dài, ông ngoại bà ngoại tuy rằng là chân đất xuất thân, nhưng là bọn họ thực hâm mộ người đọc sách, cho nên phi thường bội phục giáo sư Kim, lúc ấy đều tại Thượng Hải, ai chưa từng nghe qua ai a? Giáo sư Kim tại Thượng Hải coi như một phương nhân vật, thường dự nổi danh. Tê thục phương âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về nhất định phải nói cho cùng hạ kiến quốc cùng giáo sư Kim, Kim bà bà. Lý lao cùng tề bà bà giúp quá lao sư cùng sư mẫu, ngươi nói cho ta là được, để quách cái dân làm gì. Cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật, không đúng, hắn căn bản là không phải đồ vật. Lao sư sửa lại án xử sai sau, hắn còn cầm thiên lệ đại tỷ suất ngoại chuyện này làm nhược điểm tới uy hiếp chúng ta cần thiết làm hắn quan phục nguyên chức đâu. Hắn lại làm chuyện gì lạ? Quan phục nguyên chức? Mộ tuyết tầm cười khúc khích? Đúng vậy, chính là quan phục nguyên chức. Này thuyết minh hắn bị miễn trước. Lao sư đi Thượng Hải khi hỏi thăm quá, hắn trước kia đương cho săn hại không ít người, hiện tại ở vào mọi người đòi đánh cảnh ngộ. Giáo sư Kim cùng hạ kiến quốc không ra tay giáo huấn quách gái dân, chính là rõ ràng quách gái dân hại quá người khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, chẳng lẽ thật làm cho bọn họ nói chúng rồi. Mộ tuyết tầm gật đầu nói, tìm các người hỗ trợ làm hắn quan phục nguyên trước, nghĩ như thế nào đến tốt như vậy à? Hắn quên là hắn đem giáo sư Kim làm hại cửa nát nhà tan. Ý nghĩ kỳ lạ bái. Tiết Phùng đúng trọng tâm nói, người tới tuyệt lộ, sự tình gì đều làm được ra tới, ý nghĩ kỳ lạ tính cái gì. Cái này quách cái dân chính là tưởng bắt một đường sinh cơ, nói không chừng có thể thành công đâu. Đại tỷ, không đề cập tới khởi còn hảo, nhắc tới tới, ta phải cùng ngươi nói một chút ta sau lại ý tưởng. Về Kim Thiên Lệ. Tiết Phùng nghe xong, cười nói. Ngươi nghĩ đến không phải không có đạo lý, là ta quá vội đoán, Kim Thiên Lệ khả năng không như vậy không đúng tí nào, bất quá ta sẽ không thay đổi chính mình quan cảm, cụ thể Kim Thiên Lệ là cái cái dạng gì người, liền xem về sau nàng làm cái dạng gì sự đi. Người này tâm a nhất phức tạp, làm được ra chuyện xấu, cũng làm đến ra chuyện tốt, chê khen nửa nọ nửa kia không ngừng một cái hai cái, người ý tưởng cũng sẽ theo làm ra sự tình các loại mà có điều biến hóa. Nhớ tới về chính mình đồn đại vớ vẩn, tiết phùng thổn thức không thôi. Mộ tuyết tầm nghe xong các nàng đối thoại, thực mau liền nghị thông suốt ngọn nguồn, làm mộ ra nữ nhi, mộ tuyết tầm tin tức luôn luôn linh thông, cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ ghi tạc trong lòng, các ngươi nghe ta nói à, ta còn chưa nói xong. Hảo a, ngươi nói, ngươi nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Tiết phùng cùng tề thục phương lập tức buông đối kim thiên lệ đánh giá. Cái kia quách gái dân xui xẻo lạp, Không biết bị ai bộ bao tải tấu một đốn, hai cái đùi gãy xương, hiện tại nằm trên giường không dậy nổi. Sự tình phát sinh khoảng cách hiện tại đã có không ngắn thời gian, nhưng mộ tuyết tầm gần nhất mới nghe nói, có chút người ta nói hắn bị chính mình hại quá người trả thủ. Lời này không đúng, không phải có chút người ta nói, là tất cả mọi người nói như vậy. Cảnh sát nhân dân cũng hướng phương diện này cha, hắn hại quá nhân ra thật sự là quá nhiều quá nhiều, như vậy điều tra không thua gì biển rộng tìm kim. Trước sau cha không đến dấu vết để lại, liền không giải quyết được gì. Ngày xưa gặp nạn người hiện tại xoay người, nguyên bản diêu vọ dương ai ngược lại trở thành tù nhân, 10 năm hạo kiếp tích lũy hạ không ít tháng kiện, yêu cầu nhất nhất thẩm tra rõ ràng, bình định, cho nên đồn công an thực mau liền mặc kệ chuyện này. Quách ái dân trước kia dẫn người đi lý quê quán tìm cha, bị tính tình không tốt lý lao đánh đi ra ngoài, sau lại bị đè ép đi xuống. Bằng không hắn như vậy cái thất thế tiểu nhân vật căn bản dẫn không dậy nổi lý ra chú ý. Như vậy xui xẻo. Tiết phùng vui sướng khi người gặp họa, nàng đương nhiên nhớ rõ quách cái dân, năm ấy đi vòng đi Thượng Hải còn gặp qua hắn đâu. Xui xẻo. Tê Thục Phương lặp lại một chút, ngay sau đó nói, không phải xui xẻo, là xứng đáng. Tê Thục Phương cảm thấy thập phần hà giận ác nhân nên có ác báo, đáng tiếc thế sự thường thường không bằng người mong muốn, ở hiền gặp lành. Ở ác gặp giữa sự tình chung quy là số ít, đại đa số vẫn là ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà nghe Tế Thục Phương nói xong, tràn đầy đồng cảm. Bọn họ ăn quách gái dân nhiều ít khổ a, biết quách gái dân lọt vào báo ứng, bọn họ cao hứng cực kỳ. Nhìn thấy bọn họ cười, Bình An ngây ngốc mà đi theo cười. Tê Thục Phương ngồi xổm xuống. "Thân, nhìn thẳng nữ nhi, Bình An a, ngươi nhưng đừng như vậy cười, ta nhìn đều khó chịu." Ngươi nói cái gì lời nói a ngươi? Nào có ngươi như vậy đương mẹ nó, an an ở thay ta cao hứng không được sao? Chúng ta an an nhìn đáng mừng khánh. Kim bà bà không cao hứng mà đem bình an dắt qua đi. Tê thục phương nềm máu, nàng chưa nói cái gì nha, liền thu được những lời này, lao nhân quả nhiên đau nhất tôn bối. Hâm mộ mà chọc chọc bình an khuôn mặt nhỏ. Hai tử thật là một ngày một cái dạng, bình an càng dài càng Tuấn tiếu, da bạch môi hồng. My Thanh Mục Tú, đặc biệt giống Tề Thục Phương, nhưng có cái khuyết điểm chính là nàng hiện tại cười rộ lên có vẻ cả người thực vui mừng, làm người nhịn không được phát ra từ phế phủ cao hứng, thích nàng người già như nhiều, nhưng có đôi khi làm người cảm thấy phi thường xấu hổ, tựa như giả cười giống nhau, rất kỳ quái. Đúng rồi, Lão Sư, Sư Mẫu, đây là một vạn đồng tiền, trong chốc lát tồn đến ngân hàng đi. Đại tứ hợp viện một năm tiền thuê nhà cùng năm nay một quý tiền thuê nhà, xóa duy tu phí dụng, còn thừa một vạn nhiều đồng tiền, trả hết tiết phùng 5 vạn đồng tiền sau, tiết phụng liền giao cho nàng chính mình xử lý, nàng lục tục tồn tại ngân hàng tài khoản, hôm nay dạo xong phố, lấy ra một vạn cấp giáo sư Kim cùng Kim bà bà. Tuy rằng giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói người một nhà không cần khách khí, cầm 5 vạn đồng tiền cho bọn hắn. Lúc ấy sợ Tiết Phùng cũng có vội vã dùng tiền thời điểm mặc cho từ hạ kiến quốc nhận lấy tới, nhưng là vận dụng nhị lao tiền, tề thuộc phương trong lòng tổng cảm thấy không phải chuyện này nhi, ở không xác định kim thiên lệ tính cách dưới tình huống, nàng lo lắng này số tiền về sau đưa tới không cần thiết phiền thoái. Thân huynh đệ còn minh tính sổ, nàng cùng Tiết Phùng chi gian chướng cũng coi như đến giành mạch, lúc này cũng không thể hồ đồ. Hạ kiến quốc rời đi trước, nàng liền cùng hạ kiến quốc thương lượng qua. Năm trước tiền thuê nhà trước còn một vạn, dư lại bốn vạn đồng tiền, một năm tiền lương ra tiền thuê nhà có thể thấu ra một vạn đồng tiền, bốn năm liền trả hết, nếu sang năm có thể thuận lợi mà đem hoàng kim bán đi, lập tức là có thể trả hết. Tê Thục Phương thói quen hết thể dựa vào chính mình. Kim bà bà vừa muốn cự tuyệt, giáo sư Kim không biết nghĩ đến cái gì, ngăn trở nàng. Hành, nay tiền ta và ngươi sư mẫu liền nhận lấy, trong nhà nếu là hữu dụng tiền địa phương. Ngươi cùng kiến quốc cùng chúng ta nói một tiếng. Giáo sư Kim trầm ngâm một lát, đem tiền tiếp qua đi. Yên tâm đi, lão sư, nếu vội vã dùng tiền, ta khẳng định không cùng ngài khách khí. tề Thục Phương cười nói. Nàng phong bếp nấu cơm thời điểm, Kim bà bà thấp giọng hỏi trượng phu vì cái gì lấy tiền. Năm vạn đồng tiền cấp hạ kiến quốc cùng tề Thục Phương trả nợ, xuất từ bọn họ ý nguyện, bọn họ không nghĩ tới thu hồi tới. Giáo sư Kim trả lời nói. Bọn họ khẳng định là cố kỵ thiên lệ tồn tại mới làm như vậy, chúng ta như thế nào hảo cự tuyệt? Thiên lệ Giáo sư Kim hơi hơi gật đầu Hạ Kiến Quốc lúc ấy nhận lấy tiền, một là chính mình có chuyện trước đây, hắn không dễ làm mặt cự tuyệt, sợ thương chính mình hai vợ chồng giả tâm, nhị là không nghĩ thiếu tiết phùng như vậy nhiều tiền vẫn luôn còn không thượng tê thục phương cùng Hạ Kiến Quốc là phu thê, đương nhiên là có chung nhận thức Này số tiền khẳng định đã trải qua hạ kiến quốc đồng ý cùng này hai vợ chồng sinh hoạt nhiều năm, giáo sư Kim đã thực hiểu biết tính cách của bọn họ. Kim bà bà nghe xong, thở dài một hơi. Chúng ta sở hữu tài sản đều cấp thiên lệ, chấn hưng chúng ta có cơ hội mua được hảo sân cấp bình an làm của hồi môn được không? Thời trước chờ gia đình giàu có thiên kim tiểu thư đều là từ rơi xuống đất bắt đầu tích cốc của hồi môn, bình an lại quá hai năm liền đi học, chúng ta cũng nên chuẩn bị lên. Cho dù đợi không được khi đó, cũng có thể cho nàng lưu lại một bút phong phú của hồi môn, không cho nhà chồng xem thường nàng. Nữ hải tử nhất định phải kiểu dưỡng, kiều dưỡng không phải cưng chiều, mà là làm nàng kiến thức quên bác, không chịu ngoại lai ích lợi dụ hoặc. Kim bà bà tuy rằng ở nước ngoài sinh hoạt quá không ít năm, đã sớm không có xã hội phong kiến rất nhiều ý tưởng, nhưng trong xương cốt cũng tàn lưu một ít tổ tông truyền xuống tới truyền thống, xem như đi này bã lấy này tinh hoa. Giáo sư Kim nghĩ nghĩ, nói, ta minh bạch, ngươi cảm thấy chúng ta đem tài sản đều cấp thiên lệ, chúng ta lại đi theo kiến quốc cùng thuộc phương sinh hoạt, có điểm thực xin lỗi bọn họ. Kỳ thật không cần thiết, kiến quốc cùng thuộc phương đều không thèm để ý bất quá, lòng ta sớm có quyết định, dùng thiên lệ cấp chúng ta lưu tiền mua cái điểm nhỏ phòng ở cho thuê, nói mặt khác tiền kêu chúng ta hoa, về sau chính là nhìn thấy thiên lệ cũng hảo công đạo miễn cho làm nàng hoặc là cảm thấy kiến quốc cùng thuộc phương chiếm đại tiền nghi. Sau đó, lại dùng dư lại tiền cùng chúng ta thích góp tiền cấp bình an mặt khác mua một cái, trực tiếp đặt ở bình an danh nghĩa, không cứ gọi thiên lệ biết, cũng đừng nói cho kiến quốc cùng thuộc phương. Ngày thường ta mang bảy cân đến các cựu hóa thị trường dạo một dạo, lấy hắn danh nghĩa cất chứa đồ cổ, về sau liền chia đều cho bọn hắn huynh đệ tỷ muội bốn cái. Này đó dùng quãng đời còn lại kiếm tới đồ vật giáo sư Kim không nghĩ tới lại cấp nữ nhi. Chứ bỏ phòng ở, đồ cổ thứ này hảo xử lý, đặt ở hạ kiến quốc gia chính là hạ kiến quốc. Kim bà bà suy xét một lát, chiếu ngươi nói làm. Bình An là nữ hài tử, liền so ca ca đệ đệ thêm một cái phòng ở. Về sau ở nhà chồng quá không nổi nữa cũng có chính mình chỗ ở, không cần xem nhà chồng sắc mặt ủy khuất chính mình. Nàng chính là gặp qua rất nhiều phu thê cãi nhau sau trưởng phu trực tiếp đem thê tử đuổi ra ra môn tình huống, cho nên việc cấp bách chính là cấp bình an chuẩn bị thuộc về chính mình phòng ở. Giáo sư Kim cười nói, đương nhiên, nhà ta đã có điều kiện, như vậy liền cấp bình an làm tốt hết thể chuẩn bị, miễn cho nàng tương lai tìm nhà chồng phòng ở nhỏ hẹp trụ đến nín thở. Hiện tại quốc gia phụ trách phân phòng, phòng ở tiểu đến đáng thương, liền xoay người không gian đều không có. Lão phu thê có chung nhận thức, thực mô liền thực hiện. Từ kim thiên lệ lưu lại tiền rời đi sau, bọn họ liền thời thời khắc khắc chú ý nguyện ý bán phòng ở. Công phu không phụ lòng người, ở bọn họ nhận lấy một vạn đồng tiền cũng làm tốt quyết định sau ngày thứ ba, liền mua được ở vào vương phủ giếng đường cái một cái tứ hợp viện, ước chừng hơn 700 mét vuông. Nay tòa tứ hợp viện vị trí, diện tích cùng kiến trúc đều thực hảo, này chủ nhân tính toán xuất ngoại định cư. Không nghĩ lưu tại thủ đô cái này thương tâm địa, chào giá tam vạn đồng tiền. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà thay đổi chủ ý, mua tới sau trực tiếp đặt ở Bình An danh nghĩa, ngày khác dùng dư lại tiền mua cái tiểu viện tử coi như là Kim Thiên Lệ đưa tiền mua. Nếu hạ như vậy quyết định, vì không lưu lại hậu hoạn, giáo sư Kim đưa ra tiền mặt tiền trả. Kim Thiên Lệ lúc trước cấp chính là Mỹ Kim, tới rồi thủ đô ngân hàng, chỉ có thể dựa theo tỷ suất hối đoái lấy ra nhân dân tệ. Đối phương tính toán quá xong tiết âm lịch sau lại xuất ngoại, thu thập đồ vật cũng yêu cầu thời gian, mà giáo sư Kim cùng Kim bà bà không vội mà dọn tiến vào, liền trước đem phòng ở sang tên, chờ bọn họ từ thành phố Cổ Bành trở về lại đến thu phòng ở, hai bên giai đại vui mừng. Tê Thục Phương biết giáo sư Kim cùng Kim bà bà mua phòng ở, hoàn toàn không biết phòng ở là chính mình nữ nhi. Khảo thí thành tích xuống dưới, nghỉ đông chính thức tiến đến, khai giảng ngày cũng xác định xuống dưới. Nàng vội vàng thu thập hành lý chuẩn bị về quê, kim bà bà bỗng nhiên cầm một phong thơ tiến bảo. Thục phương, có người một phong thơ đưa lại đây, thành phố cổ bành, ta xem giống Diệp Thúy Thúy bút tích, tới cũng thật xảo, lại vãn hai ngày chúng ta liền thu không đến. Ở thành phố cổ bành quê nhà ở Trung Lâu như vậy, kim bà bà cũng nhận được Diệp Thúy Thúy và bút tích, hướng chi phong thư thượng rõ ràng mà viết gửi thư địa chỉ cùng gửi thư người. Diệp Thúy Thúy, nàng gửi thư làm gì? Tề thuộc phương lòng có nghi hoặc, mở ra vừa thấy, tức khắc nổi trận lôi đình. Hảo ngươi cái thẩm lênh canh, mới ra tới mấy ngày a, Cứ nhiên dám đánh chính mình lão công chủ ý, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho dù không có chính mắt nhìn thấy thẩm lênh canh hành vi cử chỉ, nàng cũng bị lê tẩm tới rồi. Về nhà. Lập tức. Lập tức. Mang theo hải tử lão nhân cùng một đống hành lý, lại mau cũng là ngày hôm sau mới lên xe, giường nằm trên dưới giường nằm toàn gia mua bốn chương phiếu tề thuộc phương không phải một người mang hài tử ngượng ngùng trụ tiếp viên hàng không thùng xe chỉ có thể trụ nam nữ hôn trụ giường nằm thùng xe tề thuộc phương mang theo năm một năm nhị ngủ một cái giường nằm dựa gần chính là bảy cân phía dưới là cùng giáo sư kim cùng ôm bình an kim bà bà chỉ có bảy cân là đơn độc ngủ lý do là hắn trưởng thành thật vất vả dàn xếp xuống dưới tề thuộc phương xoa xoa thái dương hãn Nghe được có người kêu chính mình. Quay đầu thấy rõ kêu chính mình người, tề thục phương nhịn không được cười. Kim Ngọc Phượng. Ngươi chừng nào thì điều đến lần này đoàn tàu thượng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thăng trước đi. Đoàn tàu trường. Kim Ngọc Phượng cười gật gật đầu, ta phía trước không phải phó đoàn tàu trường sao. Điều đến lần này đoàn tàu thượng chính là chính đoàn tàu dài quá. Lần này là ta thăng trước sau lần đầu tiên chuyến xuất phát đường về, cho nên tới rồi thủ đô. Cũng không có thời gian đi tìm ngươi cùng Vân Bách, ta cho rằng lần sau mới có thể tái kiến ngươi, không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên, ngươi ngồi chúng ta lần này đoàn tàu. Tê Thục Phương cũng cảm thấy có duyên. Âu Minh Tương đâu? Còn ở nguyên lai đoàn tàu sao? Còn có Từ Hồng, Lý Hán Vị các nàng. Ta đi rồi, Âu Minh Tương chính là phó đoàn tàu dài quá, hai ba năm phòng trường liền sẽ chuyển vị chính, nàng thực tận trước tận trách, chính là ta tuổi so nàng đại điểm chiếm tiện nghi. Lý Hán Vĩ là chính đoàn tàu trưởng hiện tại vẫn là chính. Đến nỗi từ hồng, nàng đã không phải quảng bá viên, điều đến tuyên truyền chỗ, hiện tại là Lý Phó Cục trưởng thủ hạ. Lý Phó Cục trưởng chính là Lý Hoánh, cũng thăng chức nhưng nàng vẫn phụ trách tuyên truyền này một khối Tê Thục Phương vui vẻ nói, thật tốt ta. Đại gia công tác thượng đều có điều thành tựu, nàng thích nhất nhìn đến loại này cảnh tượng, nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân mãn viên. Đúng vậy, khá tốt, mọi người đều thực nỗ lực mà công tác. Kim Ngọc Phượng một bên nói, một bên hỏi Vân Bách. Ở các nàng này đó hoa tỉ muội tề thuộc phương cấp bậc tối cao, Vân Bách công tác nhất phong cảnh. Vân Bách khá tốt, hiện tại là thủ trưởng xe riêng đoàn tàu trường, chờ ngươi lần sau đi thủ đô nhìn thấy nàng sẽ biết, ngươi có nàng địa chỉ đi. Chúng ta vẫn luôn là cho nhau thư từ qua lại. Có. T. Thục Phương cùng Vân Bách phát đạt sau nhưng đều không quên ngày xưa đồng sự. Kim Ngọc Phượng hỏi Miêu Kiều, Miêu Kiều cùng Vân Bách cùng đi đường sắt bộ chuyên vận chỗ, nhưng có lui tới chính là Vân Bách. Miêu Kiều A. T. thuộc Phương đạm đạm cười, không có trực tiếp trả lời. Miêu Kiều tuổi trẻ, xinh đẹp, chưa lập gia đình, nói ngọt, thanh âm nu mỹ, thực thích hợp làm quảng bá viên. Vân Bách bị tuyển đến xe riêng thượng công tác khi, nàng cũng tức bình chúng tuyển làm quảng bá viên. Bất quá nàng so Vân Bách càng may mắn càng phong cảnh, cùng một vị thủ trưởng kết thành bạn vong niên, không bao lâu đã bị điều đi rồi, điều đi đoàn văn công công tác, hiện tại cũng coi như là nhân vật phong vân. Miêu kiểu liên lụy có điểm đại, Vân Bách không rõ ràng lắm bên trong môn đạo, tề thuộc phương bởi vì tiết phủ nguyên nhân cho nên rất rõ ràng, nhưng không thể đối ngoại thuyền dương, đối mặt Kim Ngọc dò hỏi, nàng chỉ nói hết thể đều hảo. Kim Ngọc Phượng nghe xong, cười nói. Rốt cuộc là chúng ta đoàn tàu đi ra ngoài người, mỗi người có bản lĩnh. Có người tới tìm nàng báo cáo công tác, nàng gấp hướng tề thục phương cáo tử, vội vàng rời đi. Lưu lại tề thục phương tâm tình liền không được tốt, nàng thật sự thật lâu không có nhớ tới chính mình mang ra tới miêu kiểu. Nay phân tâm tình tại hạ xe về đến nhà sau, trở nên càng thêm không hảo. Hạ kiến quốc không ở nhà, cái khóa giữ cửa, mùa đông chung có vẻ rất có điểm hiệu quả còn hảo mở cửa sau trong nhà hết thảy đều thu thập đến sạch sẽ, đệm chân đều phơi quá phô hảo, than nắm lò thượng lẩu niêu hầm canh thịt dê, hương khí phát mũi, tề thuộc phương tâm tình tốt hơn một chút, trên mặt lộ ra tươi cười. Hạ kiến quốc tay nghề vốn dĩ liền cao hơn tề thuộc phương, hắn dụng tâm hầm thịt dê thập phần mỹ vị, ngửi được hương khí sẽ biết, thèm đến bảy cân hòa bình an chảy dòng nước miếng, mụ mụ, khi nào ăn, thơm quá, a, nay liên ăn. Trước làm ra ra cùng bà bà uống điểm canh thịt dê ấm áp thân mình. Ta đi cầm chén. Rời đi một năm, Bảy Cân lại còn nhớ rõ chính mình ra, Thức Mao liền phụng một chồng chén lắc lư mà đi tới, mới vừa bung hành lý giáo sư Kim vội vàng tiếp nhận tới. Trừ bỏ năm một cùng năm nhị, những người khác vây quanh cái bàn uống nóng hầm hập thơm ngào ngạt canh thịt dê, đại nhoi thịt dê. A. Bảy Cân đột nhiên hét thảm một tiếng, đem trong miệng đồ ăn phun đến lòng bàn tay còn không có nhai lạn thịt dê thình lình có một quả răng cửa. chương 140 chương Đây là dụng răng. tề Thục Phương cùng giáo sư Kim, tê bà bà đồng thời nhìn về phía bảy cân, quả nhiên nhìn đến hắn thiếu một quả răng cửa. Bình an trận tròn mắt to, ca ca, người nhà không có. Nàng hoảng sợ mà che lại chính mình cái miệng nhỏ, biểu tình quá khoa trương cơ bắp không tới vị, vừa thấy liền rất giả, tề Thục Phương vô ngữ mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Càng lớn càng cổ linh tinh quái, thường thường đi theo đại nhân ồn nào, Giống nhau nhi đồng 6-7 tuổi khi liền bắt đầu thay răng, 7 cân ăn tết liền bước vào 8 tuổi, dụ răng xem như tương đối chế. Mấy ngày trước, hắn phía dưới hai cái răng bắt đầu hoạt động, lung lay luôn là không xong, nhìn không được hắn còn rỗi đầu lươi liếm một liếm, bị tề thuộc phương sửa đúng rất nhiều lần, không nghĩ tới trước bóc ra cư nhiên là một quả không có bất luận cái gì điểm báo trước răng cửa. Đồng học chung đã có không ít răng xuống tử bảy cân lo lắng vài thiên ngủ không được, liền sợ chính mình cũng thành răng xuống tử. Xấu xấu, hiện tại nhìn trong lòng bàn tay răng cửa, nước mắt lưng tròng. mẹ, ta thành răng xuống tử. Bảy cân khóc tang khuôn mặt nhỏ, thương tâm cực kỳ. Tê Thục Phương đứng dậy đi đổ nước cho hắn xúc miệng, an ủi nói, không quan hệ, quá mấy ngày liền trường ra tới. Người chú ý không cần rối đầu lươi đi liếm, muốn cần mẫn mà đánh răng súc miệng. Như vậy là có thể trường ra một ngụm chỉnh tề đẹp hàm răng. Uống xong canh thịt dê, kim bà bà cầm lấy 7 cân bóc ra răng cửa ném tới giường phía dưới. Bà bà, ngươi làm gì? Bình an hương phấn mà theo ở phía sau truy vấn. Mặt trên rất hàm răng ném tới giường phía dưới, đi xuống trường, hội trưởng đến mau một chút. Kim bà bà cười giải thích, đương nhiên không có bất luận cái gì căn cứ, chính là lao nhân lưu truyền tới nay cách nói, cho người ta một loại tâm lý an ủi mà thôi. Bình an ngón tay nhét vào chính mình trong miệng sờ sờ hàm răng, bà bà, phía dưới hàm răng rất ném tới nơi nào. Ngu ngốc, khẳng định là ném tới mặt trên đi lạc, phía dưới hàm răng hướng lên trên trường sao. Bảy cân phản ứng nhanh nhẹn, lập tức liên tưởng đến điểm này, nói xong, hỏi kim bà bà chính mình nói có đúng hay không. Nóc giường thượng sao? Bình an điểm núi chân ngưỡng mặt đi xem cái giá giường nóc giường, thiếu chút nữa sau này ngưỡng đảo. Kim bà bà đỡ nàng sau cổ cười nói, không phải, kia ném tới nơi nào nha, bảy cân hỏa bình an cùng nhau hỏi, kim bà bà chỉ chỉ nóc nhà, nóc nhà, huynh muội hai cái lon ton mà chạy đến ngoài cửa, ngưỡng mặt chỉ nhìn đến mái hiên, bảy cân nói, ta nhớ kỹ chờ ta phía dưới nhà rớt, ta liền ném tới trên nóc nhà, thực mau liền có tân nha bình an sung phong nhận việc nói, ca ca, ta giúp ngươi ném, ngươi có thể ném đi lên sao, Bảy cân hoài nghi mà nhìn muội muội tay nhỏ chân nhỏ, so đo, so với chính mình thấp một cái đầu, khẳng định không sức lực, vẫn là chính mình ném đi, nàng ôm bút bê Tây Dương ở một bên nhìn là được. Nghe được huynh muội hai người đồng nôn đồng ngữ, trong phòng đại nhân nhuẩn miệng cười. Thu thập xong chén đũa, hành lý sắp đặt thỏa đáng, tề thuộc phương hồi phòng ngủ cấp hai cái tiểu nhân uy mãi, trước uy sữa mẹ, uy đến không có sữa lại uy hướng tốt sữa bột. Năm 1 cùng năm 25 cái nhiều tháng, lớn lên thập phần chắc thịt, năm 1 thể trọng là 19 cân 2 lượng, năm nhị là 18 cân 4 lượng, hai đứa nhỏ ăn uống đều rất lớn, tể thuộc phương sữa một ngày chỉ đủ đút bọn họ hai đốn, còn lại thời gian đều là uống sữa bột, mỗi người mỗi lần đều có thể uống sạch 100 nhiều ml. An qua sữa mẹ cũng chưa ăn no, uống sữa bột khi năm 1 uống đến cấp, lộc cục lộc cục uống xong, đánh quá lại cách sau nằm ở trên giường é e hé -e a a. Mắt thấy tề thục phương bế lên năm nhị, hắn a a kêu to, dối tay liền muốn đi đoạt năm nhị bình sữa. Mùa đông ăn mặc gián chắc, chính hắn cũng không kia phân bỏ dậy đoạt bình sữa bản lĩnh, tay chân luận đạo. Vì song năm nhị, tề thục phương đem hắn đặt ở trên giường cùng năm một sóng vai nằm, chính là khoảng cách năm nhị xa điểm, mới vừa bung đi, năm một liền kiểu chân tưởng xoay người, cổ họng hự xích một hồi lâu lật qua tới, rối tay liền muốn đi chảo năm nhị mặt, bị mâu thân vô nhẹ nhẹ xuống dưới tiểu tử túi, đừng luôn là khi dễ ngươi đệ đệ, tìm cái sạch xem món đồ chơi phóng tới trong tay hắn, hắn lập tức cầm hướng trong miệng tắc, cùng năm một hoạt bát hoàn toàn bất động, năm nhị nho nhỏ mà ngáp một cái, mỹ mắt gục xuống, không một lát liền ngủ rồi. Diệp Thúy Thúy nghe được động tĩnh lại đây gõ cửa, nhìn đến giống nhau như lúc hai cái tiểu hoa nhi nằm ở trên giường, một cái đang ngủ ngon lành, một cái lao lực mà tưởng lật qua tới lại luôn là phiên bất quá tới, nhịn không được cười nói. Thục phương mội tử, đây là ngươi năm nay sinh kia đối song bảo thai A. Lớn lên cũng thật giống hạ đồng chí. Diệp đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Mau ngồi ngồi. Tề thục phương nhường nhường, Diệp Thúy Thúy ngồi ở mép giường thượng, cẩn thận đoan trang năm một cùng năm nhị, quay đầu lại nhìn đến Tề thục phương bưng mạo nhiệt khí nước đường lại đây, nhưng làm nàng chú ý tới lại không phải nước đường, mà là Tề thục phương trang điểm. Diệp Thúy Thúy trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp trang điểm. Kỳ thật tề thuộc phương chính là ăn mặc đơn giản màu trắng cao cổ lông dê sam cùng màu xanh biển loa quần, áo lông bên ngoài treo kia xuyến phỉ thúy viên châu vòng cổ. Vì mãi khi cởi bỏ áo khoác chưa kịp khấu thượng, duyên dáng thân thể đường cong nhìn một cái không sót gì. Diệp thúy thúy nhìn chầm chầm tề thuộc phương quần không bỏ, quần như vậy khẩn, ống quần lớn như vậy, giống cái loa giống nhau, đều có thể quét rác. Tề thuộc phương không phát hiện diệp thúy thúy ánh mắt, nàng một bên khấu thượng thủy tinh hữu cơ áo. Một bên cười nói, Diệp Đại Tỷ, ngươi gửi tin ta thu được, nguy hiểm thật, lại vãn một hai ngày, ta liền nhìn không tới. Ngươi có thể đem ngươi cùng ngày nhìn đến sự tình lại cẩn thận mà cùng ta nói một lần sau. Sao lại thế nào? Cái kia thẩm lênh canh có hay không lại đến? Diệp Thúy Thúy lấy lại tinh thần, nhà ngươi kiến quốc một chân đem thẩm lênh canh đá đến thật xa, ta cũng thật chưa thấy qua hạ đồng chí như vậy sinh khí. Ai ra nha? Ta đều ngượng ngùng cùng ngươi hình dung thẩm lệnh canh yêu lý yêu khí bộ dáng, khó trách Trình Dạng dỡ sẽ bị nàng câu thượng. Ta không phải cử báo nàng sao? Cùng ngay liền có người tới đem nàng mang đi làm. Không biết nàng như thế nào dạo biện, ngày hôm sau liền ra tới, đầu bù tóc rối mà tới tìm hạ đồng chí, chính là hạ đồng chí căn bản liền không lý nàng. Sau lại đâu? Nhà ta kiến quốc như thế nào thoát khỏi nàng? Tề Thục Phương vội vàng hỏi, trong lòng hận chết thẩm lệnh canh Nàng thật không nghĩ tới thời đại này sẽ có thẩm lệnh canh loại người này, như vậy không biết liêm sỉ. Rõ ràng thẩm lệnh canh đối chính mình ghen ghét, tề thục phương ẩn ẩn đoán được thẩm lệnh canh dụng ý. Nguyên nhân chính là vì đoán được, cho nên nàng mới càng tức giận. Sau lại A. Diệp Thúy Thúy cười một tiếng, nàng thật không nghĩ tới hạ kiến quốc như vậy có thủ đoạn, tuy rằng nàng vô pháp xác định lá liêu vì cái gì sẽ biết thẩm lệnh canh đến trong thành, nhưng nàng đoán, trừ bỏ hạ kiến quốc. Không có người thứ hai sẽ đem tin tức tiết lộ cho Lá Liễu. Lá Liễu không hận chính mình trượng phu, lại rất đã chết cùng Trình Dạng Dỡ pha trộn Thẩm Lệnh Canh. Trình Dạng Dỡ ngồi sổm lao động cải tạo mấy năm nay, nàng thường thường bên trái Lân Hữu xá trước mặt đau mắng Thẩm Lệnh Canh, lời trong lời ngoài đều lộ ra nếu không có Thẩm Lệnh Canh, cái này hồ mị tử, chính mình trượng phu sẽ không thay đổi thành như vậy vân vân, cũng không có bởi vì Trình Dạng Dỡ hiện tại hồi tâm chuyển ý mà tiêu trừ đối Thẩm Lệnh Canh căm hận. Đừng nhìn lá liêu lớn lên xấu, có điểm người xấu xí nhiều tắc quái, nhưng nàng có khả năng, chịu chịu khổ, đã sớm không phải thiết lộ cục một cái nho nhỏ người vệ sinh, mà là quản chỉnh khối thanh khiết phương diện công tác, tiền lương cấp bậc thăng hai cấp. Trình dạng dỡ ra tới sau không có công tác, toàn dựa lá liêu nuôi sống, hắn hồi tâm chuyển ý khẳng định mang theo hơi nước. Lá liêu trong lòng minh bạch, cho nên đem trình dạng dỡ xem đến thực nghiêm, chính mình đi làm không ở nhà khi. Khiến cho hải tử nhìn trình dạng dỡ Không đi làm khi liền chính mình nhìn trình dạng dỡ Không chuẩn hắn đi ra ngoài lêu lồng Càng đem trong nhà tiền bạc đem đến cực hẩn Không cứ gọi trình dạng dỡ sở đến một phân tiền Ngay cả như vậy, nàng còn không yên tâm Sợ thẩm lanh canh lại đến thông đồng trình dạng dỡ Nghe nói thẩm lanh canh xuất hiện ở trong thành Lập tức như lâm đại địch, hô bằng uống hiếu Mang lên một đám nhà mẹ để người lấp kín Ngày hôm sau mới ra tới thẩm lanh canh Đau tấu nàng một đốn. Lá liễu xuống tay Phi Thường tàn nhẫn, nàng đem ai quá đánh thẩm Lệnh canh đưa đến cách thủy hội, khóc lóc kể lệ thẩm Lệnh canh tưởng thông đồng chính mình trợ phu, thuận thuận lợi lợi mà đem thẩm Lệnh canh tặng đi vào. Như vậy, nàng liền không cần lo lắng thẩm Lệnh canh câu dẫn chính mình trợ phu. Tế Thục Phương trợn mắt há hốc mồm, một cây làm chẳng nên non, năm đó sự tình nguyên nhân nhưng không ở với một cái thẩm Lệnh canh, trình dạng dỡ cũng có phân đi. Lá liễu làm như vậy Đi vào một cái thẩm lênh canh, chẳng lẽ không có đệ nhị cái đệ tam cái? Cũng không phải là sao? Diệp Thúy Thúy vỗ tay một cái, đại khái là vật cực tất phản, Trình Dạng Dỡ hắn chạy. Chạy? Có ý tứ gì? Chính là thẩm lênh canh lại đi vào, khó tránh khỏi có người tới điều tra Trình Dạng Dỡ. Tiếp theo hàng xóm láng giềng liền nghị luận khởi mấy năm trước kia chuyện, Trình Dạng Dỡ không dám ngẩng đầu, không thể nhịn được nữa, trộm quan sát đến lá liễu tảng tiền địa phương. Sau đó cuốn tiền chạy, đến bây giờ cũng chưa tìm được. Thật là nhìn một hồi lại một hồi cho hay. Tê Thục Phương không biết nói cái gì mới hảo. Nàng đối hạ kiến quốc giữ mình trong sạch cảm thấy thực tự hào, bởi vì hắn đối mặt thẩm lệnh canh diễn xuất không có chút nào động tâm, mà là nhanh chóng quyết định xử lý, cho nên nàng thực khinh bị xuất quỹ nam nhân. Kẻ thứ ba cố nhiên đáng giận, nhất đáng giận lại là đã có gia đình nam nhân kia. Kẻ thứ ba không có thân phụ trách nhiệm, không kiêng nể gì nhưng nam nhân lại quên mất hôn nhân trùng chính mình ứng có trách nhiệm. Nhưng là, giống lá liệu như vậy đối với trượng phu xuất quỹ không oán trượng phu có mới núi cũ mà một mặt căm hận kẻ thứ ba hành vi, tề thục phương cũng là tương đương mà không tán đồng. Cậu không đổi được căn phần ra quá quý nam nhân, nào có dễ dàng như vậy liền hối cải để làm người mới. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, đến xem là người nào chuyện gì. Tề thục phương hỏi, Khoảng cách ngươi viết thư cho ta cũng không bao lâu thời gian đi. Trình dạng dỡ khi nào chạy? Diệp Thúy Thúy nghĩ nghĩ, trả lời nói, bảy tám thiên đi, cụ thể ta cũng không biết, ta cũng là nghe người ta nói, chuyển đến truyền đi, chuyển tới ta nơi này khi, trình dạng dỡ đã chạy hai ba thiên. Không biết hắn chạy chạy đi đâu, lá liêu hiện tại nhờ người nơi nơi tìm hắn đâu, còn đi đi tìm thẩm lành canh phiền thoái. Hiện tại đã không giống mấy năm trước như vậy nghiêm. Cũng không ai dám ở giống như trước như vậy đấu dày rách, bởi vậy thẩm lạnh canh đi vào không bao lâu liền ra tới, phòng trừng nàng cũng sợ, chạy nhanh trở về quê quán. Lá liễu riêng thỉnh giả, dẫn người chạy đến hạ lâu đại đội thẩm ra đại náo, hiện tại thẩm lạnh canh thanh danh căn bản là không thể nghe xong. Này có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể tìm được trình dạng dỡ? Đương nhiên tìm không thấy A, trình dạng dỡ khẳng định là có dự mưu mà rời đi. Diệp Thúy Thúy nói, Cười nhìn tề thuộc phương, ngươi cứ yên tâm đi, cái kia thẩm lanh canh khẳng định không dám lại đến dây dưa hạ đồng chí. Nói, thẩm lanh canh thật là các ngươi chỗ đó. Ta xem nàng cũng thật đủ không biết xấu hổ, khó trách mấy năm trước bị phán lưu manh tội. Tề thuộc phương mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, là. Dựa theo bối phận, đến kêu ta cùng kiến quốc một tiếng thúc thúc thím, cho nên nàng hành vi mới làm người cảm thấy ghê tởm. Khó có thể tưởng tượng. Diệp thúy thúy lắc lắc đầu. Làm văn bối còn muốn cầu dẫn trưởng bối. Chính mình cử báo không làm nàng đi vào, lá liêu đưa nàng đi vào lại tùy ý nàng ra tới, thật là quá tiện nghi nàng. Tính, không đề cập tới nàng. Diệp Thúy Thúy nghe xong tề Thục Phương nói, thực mau rời đi để tài. Thục Phương, ngươi xuyên này quần là vải may đồ lao động đi. Nói bộ dáng cổ quay đi, lại khá xinh đẹp, liền không ai nói ngươi. Cùng hàng xóm láng giềng xuyên y phục so sánh với, thời thượng là thời thượng khá vậy đổi phong bại tục nha. Diệp Thúy Thúy nhịn không được lại nhìn tề thục phương quần vài lần, bọc đến đùi chặt căng, đường còn tất lộ. Tề thục phương đứng lên dạo qua một vòng, cười nói, cái này kêu loa quần, hiện tại nhưng lưu hành. Diệp Thúy Thúy đoan trang một lát, nhận ra tới, này không phải tam cốc khuê tử xuyên sao. Tam cốc khuê tử xuyên màu trắng loa quần khả xinh đẹp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái người trẻ tuổi xuyên, quần cửa mở ở phía trước. Bị người ta nói là đổi phong bại tụ, vừa mới bắt đầu nháo ra thật lớn phong ba, nguyên lai like bên ngoài đều như vậy lưu hành. Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại phố lớn ngõi nhỏ đều là loa quẩn, chẳng lẽ chúng ta nơi này còn không có lưu hành lên. Tam cốc khuê tử chính là vọng hương nữ chính. Diệp thúy thúy không có trả lời, mà là hỏi, thủ đâu người đều xuyên. Tê Thục Phương cười nói, không có mỗi người đều xuyên, đại đa số vẫn là người trẻ tuổi thích xuyên. Hiện tại mỗi người đều lấy một cái loa quần vì vinh, không có đều sẽ mua bố tìm may vá làm. Nàng này là mã hô đưa, cao bồi bố làm, mang khóa kéo, vẫn luôn không có mặc, thẳng đến trở thành lưu hành nàng mới lấy ra tới, liền không lớn thấy được. Diệp Thúy Thúy nhìn lại xem, có vẻ tề thục phương càng thêm phân thả. Nghĩ đến chính mình một đống tuổi, Diệp Thúy Thúy trong lòng hâm mộ, lại không có dũng khí đi theo xuyên như vậy loa quần. Nàng đã thói quen xuyên quần cửa mở ở bên biên hơn nữa phì dài rộng đại hát quần. tề thục phương tắc bất đồng, nàng trong xương cốt mang theo đối Mỹ khát vọng. Mẹ! Bảy cân tiến vào đánh gậy các nàng đối loa quần đề tài. Diệp Thúy Thúy tới xuyến môn khi hắn liền hỏi qua hảo, hiện tại kêu một tiếng Diệp Đại Nương, sau đó nói, mụ mụ ta nghiên mực đặt ở chỗ nào rồi? Ta như thế nào không tìm được nha, ta đã hai ngày không luyện tự, hôm nay đến bổ tề. Là ngươi bà bà thu, đi hỏi ngươi bà bà. Tề Thục Phương nói. Bảy cân nga một tiếng, vừa muốn rời đi. Diệp Thúy Thúy cười nói, bảy cân đây là thay răng. Thành tiểu răng xuống tử. Bảy cân lập tức nhắm chặt miệng, giống vỏ chai giống nhau kệ không ra. Tuy rằng đại nhân cười nhạo đều mang theo thiện ý, nhưng là bảy cân trong lòng thực không cao hứng. Hắn cảm thấy chính mình bị thương, quả nhiên răng xuống tử bị chịu kỳ thị. Hắn hảo hy vọng tân Nha sớm một chút trường ra tới trạng vạng, hạ kiến quốc đỉnh gió lạnh về đến nhà, hàn huyên qua đi thấy đại nhi tử không rên một tiếng, hỏi phát sinh chuyện gì. Thế thuộc phương cùng giáo sư kim vợ chồng cố kỵ bảy cân lòng tự trọng, đều không có mở miệng, bình an đã có thể không có bất luận cái gì cố kỵ, nàng che lại miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng, Cà ca ca nha không có, nha không có. Hạ kiến quốc dọa nhảy dựng vội vàng đem tiểu nhi tử nhét vào thê tử trong lòng ngực, nhẹ nhàng bẻ ra đại nhi tử miệng. Chỉ nhìn đến thiếu một viên răng cửa, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, an an nói chuyện thật không minh bạch, làm hại ta cho rằng bảy cân không nha. Còn không phải là thay răng sao. Nam tử hán đại trượng phu, không cần lo lắng. Hạ kiến quốc nói, vô vô bảy cân đầu nhỏ. Bảy cân quơ quơ đầu, ta là nam tử hán đại trượng phu, không cần lại chụp ta đầu. Thiếu một viên răng cửa, miệng lọt gió, hán câu này nói đến liền có điểm không rõ ràng lắm không dứt khoát. Mọi người đều nghe ra tới, cố nén ý cười, cùng nhau gật đầu tán đồng hắn cách nói. Trong lòng đã chịu an ủi bảy cân không hề dối rắm một viên hàm răng mất đi, rất sung sướng bắt lên. Tê Thục Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thúy Thúy trong lúc lơ đáng chê cười làm bảy cân nặng nghề non nửa thiên, hiện tại rốt cuộc hảo. Xem ra về sau ngàn vạn nhớ rõ ngăn cản các đại nhân đối hài tử chê cười, cho dù là thiện ý, cũng sẽ làm hài tử cảm thấy mất mặt. Điên Loan đảo Phượng lúc sau. Phu thê đêm lời nói, tề thuộc phương như vậy cùng hạ kiến quốc nói. Hạ kiến quốc có một chút không một chút mà nhẹ vô về nàng phía sau lưng, tắn đồng nói, nhà ta hải tử đều thực thông minh, xác thật nên chú ý điểm. Âm thầm ghi tạc trong lòng, cần phải chiếu cố vài cái hải tử tôn nghiêm, không thể bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ liền không đem bọn họ đương đại nhân, có đôi khi thiện ý chê cười cũng có thể mang đến ác liệt ảnh hưởng. Tề Thục phương nhẹ nhàng thở hồn hẹn không có hỏi tới thẩm lệnh canh sự tình. Nàng không hỏi, Hạ Kiến Quốc lại chủ động nhắc tới, cùng Diệp Thúy Thúy nói được không sai biệt lắm, cũng thừa nhận là chính mình đem thẩm lệnh canh tới trong thành tin tức tiết lộ cho lá liêu biết. Không phải hắn không nghĩ tự mình ra mặt xử lý thẩm lệnh canh, mà là loại sự tình này quá mẫn cảm. Sự tình quan sinh hoạt tác phong vấn đề, liền tính hắn căn bản chưa làm qua, thật nháo ra tới, cũng sẽ chọc đến một thân tao, chủ yếu là quản không được người khác nghe nhầm nồn bậy. Chuyển tới mặt sau liền sẽ biến vị nhi, đơn giản hắn liền bỏ mặc, ngược lại mượn lá liễu cây đào này. Thầm lanh canh đây là nghĩ như thế nào? Mệnh nàng làm được ra tới. Tề thục phương chau mày. Không nói nàng, chậm trễ chúng ta thời gian. Hạ kiến quốc ôm thê tử, lần này nghỉ đông có thể ở nhà ở bao lâu? Ngươi là chờ ta nghỉ ngơi cùng nhau về quê, vẫn là trước chính mình về quê một chuyến. 20 ngày qua đi, có thể ở nhà trụ nửa tháng tả hữu. Tiết Nguyên Tiêu trước sau phải trở về đi học. Tê Thục Phương trả lời trước một vấn đề, sau đó tiếp theo trả lời một cái khác, chờ ngươi nghỉ ngơi cùng nhau trở về, ta một người như thế nào mang bốn cái hải tử nha. Lao sư cùng sư mẫu khẳng định là không nghĩ trở về, chủ yếu là không chỗ ở. Ân, vậy cùng nhau trở về. Tê Thục Phương đem hạ kiến quốc không ở thủ đô phát sinh một chút sự tình nói cho hắn. Hắn cũng đem Tề Thục Phương không ở thành phố Cổ Bành phát sinh một chút sự tình nói cho nàng, ngươi một lời ta một câu, nói đến mỹ mắt không mở ra được mới say xưa đi vào giấc ngộng. Ngay kế sáng sớm, Tề Thục Phương bị hai đứa nhỏ tiếng khóc đánh thức, mở ra tân một ngày sinh hoạt. Không sai biệt lắm một năm không hồi thành phố Cổ Bành, Tề Thục Phương không thiếu được nhà này đi một chút, kia ra túi chào, đưa lên đặc sản, liên lạc liên lạc cảm tình. Tề thục phương cấp hạ kiến quốc chuẩn bị một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy bình an không có việc gì bài, nàng lấy đoạn lương tải thời gian rất lâu, hoa không ít tiền, đoạn lương tải mới làm đến như vậy một khối nửa bàn tay đại hậu trang phỉ thúy, khắc tìm danh thợ mài rúa, như ý tường vân làm bài đầu, biên tơ hồng xuyên qua bài đầu, cấp hạ kiến quốc treo ở trên cổ, giấu ở quần áo nội, lấy bảo bình an. Không được hoàn mỹ chính là này khối phỉ thúy là ngọc bích có tỷ. Thẻ bài thượng có một cái châm trọng đại tiểu hát điểm, không có bất luận cái gì biện pháp xóa, may mà thượng thân không hiện, hơn nữa rất khó tìm được so này càng tốt. thế tử đưa lễ vật, hạ kiến quốc tỏ vẻ thực thích. Nhìn đến tề thục phương trang sức hộp cắt thành bốn tiệt tam sắc thủ vòng, hạ kiến quốc xứng suốt, như thế nào có đoạn vòng. Cái này a, tề thục phương đơn độc lấy ra tới dùng khăn tay bao hảo, người quên mất. Đây là chúng ta ở Úc gia trang sức hộp tường kép được đến kia chỉ đoạn vòng, vừa mới bắt đầu cùng con dấu khế nhà khế đất ảnh trụ đặt ở cùng nhau, sau lại ta rửa sạch trong nhà châu báo trang sức khi lấy ra tới liền quên thả lại đi, ở thủ đô lấy trang sức tới mang khi mới phát hiện, ngày mai cấp Úc ra đưa đi. Khế nhà, khế đất, ảnh trụ cùng con dấu đều còn cấp đường lê, không cần thiết lưu lại này chỉ không có tác dụng đoạn vòng lại nói nhân ra đường Lê tặng con dấu cùng nghiên mực làm tạ lễ, sau lại lại tặng không ít chính mình thân thủ vẽ tranh chữ. Hạ Kiến Quốc nghĩ tới, vậy ăn qua cơm chiều sau đưa đi, ngày mai chúng ta đến về quê. Ân. Hai vợ chồng cùng giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói một tiếng, nắm tay tới rồi úc ra. Đối với Đường Lê tới nói, Hạ Kiến Quốc cùng Tề thuộc Phương xem như hắn ân nhân, đối phương bảo tồn đồ vật đều rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhìn thấy bọn họ Đường Lê đặc biệt nhiệt tình mà mời vào nhà chính. Sao thật sự, Trần Ninh cùng hắn tổ phụ cũng ở lúc gia. Mọi người đều là người quen, liền giới thiệu đều không cần giới thiệu. Trần Lao mỉm cười hướng hạ kiến quốc vợ chồng nói lời cảm tạ, nếu không có bọn họ trợ rút, chính mình một nhà bốn người chịu không nổi trận này hạo kiếp, nếu không có bọn họ trợ rút, Trần Ninh sẽ không như nguyện thi đầu đại học, thoát khỏi lúc trước thành phần. Mọi người đều là bằng hữu sao, không cần phải khách khí như vậy. Ngài lão như vậy còn như vậy thấy một lần tạ một lần, ta cùng kiến quốc về sau đã có thể không dám đi ngài ra. Tê Thục Phương xua xua tay, trực tiếp móc ra dùng khăn tay bao đoạn vòng, "Ức lão, đoạn vòng hẳn là cũng là ngài ra, lúc ấy quên mất, hôm nay cho ngài đưa tới." Đường Lê mở ra vừa thấy, nước mắt tức khắc tràn mi mà ra. "Cha!" Úc bằng kinh hô. Ra ra, làm sao vậy? Đây là đường Lê tôn tử nhóm. không có việc gì." Không có việc gì. Đường Lê Triều bọn họ lắc lắc tay, qua một hồi lâu, hắn vươn ống tay háo xoa xoa nước mắt, đối hạ kiến quốc cùng Tề Thục Phương nói, chê cười, đột nhiên nhìn đến vong thê chi vật, không khỏi nhìn vật nhớ người. Đây là đường Lê Phu nhân đồ vật. Khó trách đường thành bảo bối đặt ở trang sức hộp tường kép, cùng con dấu khế ước trở vật cùng nhau. Tề Thục Phương bội nói, đây là nhân chi thường tình, ngài không cần nói như vậy. Đường Lê hướng nàng cùng Hạ Kiến Quốc nói lời cảm tạ, hai người liên tục nói không dám nhận. Đảm đương nổi, đảm đương nổi. Đường Lê nói, năm đó nhị vị không có bất luận cái gì tư tâm mà liền đem con dấu ảnh chụp chờ vật còn cấp lao hủ, không cầu bất luận cái gì hồi báo, lao hủ cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại nhị vị lại tự mình đem đoạn vòng đưa tới, cũng không có bởi vì vòng tay đã đứt mà không lo làm một chuyện, lao hủ à, cũng không biết nói cái gì cảm kích nói mới hảo đường lê cùng vong thê tình cảm thâm hậu lại bởi vì trong nhà thành phần không hảo liên lụy vong thê chết thảm cửa nát nhà tan cho nên tuy rằng là vong thê mang quá đoạn vòng nhưng hắn lại làm như bảo bối giống nhau đối hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương cảm kích cũng phát ra từ phế phủ nghe nói là vong mẫu chi vật ước bằng cảm kích mà nhìn hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương vài lần cũng liên thanh nói lời cảm tạ trần ninh ở úc gia tựa như ở chính mình ra thuần thục mà cho đại gia chăm trà Cười hì hì nói, nói lời cảm tạ nói liền không cần nhiều lời, mau tới uống trà đi. Kiến quốc ca, thục phương tỷ, ta gần nhất được vài món thứ tốt, ngày khác thỉnh các ngươi thưởng thức thưởng thức. Hảo A, thứ gì? T thục phương cho rằng hắn lại tưởng rời tay tới, nào biết đối phương lại nói, tam xuyên ra ra đưa ta, ta ai đều không cho, chính là cảm thấy đồ vật không tồi, thỉnh đại ra thưởng thức thưởng thức, nhìn xem đồ vật được không? Chỉ là xem. Không phải bán A. Tê Thục Phương trong lòng có điểm thất vọng, trên mặt nhưng thật ra không lộ ra tới, cười nói, ngươi trước mặt có Úc Lão cùng Trần Lão hai vị cất chứa đại gia, làm chúng ta nhìn lúc sau lại làm bình luận, chẳng phải là làm chúng ta múa dịu qua mắt thợ. Huống chi, ngươi vừa mới chính mình đều nói là thứ tốt, còn tới hỏi chúng ta làm gì? Không phải là được thứ tốt cô ý tới khoe ra, làm chúng ta hâm mộ đi. Trần Ninh cười hắc hắc, hắn chính là như vậy tính toán. Này vài món đều là thứ tốt, liền tính không phải vật báo vô giá, cũng coi như giá trị liên thành, rất được Trần Ninh yêu thích, nguyên lai là Trần Tam Xuyên bị xét nhà trước dấu đi tới, nghe nói còn có không ít đồ vật, hắn hiện tại cùng Trần Lão quan hệ đi được gần, liền tặng vài món văn nhân ngắm cảnh sở cần chi vật cấp Trần Lão, Trần Lão qua tay cho Trần Ninh. Cũng bởi vì dấu kín hạ không ít tài vật, Trần Tam Xuyên nhi nữ đều đã trở lại, một nhà đoàn tụ, tốt tốt đẹp đẹp. Trần Lao vợ chồng cùng con cháu là cùng cam khổ cộng hoa nạ, ở hạo kiếp trong lúc không rời không bỏ. Đối với Trần Tam Xuyên nhi nữa bởi vì Trần Tam Xuyên thân cư nhà cũ tay cầm tài vật mà trở về thỉnh tội, khóc lóc thảm thiết mà nói chính mình cùng Trần Tam Xuyên đoạn tuyệt quan hệ là bất đắc dĩ mà làm chi, Trần Lao vẫn luôn không cho là đúng, tuy rằng rõ ràng bọn họ đã từng khó xử, nhưng chính là khó có thể tha thứ. Đáng tiếc, Trần Tam Xuyên không phải hắn. Trần Tam Xuyên ăn như vậy nhiều năm đau khổ, lúc tuổi già tưởng cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau sinh hoạt, vì thế mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại cùng trở về người nhà duy trì mặt ngoài phụ tử tử hiếu. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương rời đi Úc ra khi, Trần Lão cũng hề tôn cáo tử, về đến nhà nhìn đến đến chính mình ra chép sách còn không có trở về Trần Tam Xuyên, Trần Lao nhịu như mày, Tam Xuyên à, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Liên tính ngươi ái thư thành si, cũng không thể không biết ngày đêm mà chép sách. Thiên đã trễ thế này, hôm nay cũng đừng đi trở về, ở nhà ta ngủ hạ đi. Trần Lao Phu Nhân ở một bên nói, ta cũng như vậy cùng Tam Xuyên nói, làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại sao, nhưng hắn không nghe, hôm nay một ngày đều ở thư phòng múa bút thành văn, trong miệng đáp ứng đến hảo, thân mình vẫn không lúc đích. Trần Tam Xuyên ngẩng đầu, trên mặt một mảnh mê mang, giống như không phản ứng lại đây. Trần Lao đối này tập mãi thành thói quen, buồn cười nói, ta lời nói mới rồi ngươi sẽ không không nghe tiếng lỗ tai đi. Ca, ngươi nói cái gì sao? Ta không nghe rõ, trong chốc lát lại nói, ta còn kém vài tờ liền sao xong rồi, ngươi làm ta trước chép sẽ đi. Trần Tam xuyên túi đầu, tiếp tục sao chép. Trần Lao thở dài một tiếng, hồi phòng ngủ thay đổi quần áo. Ước chừng qua hơn 10 phút, Trần Tam xuyên rỗi cái lười eo, vung trong tay bút. Cầm sao chép tốt thư đi vào nhà chính, ca à, ngươi vừa mới nói gì đó. Ta hiện tại có thời gian nghe xong. Ta nói ngươi đêm nay đừng đi trở về, ở chỗ này chú hạ. Trần Lao tức giận mà hồi hắn một câu, sau đó nhắc tới hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, bọn họ không phải ngươi ân nhân sao. Tuy rằng bọn họ tuổi nhẹ, nhưng xác thật là bọn họ cứu ngươi mệnh, lập tức liền phải ăn tết, ngươi trong tay lại không thiếu tiền, mua điểm lễ vật đi nhà bọn họ đi một chuyến. Nhà của chúng ta ta cũng tính toán làm an ninh đi. Trần Tam xuyên nga một tiếng. Một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, thục phương nha đầu đã trở lại. Nàng không phải đi thủ đô sao? Là đi thủ đô, nhưng hiện tại nghỉ nha. Trần Ninh cười hì hì mở miệng, hôm nay ở gốc gia gia gia nhìn thấy thục phương tỉ cùng kiến quốc ca, không hổ là ở thủ đô sinh hoặc người, thoạt nhìn chính là không giống nhau. Ta cũng ở thủ đô vào đại học, cũng thường xuyên đi biểu ca ra chơi đã có thể không dưỡng ra bọn họ này cổ khí thế. Trần Tam xuyên gật gật đầu, không có đáp ứng đường huynh giữ lại, thẳng ôm sao tốt thư về nhà. Mới vừa tiến ra, hắn thương yêu nhất hơn nữa hiện tại cùng hắn ở cùng một chỗ nhi tử Trần Vũ nên ra tới, đầy mặt tươi cười hóa thành một chút bất đắc dĩ, cha, ngài lại ở đường bá ra chép sách. Chiếu ta nói, nhà ta hiện tại không thiếu tiền, ngài nếu là thích, bỏ tiền trực tiếp mua tới không phải được rồi. Hà tất lãng phí thời gian kia đi sao, mỗi ngày mệt đến eo đau bối đau. Ngươi biết cái gì? Trần Tam xuyên trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đường bá ta đường ca, kia mới là toàn gia ái thư thành si, mặc kệ gặp được chuyện gì đều sẽ không đem chính mình ra thư đưa cho người khác, trừ phi là chính mình viết tay buồn. Trần Vũ xác thật không hiểu, còn không phải là thư sao? Chẳng lẽ so được với vàng bạc? Mười năm hạo kiếp trong lúc, chịu tổ tông thành phần liên lụy, Trần Vũ bị hạ phong đến hẻo lánh nông trường cải tạo lao động, đã sớm đem người đọc sách khí khái ném tới trên 9 tầng mây, hiện tại hắn phi thường coi trọng tiền tài, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Cho nên, biết được Lao Phụ trong tay giấu kín tuyệt bút tài vật không bị hồng vệ binh sao đi, hắn lập tức mang cả gia đình mà gấp trở về, may mắn chính mình Lao Phụ không so đo hiểm khích trước đây mà để lại chính mình một nhà, tương lai trong tay hắn kia bút tài vật chính mình khẳng định có thể được đến không ít. Nghĩ đến đây, Trần Vũ đối Trần Tam Xuyên thái độ càng thêm ân cần. Cha à, nhà ta phiếu chứng không đủ hoa, nếu mua giá cao lương phải dùng nhiều tiền, tiền lại không đủ hoa, ngươi đem cá đỏ dạ cá chiên bé lại lấy hai cái ra tới đổi tiền đi. Cha ngươi đãi quá hạ lâu đại đội năm nay làm cái gì gia đình liên hợp nhận tàu chế, hảo gia hỏa, mùa thu thật là được mùa nhà, từng nhà có thừa lương, có không ít người trộm đem lương thực đưa đến trong thành tới bán. Nghe được Hạ Lâu Đại đội bốn chữ, Trần Tam xuyên vội hỏi cụ thể tình huống. Ở nông thôn rất nhiều công xã, đội sản xuất xã viên đều không có lương thực dư, vẫn là dựa theo một năm 360 cân đồ ăn tới phát, chỉ có Hạ Lâu Đại đội không phải, bọn họ thu lương thực trừ bỏ y lương, còn hạt giống bên ngoài, dư lại đều về chính mình, đại bộ phận nhân gia đều có mấy ngàn cân lương thực, có rất nhiều rau dưa, có thể lấy ra không ít đi chợ đen bán đi. Trần Tam xuyên âm thầm kinh hãi. Nói, không nghĩ tới hạ kiến đảng lá gan lớn như vậy, nếu là không được mùa nên làm cái gì bây giờ? Trần Vũ cười nói, cha ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao hiện tại là được mua, hơn nữa ở cải cách mở ra chính sách hạ, trở thành mặt khác công xã cùng đại đội sản xuất nòi theo mẫu mực thôn. Ân, Trần Tam Xuyên không biết từ nơi nào móc ra một cây cá đỏ dạ làm Trần Vũ đi đổi tiền mua giá cao thương phẩm. Chính mình mang theo Trần Vũ sách theo đồ vật đi hạ ra khi, lại chỉ có giáo sư Kim cùng Kim bà bà ở nhà, mà hạ kiến quốc cùng tề thục phương mang hải tử về quê. Hạ kiến quốc một nhà sáu khẩu trở về, đã chịu nhiệt liệt hoang nên. Có thể không nhiệt liệt sao? Hiện tại mọi người đều biết bao làm đến hộ chủ ý xuất từ bọn họ hai vợ chồng, nếu không có bọn họ hai vợ chồng, nào có hiện tại ngày lành. Về sau cũng không cần lo lắng ăn đói mặc rách. Rất nhiều người đều vây quanh xem năm một cùng năm nhị cặp song sinh này, mừng rỡ năm một cơ chân múa tay, đôi mắt đều xem bất quá tới. Trương Thúy Hoa ôm năm nhị, cười xem ở hạ phụ trong lòng ngực đặng hai điều cảng chân năm một, thúc phương, ngươi nhưng đem năm một năm nhị mang về tới. Chúng ta nơi này ác thật là rất nhiều năm không ra quá song bảo thai, ở năm một năm nhị phía trước song bảo thai cũng là mười mấy năm trước sinh ra, hiện tại đều mau thượng sơ chung. Mắt thấy mọi người đều không hỏi chính mình cùng Kaka, bình an không vui. Nàng ôm hạ kiến quốc chân, bẹp cái miệng nhỏ, hồng vánh mắt, làm nũng nói, ba ba, ba ba, ngươi mau ôm ta một cái, ngươi mau ôm ta một cái nha. Đại gia thay phiên ôm đệ đệ, đều không thích ta lạp. Hạ kiến quốc đem nàng cao cao bế lên, cười nói, ai nói, mọi người đều thực thích ngươi, gạt ngươi. Bình an tay nhỏ luận chỉ, rõ ràng đều đang xem đệ đệ sao. Vương Xuân Linh nói, nha, bình an đây là ghen lạp. Bảy cân đâu? Bảy cân, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Từ vào cửa đến bây giờ trừ bỏ gọi người liền không trương quá miệng. Bảy cân gắt gao nhắm miệng, cười tủm tỉm chính là không rên một tiếng. Tề Thục Phương mỉm cười giải thích nguyên nhân, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Một phen rối ren lúc sau, đại gia biết hạ phụ toàn gia khẳng định có nói, liền lục tục mà rời đi. Thật vất vả mới còn hạ ra một cái thanh tịnh, nhà chính chỉ có hạ đạo tinh vây quanh song bảo thai xoay quanh, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem, đổi tới đổi lui, đều mau chuyển hôn mê cũng phân không rõ cái nào là năm một, cái nào là năm nhị. Vương Xuân Linh trịnh trọng về phía Tề Thục Phương nói lời cảm tạ, nếu Tề Thục Phương ngăn trở nói, hạ kiến quốc sẽ không mượn như vậy nhiều tiền cho bọn hắn ra, cũng sẽ không mỗi lần đều cho bọn hắn mang đến không ít hiếm lạ đồ vật cấp hải tử bữa ăn ngon. Đại Tẩu, xem ngươi, chúng ta là người một nhà, vốn dĩ nên lẫn nhau hỗ trợ. Vương Xuân Linh trong mắt hàm chứa nước mắt, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì mọi người đều nói anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, còn nói đánh gãy xương cốt còn dính gân, khó trách đều tưởng có huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ, miễn cho một người một bàn tay vô không vang. Nàng hiện tại thực hối hận chính mình lúc trước ghen ghét, tề thuộc phương hành vi, còn hảo tới kịp, nàng không có làm ra không thể vãn hồi sự tình không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hùng tri vương Xuân Linh cũng không phải rất xấu người, tê thục phương đã sớm tha thứ nàng, vội cùng Trương Thúy Hoa cùng nhau khuyên nàng, chị em dâu ba cái ngồi ở phòng trong nói chuyện, đàn ông thì tại bên ngoài đàm luận. Hạ ra trong ngoài, hòa thuận vui vẻ. chương 141 trường Một năm không có về quê, tê thục phương cảm thấy đặc biệt thân thiết, mặc kệ là người, vẫn là bá Tây Sơn, ở sinh hoạt không có nước luộc thời điểm. Bá Tây Sơn chính là vì nàng cống hiến rất nhiều đồ ăn. Tề Thục Phương nhất thời hứng khởi, cổ động Hạ Kiến Quốc đi trong núi săn thú, thật lâu không có ăn món ăn hoang dã, hảo hoài niệm nha. Từ trước đến nay đau tức phụ Hạ Kiến Quốc hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Săn thú? Bảy cân mắt sáng rực lên, Bình An đi theo xem náo nhiệt. Hạ đạo tinh chờ huynh đệ tỉ muội nhóm nghe xong, đều tưởng đi theo tới kiến thức kiến thức, ai chưa từng nghe qua Tề Thục Phương săn thú bản lĩnh. Ai không ăn qua tề thục phương đánh món ăn ho dã? Liếm liếm môi, nước miếng đều nước chảy. Không được. Tề thục phương một ngụm cự tuyệt. Nói giỡn, từ có hai tử, thật lâu không quá hai người thế giới, ai đều không thể quấy dày nàng cùng hạ kiến quốc. Lần này chính là xem ở đại gia có thể hỗ trợ chiếu cô hài tử, nàng mới nảy lòng tham cùng hạ kiến quốc đi bá Tây Sơn, mượn săn thú chi danh hành hẹn hò chi thật. Hạ đạo tinh bọn người hiểu chuyện. Nghe nàng cự tuyệt liền không hề dây dưa, bình an cùng bảy cân có thể so không thượng bọn họ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, một tả một hưu ôm tề thục phương đùi, bảy cân nhắm chặt miệng, bình an ngưỡng khuôn mặt nhỏ làm nũng nói, mụ mụ, mụ mụ, mang ta đi sao, mang ta đi sao, ta muốn đi đánh đại lao hổ, đánh lao hổ, chỉ bằng ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, tề thục phương không lưng ninh ninh nàng khuôn mặt nhỏ, đại lao hổ sẽ ăn thịt người, thích nhất ăn tiểu hải tử. A ô một ngụm liền ăn luôn. Ăn. Ăn. Ăn thịt người. Bình ăn cái miệng nhỏ một trường, đầy mặt hoảng sợ, bảy cân sắc mặt cũng khó coi. Đúng vậy, thích nhất ăn bình ăn như vậy tiểu hài tử. Cho nên, ngươi ngoan ngoán ở nhà cùng ông nội, ba ba cùng mụ mụ đi cho ngươi đánh gà rừng thỏ hoang trở về làm tốt ăn. Hạ kiến quốc nói, ngươi hù dọa bọn họ làm gì nha. Đừng sợ hãi. Ngôi xồm xuống thân. Hắn kiên nhẫn mà cùng này đối nhi nữ giảng giải không thể dẫn bọn hắn vào núi lý do, rốt cuộc được đến huynh muội hai người lý giải. Đứng ở ngoài cửa vây vây tay nhỏ, Bình An thay thế không thích nói chuyện ca ca, lớn tiếng nói: Ba ba, mụ mụ, các ngươi sớm một chút trở về à? Nhớ rõ cho ta mang ăn ngon, rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Yên tâm đi. Hạ Kiến Quốc cùng tề thuộc phương đem năm một năm nhị ném ở nhà thỉnh hạ phụ cùng Vương Xuân Linh chị em dâu đám người chăm sóc. Bọn họ hai vợ chồng cắt cưới một chiếc xe đạp đi bá Tây Sơn. Nhập ra tuy tục, tê thuộc phương ăn mặc phì dài rộng đại quần áo cũ xuyên qua ở núi sâu rừng ra bên trong, ngược lại là hạ kiến quốc thật cẩn thận mà làm bạn tà hưu, thời thời khắc khắc chú ý dưới chân có hay không xà trùng chuột kiến. Hắn nhưng không quên mấy năm nay vẫn luôn có người vào núi đào bấy dập săn thú, tuy rằng có một bộ phận người có điều thu hoạch, nhưng cũng có không ít người hoặc chết hoặc thường. Hơn nữa trong núi xuất hiện lợn rừng bóng dáng, ngẫu nhiên cũng có sói tru, thế cho nên bá Tây Sơn lại thành không ai dám tiến vào địa phương. Lang, Tề Thục Phương mắt nhi lượng lượng, giống hai viên ngôi sao rơi xuống ở thanh trong đàm. Ở nàng đi làm phía trước ngẫu nhiên nghe qua một hai tiếng sói tru, nàng ra vào núi rừng mấy lần đều không có nhìn thấy, cũng liền buông xuống, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện, nếu đánh chết, lột da sói làm đệm giường đảo không tồi. Lần này vẫn như cũ không có gặp được Chỉ đánh gà rừng vị hoang thỏ hoang Chuyển tới hai người loại hoa màu địa phương Nay một vài năm không thiếu ý Để thiếu thực Tề thuộc phương lại không yên tâm hạ kiến quốc Thường xuyên một mình ra vào núi rừng Dần dần liền hoang phế Hiện tại mọc đầy khô thảo chung quanh một vòng thâm mương tuy rằng còn ở Cũng nhân gió táp mưa xa mà chấm tích Trở nên lại hẹp lại thiện Nguyên bản cắm ở bên trong bén nhọn chi vật Cũng ngã trái ngã phải Thời gian còn sớm Không vội mà trở về, Kiến Quốc, ngươi nhặt một ít tuổi lại đây." Tê Thục Phương lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật, nhanh nhẹn mà nắm lên một con gà rừng, mổ bụng xử lý sạch sẽ, bên trong bôi lên muối tinh cùng ngũ vị hương phấn, bên ngoài bọc lên nước rầm rề hương bùn, cùng lần đầu tiên vào núi thời điểm giống nhau làm tê hoa gà rừng, sau đó liền sinh tốt đống lửa nướng một con thỏ hoang. Gà rừng khóa lại bùn hương khí thấu không ra, nhưng thỏ hoang dầu chân tích nhập đống lửa, tản ra mê người hương khí. Đang ở nhặt tuổi Hạ Kiến Quốc nuốt một ngụm nước bọt. Kiến Quốc, ngươi xem điểm, chuyển động nướng thỏ hoang, ta đi tìm xem khác. Tề Thục Phương đem xuyến thỏ hoang thiết cái thẻ đưa cho Hạ Kiến Quốc, không đợi Hạ Kiến Quốc ngăn cản nàng liền chạy như bay nhập bên cạnh rừng ra. Nàng nhớ do phụ cận có tổ ong, lâu như vậy không có tới, khẳng định tích góp không ít mật ong. Không ngừng tổ ong ở, hơn nữa thủ ốc như cũ. Tề Thục Phương cắt một vại mật ong, bắt một con ngốc yêu bào. Hưng phấn mà trở lại hạ kiến quốc bên người, cấp cha cùng đại ca nhị ca ra một ít, dư lại hong gió. Ta mang hải tử đi theo lão sư ở thủ đô Hoa Kiều Hối khoán thời điểm, ngươi ở nhà cũng ăn được điểm. Nói như vậy khi lại cảm thấy con mồi có điểm thiếu, xuống núi trước lại đánh một ít. Thỏ hoang nương chín, hạ kiến quốc sẽ một chân đưa cho nàng, đừng đều nghi ta, chờ lúc đi ngươi cũng mang điểm, lại cấp lý lao cùng tề bà bà bọn họ gửi điểm. Biết được giáo sư kim vợ chồng bị xung quân đến hạ lâu đại đội toàn lại lý lao âm thầm hỗ trợ, hạ kiến quốc trong lòng vô cùng cảm kích. Yên tâm đi. Thế hệ trước đều thích ăn điểm món ăn hoang dã, nàng đều nhớ kỹ đâu. Hai người trong thế giới thời gian luôn là quá thật sự mau trong nháy mắt liền đến xuống núi thời điểm. Tê Thục Phương biểu môi, mang theo một đống lớn con ngồi cùng hạ kiến quốc trở về, ven đường chung ngươi nói ta đáp, ngọt ngọt ngào ngào. Lại ở đi ngang qua hạ thất thúc cửa nhà thời điểm bị đánh vỡ. Hạ cửu nha phi đầu tán phát mặt mũi bầm dập mà quỷ gối nhà mẹ đẻ cửa, dôi tay không ngừng gõ cổng tre, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc dòng nói, cha, nương, mười bảo, các ngươi cứu cứu ta đi, cứu cứu ta đi. Đừng đuổi ta đi, ta cái gì sống đều có thể làm, ta cho các ngươi làm châu làm ngựa, ta cho các ngươi làm châu làm ngựa. Đừng làm cho ta hồi nhà chồng ta không nghĩ trở về nha. Hạ cửu nha quỳ sát đất khóc giống, khóc đến tê tâm liệt phế. người vây xem chúng, lại không ai ra mặt. chín nha, nàng làm sao vậy? tê Thục phương thấp giọng kinh hô, mày thâm túc. rõ ràng nhìn ra được tới, hạ cửu nha ăn đánh, hơn nữa không nhẹ, lại nhìn kỹ sẽ phát hiện hạ cửu nha hiện tại cốt xấu như xài. cùng tê Thục phương lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi cơ hồ không có biến hóa, vẫn là như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy. Cùng không lớn lên 14-5 tuổi thiếu nữ giống nhau, quần áo rách tung toé mụn vá trông mụn vá, một trận gió lạnh thổi qua tới, nàng co rúm lại đánh hát xì, thuyết minh quần áo hoàn toàn khó có thể chống lạnh. Hạ Kiến Quốc cũng thấy được tề thụ phương trong mắt nhìn đến cảnh tượng, trên mặt hiện lên một tia thương hại, thấp giọng trả lời nói, khẳng định là chung người quẹ lại đánh nàng. hắn mỗi phùng cuối tuần về nhà, Tổng hội nghe được một hai câu. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Liên tính hạ kiến quốc đồng tình cái này đường muội cũng không có tư cách xuất đầu. Tê Thục Phương ngưỡng mặt nhìn về phía hạ kiến quốc, đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi, chu người quẹ thường xuyên đánh chính nha. ân Hạ cửu nha liền không quá quá một ngày ngày lành hoán thân trước, trọng nam khinh nữ hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm thường xuyên đánh nàng mắng nàng, có điểm ăn đều cho nàng đệ đệ mời bảo. hoán thân sau, chú người quẹ đãi nàng cũng không tốt, chu người quẹ chính mình thân co tàn tật. Cưới không thượng lao bà mới lấy muội muội thay đổi Hạ Kiểu Nha vào cửa, Tổng cảm thấy Hạ Kiểu Nha không muốn gả cho chính mình, lại bởi vì thẩm lệnh canh cùng người pha trộn cấp mã tuấn lập đội non xanh, hắn liền hoài nghi Hạ Kiểu Nha cũng tưởng cùng người tư buôn, đối Hạ Kiểu Nha không đánh tức mắng. Hạ Kiểu Nha ăn không đủ no xuyên không tốt, liền cùng cái hài tử dường như, nhiều năm như vậy tới không sinh một đứa con, chu người quẹ cha mẹ cũng hảo chu người quẹ giống nhau đánh chửi Hạ Kiểu Nha. Quả thực không đem nàng đường người xem. Hạ cửu nha bị tấu đến tàn nhẫn, về nhà mẹ để cầu cứu, kết quả mỗi lần đều bị cử chi ngoài cửa. Hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm cho rằng con gái gả chồng như nước đổ đi. Hạ cửu nha hoàn thành cấp mười bảo cưới vợ nhiệm vụ, về sau sống hay chết đều cùng bọn họ không quan hệ. Mười bảo căn bản không để bụng cái này tỉ tỉ, vạn sự đều nghe lão bà, mà hắn lao bà Chu Hiến là Chu người quẻ muội muội, là Chu phụ Chu mẫu thân sinh nữ nhi. Trong lòng đương nhiên hướng về cha mẹ ca ca, mà không phải cùng chính mình đồng bệnh tương liên hạ kiểu nha nàng ở nhà chồng nhật tử quá đến không tồi, sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ở nhà chồng nói một không hai, không đồng ý cấp hạ cửu nha làm chủ. Đồng dạng thâm chịu trọng nam khinh nữ hoán thân chi khổ, nàng như thế nào không một chút lương tâm. Tê thuộc phương mày liếu dự ngược, đối mặt hạ cửu nha bi thẳng tao ngộ, chính là người xa lạ cũng sẽ không thờ ơ đi. Hạ kiến quốc thở dài một hơi. Tê Thục Phương cắn chặt rằng, Hạ cửu nha vô lực đấu tranh hoán thân vận mệnh, nếu nàng sinh hoạt quá đến hảo còn chưa tính, cố tình sống ở gia bạo bóng ma hạ, hơn nữa tứ cố vô thân. Nữ hải tử mệnh liền như vậy không đáng giá tiền sao. Đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, vì cái gì đối đãi người khác liền như vậy tàn nhẫn. Để cho người khó có thể lý giải chính là hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm, đây chính là bọn họ thân sinh nữ nhi à. Hạ thất thuốc không đau, hạ thất thầm đâu. Chính mình cũng là cái nữ nhân, bổn ứng lẫn nhau lý giải nữ tính đã chịu không công bằng đãi ngộ, vì sao nàng ngược lại tiếp tay cho giặc, cực lực ủng hộ trọng nam khinh nữ cặn bã phong kiến. Suýt nữa bị chết chìm lầm toàn đến bây giờ cũng không dám về quê. Bọn họ sẽ không sợ báo ứng sao? Tê Thục Phương đi qua đi, chín nha, phát sinh chuyện gì? Yêu cầu hỗ trợ sao? Tam tẩu. Hạ cửu nha dập đầu khái đến cái chán xương đỏ một mảnh, bởi vì mặt mũi bầm dập, đôi mắt cơ hồ thành một cái phùng, quay đầu nhìn đến hạ kiến quốc cùng tề Thục phương.